Luyện Bộ Nhất ứng tiếng nói, "Vâng." Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh đáp, "7 tuổi lúc biết được việc này." Trần Lạc Dương thuận miệng hỏi, "Ai là người già trì tẩy lễ?" Luyện Bộ Nhất thản nhiên lắc đầu, "Chuyện này ta không rõ ràng." Trần Lạc Dương nhìn về phía Cao trưởng lão, "Luyện thủ tọa nhập giáo lúc, là bé gái mồ côi, vì Trịnh sư huynh mang về nuôi dưỡng, thu làm môn nhân đệ tử." Cao trưởng lão đáp, "Trong giáo lúc ấy từng điều tra nghe ngóng thân thế lai lịch, nhưng không có thu hoạch." Trần Lạc Dương gật gật đầu, Lại nhìn về phía luyện bộ nhất, trước giáo chủ, giúp ngươi che đậy long khí. Luyện bộ nhất đáp, là Cao trưởng lão trong lòng có sóng to gió lớn chập trùng. Quả nhiên, cũng chỉ có tiền nhiệm giáo chủ Giang ý tự mình xuất thủ, mới có thể giúp luyện bộ nhất giấu nhiều năm như vậy. Sớm tại trịnh trì chỉ thu dưỡng luyện bộ nhất trước đó, Giang ý đã trước tiếp xúc nàng. Nhưng vì nàng làm ra trì tẩy lễ Bắc ngụy hoàng tộc cao thủ, hẳn là cũng là Giang ý hoặc là cùng Giang ý có quan hệ hay sao? Giang ý nên không có bác ngụy hoàng tộc huyết mạch mới là, nếu không qua nhiều năm như thế cùng cường địch đại chiến vô số, đã sớm như hôm nay luyện bộ nhất bại lộ như vậy, không có đạo lý có thể giấu đến bây giờ mới là. Trần Lạc Dương nhìn phía dưới luyện bộ nhất, ngón tay có một cái không có một cái đánh trâu ngồi tay vị. Trịnh chỉ về sau hẳn là cũng có phát giác. Sở dĩ luyện bộ nhất tham dự vây quét trịnh chỉ thời điểm, trịnh chỉ mới như vậy thẳng nhiên, cũng không kinh ngạc. Chỉ là không xác định trịnh chỉ đến tuột cùng biết bao nhiêu. Trần Lạc Dương dò xét luyện bộ nhất, trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu thì câu thông Bạch Ngọc Bình. chương 585, tái thế thần ma. Thông qua trong đầu Bạch Ngọc Bình, Trần Lạc Dương thành công moi ra luyện bộ nhất cuộc đời tin tức. Xem xét xuống tới kết quả, để Trần Lạc Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Tại luyện bộ nhất còn tại trong tã lốt lúc, vì nàng ra chỉ tẩy lễ người, thình lình chính là cổ thần giáo trước giáo chủ Giang Ý. Giang giáo chủ, như thế nào thông hiểu Bắc nguy hoàng tộc bí chuyển ra chỉ tẩy lễ phương pháp không nói đến trước đây cùng Giang Ý giao thủ chúng nhiều cường, giả, không có một người phát giác hắn người mang bác ngụy hoàng tộc huyết mạch xích long chi khí, chỉ nói hắc cám động thiên bên trong trần lạc dương thôi động ma tôn lột sát xóa bỏ đối phương thời điểm, cũng không có xích long chi khí bộc lộ. Giang Ý, cần phải xác thực không có Bắc ngụy hoàng tộc huyết mạch mới đúng. Như vậy, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, từ nơi nào học được ra chỉ tẩy lễ bí pháp. Môn bí pháp này, trên lý luận đến nói, là chỉ đối với người mang xích long chi khí người hữu hiệu Nhưng cũng không phải là nhất định phải đồng dạng người mang xích long chi khí người mới có thể thi triển. Bất quá, với tư cách Bắc Nguyện Hoàng tộc bí chuyển, cho dù tại Bắc Ngụy hủy diệt nhiều năm sau hôm nay, bí pháp này cũng chưa từng tại hồng trần giới bên trong lưu truyền ra tới. Tại mọi người vốn có trong ấn tượng, đều là trong lúc Pháp đã theo Bắc Ngụy Hoàng triều hủy diệt, hoàng tộc tàn lùi mà thất chuyển. Bây giờ nhìn đến, giang ý học xong môn bí pháp này, chỉ là còn không thể xác định hắn thông qua cái gì con đường học được. Thông qua luyện bộ nhất cuộc đời kinh lịch đó có thể thấy được, giang ý trong bóng tối chiếu cố nàng không ít. Nhưng về giang ý kỳ nhân, vẫn có trùng điệp bí ẩn. Trần Lạc Dương thần sắc bình thản nhìn về phía luyện bộ nhất, người chính mình hiện nay đối với bác ngụy, thấy thế nào? Không có rõ ràng cảm xúc có thể nói. Luyện bộ nhất đáp, từ Trước giáo chủ trong miệng, ta biết được chính mình chính là bác ngụy di tộc, nhưng trừ cái đó ra, liền một cái tộc nhân đều chưa có tiếp xúc qua. Nàng mục hiện hồi ức chi sắc, ta từng bác thượng. Tiến về bác Nguyễn trốn cũ, nơi đó cũng sớm không nhìn thấy bác Ngụy vết tích. Trần Lạc Dương xem nàng cuộc đời kinh lịch tin tức, biết đối phương lời nói không hoa. Với luyện bộ nhất mà nói, trên người nàng cổ thần giáo dấu vết, xa xa cuối cùng bác Ngụy Hoàng Triều. Chính là trong cơ thể xích long chi khí, nàng tu luyện mà nói, trợ giúp cũng không nhiều, không có thể đem phát huy. Giang ý vì nàng làm tẩy lệ gia trì, trước mắt nhìn không ra tác dụng, càng giống là vì để tránh cho bỏ lỡ hài đồng thời gian, lo trước khỏi họa cử động Lúc trước hát ám động thiên bên trong, Giang Ý cùng hát thủy tuyệt cung trước cung chủ lăng thương, hai người bên trong, rất có thể có một người còn sống. Tương đối mà nói, Trần Lạc Dương càng hoài nghi Giang Ý. hắn trước kia cho rằng luyện bộ nhất có thể là Giang Ý trọng sinh hoàn hồn chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng không phải là như thế. Giang tiền bối cùng ngươi tán gâu qua bác ngụy sự tình sao. Trần Lạc Dương nhìn xem luyện bộ nhất hỏi. Luyện bộ nhất lắp đầu, không có nói chuyện nhiều, chỉ là giúp ta che giấu long khí. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, nhìn chăm chú đối phương một lát sau, mở miệng nói ra: "Ta thần giáo Hải Nạp Bách xuyên, bao dung cũng xúc, ngươi rủ thân thế địch thủ, nhưng chỉ cần trung tâm với thần giáo, thần giáo liền chứa được ngươi, ghi nhớ quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, ngươi tiền đồ liền không có mảy may ảnh hưởng, Thanh Long Điện thủ tọa, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất." Luyện bộ nhất hướng tòa bên trên Trần Lạc Dương thi lễ một cái, cẩn tuân giáo chủ dạy bảo, "Tạ giáo chủ long ân." Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn Giang tiền bối hiện tại hành tung không rõ, sinh tử không chừng, còn cần hết sức tìm kiếm, việc này ngươi không cần tránh hiểm nghi, nhiều để ý một chút. Vâng, cần tuân giáo chủ rủ lệnh. Luyện bộ nhất ứng tiếng nói. Đúng lúc này, Trương Thiên Hằng cầu kiến. Trần Lạc Dương mạng hắn tiến đến, Trương Thiên Hằng tiến vào đại điện về sau, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, bẩm giáo chủ, tổng đàn trên giới chỉnh đốn đại khái hoàn tất tổn hại chỗ đã lấy người bắt đầu trùng tu. Hắn sơ qua bông nhiên một cái về sau, tiếp tục bẩm báo nói Lúc trước man hoang tộc vương xâm phạm, tổng đàn nhiều kiến trúc tổn hại, cục diện hôn loạn, khiến một chút giam giữ phạm nhân chạy thoát, trong đó bao quát Yến Minh Không. Luyện bộ nhất cùng cao trưởng lão ở một bên ngay vậy, đều không có lên tiếng, nhưng âm thầm nhíu mày. Về Yến Minh Không, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, biết đối phương cùng Trần Lặc Dương, Tô Dạ, Trương Thiên Hàng bọn hắn đồng dạng, đều ra tự Thần Châu Hạo thổ, lại võ đạo thiên phú tài hoa xuất tuyệt. Nàng này tại Thần Châu Hạo thổ cởi giáo, về sau tại Hồng Trần giới chạy trốn kết quả mấy tháng trước, với Man Hoang bị Trần Lạc Dương tự tay bắt, mang về cổ thần giáo tổng đàn, ngay trước mặt mọi người, phế bỏ một thân cổ thần giáo tu vi võ học, sau đó dâm giữ. Nhưng vấn đề tại với, liền bọn hắn biết, Yến Minh không nàng này, trừ cổ thần giáo võ học chuyển thừa bên ngoài, còn tu hành U Minh kiếm thuật. Trần Lạc Dương tựa hồ vẫn chưa đem U Minh kiếm thuật tu vi phế bỏ, là lấy Yến Minh không mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn có võ thánh tu vi. Nếu như Yến Minh không một lần nữa điều trị thỏa đáng tự thân nội bộ biến hóa, Như vậy hiện tại thực lực của nàng vẫn không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói, toàn bộ cổ thần giáo trên giới trước mắt có thể thắng dễ dàng qua nàng người, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao trong truyền thuyết, nàng lúc trước thắng thứ 17 cảnh huyết hà túc lao huyết giả vũ. Cùng vì thứ 17 cảnh, cao trưởng lão cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng được cùng là thánh địa kỳ túc huyết giả vũ. Phía trên Trần Lạc Dương nghe Trương Thiên Hằng bẩm báo, thì rất bình tĩnh. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy cuộc diện. Bằng không còn không tốt nhẹ nhàng linh hoạt thả Yến minh không rời đi. Lung bắt, giao cho Thanh Long. Trần Lạc Dương hời hợt phân phó nói, bất quá, thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là điều tra nghe ngóng giang tiền bối hạ lạc. Phía dưới luyện bộ nhất thi lễ một cái, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Cao trưởng Lao có chút lo lắng, giáo chủ, phải đề phòng nàng này vụn trộm như sắt bản giáo bên trong người, tiến hành trả thù. Trần Lạc Dương cười một tiếng, sẽ không, mục tiêu của nàng chỉ có một người. Người này, chính là ngươi. Cao trưởng lão tâm có điều lộ ra, tiến lặng gật đầu, không lên tiếng nữa. Bầm giáo chủ, trình đốn về sau, còn phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Trương Thiên Hằng lúc này tiếp tục nói. Giảng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịn. Vâng. Trương Thiên Hằng nhìn luyện bộ nhất cùng cao trưởng lão liếc mắt về sau. Bầm báo nói, giáo chủ, hà trưởng lão, cũng không thấy. Trần Lạc Dương ngón tay đánh châu ngồi tay vịn thanh em im bặt mà dừng. Luyện bộ nhất cùng cao trưởng lão hai người. Càng là cùng nhau ngạc nhiên. Cái gọi là Hà trưởng lão, đại danh gì sâm, hào tối tâm không mặt trời, chính là cổ thần giáo bốn vị đỉnh phong võ thánh một trong, cùng Trịnh trì, Bành Phong, Đỗ Kỷ Minh Tam lão đặt song song. Hán vốn là đương kim thời đại này, trừ trước giáo chủ Giang Ý bên ngoài, cổ thần giáo bên trong Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp tạo nghệ cao nhất người. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp cực khó tu luyện, tại Trần Lạc Dương tu thành trước đó, thời thế hiện nay, hết thể chỉ có ba người tu thành phương pháp này. Giang Ý Lâm Nam sư đổ hai người bên ngoài, chính là gì xâm Hà trưởng lão. Lão này với 10 năm trước liền là bế tử quan tu hành, một mực chưa từng xuất quan. Hôm nay tộc vương xâm phạm, chính là cự đầu cường giả giá Lâm, là lấy cổ thần giáo trên dưới tâm tâm nghiệm nghiệm đều là mời trước giáo chủ Giang Ý xuất quan. Kết quả Giang Ý người căn bản không tại tổng đàn, nhờ có Trần Lạc Dương kịp thời gấp trở về ngăn cơn sóng giữ, áp chế lui tộc vương. Lúc trước tộc vương áp lực phía dưới, tổng đàn đại lượng kiến trúc cùng động phủ sụp đổ làm tổn thương. Sau đó cổ thần giáo bên trong người kiểm kê chỉnh lý thời phát hiện, hà trưởng lao bê quan động phủ cũng hư hại. Mọi người lo lắng bế tử quan bị quấy nhiều lấy cho tới thụ thương hà trưởng lão liền vội vàng tiến lên xem xét, lại đều thất kinh. Trong động phủ, giống tuyết, trưng thiên hàng mấy người chấn kinh sau khi, vội vàng ở chung quanh tìm kiếm, có thể tất cả đều không thu hoạch được gì. Trên danh nghĩa bế quan giang ý không tại tổng đàn không nói, đồng dạng vốn nên tại bế quan hà trưởng lão dĩ nhiên cũng không thấy. Trong trong ngoài ngoài đều tìm qua, toàn cũng không thấy hà trưởng lão, mà lại cũng không có vết máu hoặc là giao chiến vết tích. Trương Thiên Hằng bẩm báo nói, động phủ mặc dù gặp ngoại bộ phá hoại, nhưng nội bộ sạch sẽ, không có có dị dạng, trừ hôm nay bởi vì tộc vương tạo thành phá hoại bên ngoài, không gặp cái khác tổn hại. Cao trưởng lão hít sâu một hơi, hà sư huynh, nhìn đến sớm đã xuất quan, sau đó chính mình vô thanh vô tước, lặng lẽ ly khai. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Hiện tại, người lại ở đâu? Cao trưởng lao tâm tình nặng nghề, trong giáo phát sinh quá nhiều chuyện ly kỳ, để hắn lòng tràn đầy sâu lo. Trước mắt cổ thân giáo, lại có mấy phần bấp bên cảm giác. Thật vất vả đánh lùi tộc vương tiến công, lại có trần lạc dương dạng này đỉnh tiêm đại tân sinh cường giả hiện lên, nhưng mà nhà mình cự đầu lại mất tích. Đồng thời trước có trịnh trì chỉ phản loạn, lại có gì xâm chẳng biết đi đâu, bốn vị thứ 18 cảnh đại trưởng lao lập tức thiếu một nửa. Cái này còn không có tính lâm nham, hầu kinh phi mấy người vẫn lạc, bốn điện thủ tọa cơ hồ đổi toàn bộ Luyện bộ nhất không nói gì, nhưng thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Đông đông đông đông. Lúc này, lại nghe phía trên Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn thanh âm vang lên lần nữa. Chuyên lệnh xuống, phàm bản giáo đệ tử, trừ Giang Tiễn Bối bên ngoài, Hà trưởng Lao hạ lạc cũng cùng nhau tìm kiếm hỏi thăm. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, Hà trưởng Lao có lẽ có khó tả nỗi khổ tâm, có lẽ có hắn tính toán của mình, hy vọng hắn có thể mau chóng cùng tổng đàn liên hệ, nếu như thời gian giải không trở về, cũng không tin tức. Đồng dạng lấy tởi giáo luận sự. cẩn tuân giáo chủ rụ lệnh Phía dưới ba người cùng một chỗ cung kinh đáp. Trần lạc dương phất phất tay, bọn hắn liền cùng một chỗ lui ra. Thánh cung đại điện bên trong, chỉ còn lại trần giáo chủ một người. Trong yên tĩnh, phản mà vang lên tiếng cười. Trần lạc dương lắc đầu bật cười, quả nhiên vẫn là ngươi còn sống, tái thế thần ma ha ha, quả thật có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu a Cha giang ý bản nhân, hao phí bạch ngọc bình bên trong quỳnh tương quá nhiều. Cha gì xâm lại khác biệt. Đáng thương hà trưởng lão, sớm tại bế quan mới bắt đầu cũng bởi vì giang giáo chủ mà không tính mạng, cuộc đời kinh lịch tin tức cũng tuyên cáo kết thúc. Hiện tại cái kia mất tích hà trưởng lão là ai, không nói cũng hiểu. Trần Lạc Dương thân thể ngựa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nụ cười trên mặt chầm chậm thu liễm. Như vậy, ngươi là ỷ vào cái gì, có thể từ ma tôn lộ sắc một kích phía dưới bảo vệ tính mạng. Trần Lạc Dương ngón tay có một cái không có một cái nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịt Dựa theo Trịnh Trì chỉ ngày đó lời nói, Giang Ý chính là có túc tuyền người, giữ bản thân chi nhớ kiếp trước, cùng cái này sẽ có hay không có quan hệ. Hắn thông hiểu Bắc Ngụy hoàng triều gia chi tẩy lễ bí pháp, liệu sẽ chính là nguồn gốc từ túc tuệ. Sở dĩ, hắn kiếp trước là bác Ngụy hoàng tộc. Nói trở lại, đã xác định là Giang Ý may mắn còn sống sót, cái kia lúc trước chết chính là Hắc Thủy Tuyệt cung trước cung chủ lẳng thường. Hiện tại Hắc Thủy Tuyệt cung một lần nữa phục vị vị tiên lão cung chủ kỳ Thiên Quỳnh, cũng có thể xác định là bản nhân. Mà không phải lăng thương mượn sát hoàn hồn. Lăng thương lúc trước đạt được một tờ thiên thư, giờ phút này hơn phân nửa lấy rơi vào tay Kỳ Thiên Quỳnh. Như vậy hát con đâu? Trần sơ hoa đâu? Trần lạc dương có chút những mày trong lòng suy nghĩ. chương 586, mọi nhà có bản khó đọc kinh. Hát thủy tuyệt cung lão cung chủ ma hậu Kỳ Thiên Quỳnh một lần nữa trở lại vị trí cũ về sau. Hát thủy tuyệt cung một mực không có bất luận động tác lớn gì, từ đầu đến cuối một bộ dấu tài bộ dáng. Trong cung truyền nhân mặc dù không khỏi tại hồng trần giới đi vào trong động, nhưng Kỳ Thiên Quỳnh bản nhân chưa từng xuất cung nửa bước. Chí ít, tại ngoại giới có thể thăm dò tình huống giới, là bộ dáng như thế. Rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương, cái này cùng lúc trước Lăng Thương sốt ruột bận bịu hoàng tìm kiếm Hắc Quan hạ lạc, hình thành so sánh rõ ràng. Nếu hết thể là thật, phải chăng nói rõ, Hắc Quan đã quay về Hắc thủy tuyệt cùng, rơi vào ma hậu Kỷ Thiên Quỳnh trong tay. Trần Lạc Dương trong lòng hoài nghi không thôi. Chờ trước mắt sự tình làm xong, Hắn hưu tâm tìm kiếm phù hợp thời cơ, gặp một lần ma cung chi chủ. Bất qua dưới mắt, trước muốn nhìn man hoang cùng Đông Chu bên kia. Man hoang chưa triệt để hết thể đều kết thúc, mà Đông Chu cảnh nội chính là gió nổi mây vào lúc. Hắn một bên suy tư, một bên đứng dậy, đi ra khỏi thành cùng, một mình tại cổ thần giáo tổng đàn bên trong ghé qua. Ven đường gặp cổ thần giáo giáo chúng, gặp chân giáo chủ, dồn dập né tránh tại bên đường, sau đó quỳ gối. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm, nhiều không đến Kim Ngô đồng tụ nơi chỗ. Kim Quang Nóng Ánh lúc này đã không như lúc trước lập lên hy hoàng cổ trận thời như vậy trói lóa mắt, nhưng Quang Huy vẫn che phủ toàn bộ cổ thần giáo Tổng Đàn. Càng đến gần Kim Nô Đồng Thụ, Quang Mang thì càng cô đạo. Chứ Trần Lạc Dương bản nhân bên ngoài, cổ thần giáo bên trong những người khác vô pháp tới gần Kim Nô Đồng Thụ 10 trượng trong vòng. Chính là tạ bất hưu lúc trước, cũng là tại Trần Lạc Dương trợ rút dưới mới có thể tiếp xúc Kim Nô Đồng Thụ. Trần Lạc Dương dạo bước đến dưới cây, đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve thân cây mặt ngoài Mặc dù mượn kim lô đồng thụ làm trận nhãn, bố trí ra hy hoàng cổ trận, nhưng mình bày ra đại trận, so với ngày đó tiên tiên mộ bên trong phía kia đại trận, huy lực còn kém quá nhiều. Nếu không, đoạn sẽ không dung man hoàng tộc vương chạy đi. Tiên tiên mộ bên trong đại trận quả thật phát huy ra huy lực, chính là võ tôn cử đầu cũng chịu đựng không được. Nhà mình hiện tại trọng bố hy hoàng cổ trận, huy lực hạn mức cao nhất có khiếm quyết Một cái khác tệ nạn thì là, cho dù trước mắt huy lực hạn mức cao nhất, cũng không phải thứ nhất thời gian liền có thể đạt được cần thời gian nhất định ép vũ chẻo thăng. Đối phó tộc vương ngọa long xa như vậy cương giả, liền có thể bị đối phương lợi dụng sơ hở, tại trận pháp chi lực còn không có đạt đến đỉnh phong trước, phá vây ra ngoài. Kim Ngô đồng thụ, có thể nazi, mang ý nghĩa khủng bố Hi Hoàng cổ trận cũng có thể nazi, cái này cho Trần Lạc Dương rất nhiều tiện lợi. Bất quá trong thời gian ngắn, còn cần để Kim Ngô đồng thụ nhiều hơn tính dưỡng. Lập lập tức tiến hành hai lần nazi, Kim Ngô đồng thụ hao tổn quá kịch liệt, đổi địa phương lại lập Hi Hoàng cổ trận trận pháp chi lực khả năng so hôm nay yếu hơn. Tại cổ thần giáo tổng đàn nơi này hấp thu thiên địa linh lực tĩnh dưỡng chút thời gian, phương không đến mức có nảy nỗi lo về sau. Chính mình dù sao không phải năm đó hy hoảng, bằng kim lô đồng thụ lập trận, đối với bảo thủ gánh vắc rất lớn, muốn tránh tát ao bắt cá mới là Mấy ngày này, vừa vận nghiêm túc suy tư, tinh tế phỏng đoán, tiến một bước lĩnh hội trận pháp, nghĩ cách làm cho mạnh hơn trước mắt. Ở trong quá trình này, đối với tự thân tu luyện cũng hữu ích chỗ. Câu thiên hoán Nhật Đại Pháp thôn phệ du hạo mấy người kinh lực, giúp mình tiết tiết kiệm thời gian đặt vững căn cơ. Tiên Thiên Mộ bên trong đi một chuyến, nghiên cứu hi hoàng cổ trận, để tự thân đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, cũng có càng sâu lý giải. Trần Lạc Dương có thể cảm giác được, chính mình đã đứng tại thứ 18 cảnh ngưỡng cửa, Cự cử Ly Đăng Phong tạo cực, Võ Thánh chi đỉnh, chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Nghiêm túc tích lũy tổng kết tự thân sở học, cái này nửa bước rất nhanh liền có thể vượt qua. Hắn lặng lặng nhìn lên trước mặt Kim Lô đồng thủ, thật lâu không nói. Lặng lặng trầm tư. Thẳng đến hắn cảm giác có người tới gần. Là Tạ Bất Hưu. Tiểu Tạ đồng học nhìn qua Kim Ngô đồng thụ hạ nhắm mắt trầm tư Trần Lạc Dương, nhất thời ở giữa không dám tới gần, chậm dân bước chân, ngừng ở phía xa. Bất quá đây là Trần Lạc Dương đã mở mắt ra, "Chuyện gì?" "Bẩm giáo chủ, các nơi phân đà lần lượt có tin tức chuyển về, man hoang vẫn chưa quy mô xâm chiếm, tự bá vương ngọa lòng xa rút đi về sau, man hoang chỉnh thể tựa hồ cũng hành quân lặng lẽ." Tạ Bất Hưu bận bịu bẩm báo nói, Tin tức này truyền trở về thời điểm, cổ thần giáo từ trên xuống dưới, tất cả mọi người cùng một chỗ thở phào. Mặc dù trần giáo chủ ngăn cơn sóng giữ, áp chế lui man hoang tộc vương, nhưng giang ý mất tích vẫn là để cổ thần giáo trong lòng mọi người mây đen dày đặc. Bọn hắn không hiểu rõ hy hoàng cổ trận cụ thể tình hình. Nhưng bình thường mà nói, trận pháp thường thường muốn mượn điệu lợi. Đổi cái góc độ đến xem, chính là cố định khó mà di động. Trần giáo chủ mượn hy hoàng cổ trận, đánh lui man hoang tộc vương nhằm vào thần giáo tổng đàn tiến công Để tổng đàn được bảo đảm bình an, cố nhiên thật đáng mừng, nhưng cổ thần giáo thống ngự cương vực bao la, xưa nay không là chỉ có tổng đàn một chỗ. Tổng đàn trước mắt bởi vì hy hoàng cổ trận không thể phá vỡ, nhưng cổ thần giáo địa phương khác vẫn khả năng gặp địch nhân uy hiếp. Giống như lúc trước Tây Tần Hoàng Triều đồng dạng. Mặc dù hoàng đô chính dương thành nguy cơ giải trừ, nhưng đại lượng quốc thổ đã bị đông trù, nam sở, cổ thần giáo chờ nhiều mặt thực lực ăn mòn chia cát, toàn bộ cương thổ diện tích rút lại gần một nửa man hoang tộc vương cố nhiên công không phá được cổ thần giáo tổng đàn, nhưng cũng đại khái có thể đem cổ thần giáo cao tầng cường giả toàn ngăn ở tổng đàn bên trong. Man hoang cái khác cao thủ, thì có thể tại cổ thần giáo cương vực bên trên tàn phá bờ bãi. Tộc vương dù là bản nhân không xuất thủ cũng không quan hệ. Vị này siêu cấp cự đầu cường giả lực uy hiếp bày ở đâu, cho dù không hiện thân, cổ thần giáo bên trong người lại làm sao có thể buông tay buông chân, cùng man hoang cao thủ tranh phong. Lấy man hoang tộc vương nhất quán tắc phong làm việc, Bản thân hắn một ngày phá không được hy hoàng cổ trận, liền sẽ không rung tung dưới chướng tiến công cổ thần giáo. Nhưng đây chỉ là mọi người tổng kết thói quen của hắn tắc phong, cũng không phải là đối phương quả thật có này chấp thuận, là lấy tất cả mọi người đều không dám xem thường. Tại trình đốn trình đốn tổng đàn đồng thời, tổng đàn bên ngoài địa phương khác cổ thần giáo giao chúng, đều tại cảnh giác man hoang quy mô tiến công. Cho tới bây giờ, như cũng gió hêm sóng lặng, mọi người mới thoáng thở phào. Nhưng cũng không dám hoàn toàn phất lở. Cho dù man hoang không có quy mô tiến công dự định, thế nhưng không có nghĩa vụ thay cổ thần giáo bảo mật Giang ý hành tung không rõ tin tức, trong thời gian ngắn lập tức liền chuyển khắp hồng trần giới. Cổ thần giáo nhất định phải để phòng có những địch nhân khác thừa dịp lửa cấp bóc, để tránh chính mình bước Tây Tần Hoàng Triều theo gót. Giá trị phải cao hứng chính là, cổ thần giáo qua lại có ân oán mấy nhà thế lực, trước mắt đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Man hoang không động thủ, không cần nhiều lời. Tây Tần Hoàng Triều thảm hại hơn, cổ thần giáo không đi đánh nó Tây tẩn trên dưới liền muốn cảm ơn trời đất. Phật môn thánh điệu tiểu Tây Thiên, vội vàng cùng khổ hải một mạch vô biên tự cái cỏ. Nam sở Hoàng Triều sở Hoàng Bế Quan đồng dạng sẽ không có bất kỳ động tính gì. Thảm nhất chính là tiên thiên cung, nếu không phải đón về cơ trọng cùng thiên phượng, sợ là tùy thời có khả năng diệt môn. Phượng Hoàng cao khiết, không thích tranh đấu, không ai đi treo chọc nó, nó cũng không sẽ chủ động tìm đến người bên ngoài, là lấy tiên thiên cung ghi giữ cái đã có có thừa bất lực tiến thủ mà cùng Trần Giáo chủ có chút ân oán cá nhân thiên hà một mạch, hiện tại cũng có phiền phức của mình. Mọi nhà đều có bản khó đọc kinh, thế là cổ thần giáo trước mắt nhất thời ở giữa còn có thể được an ổn. Không phải buông lỏng, tiếp tục thu thập các phương tin tức. Kim Ngô đồng thủ dưới, Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản phân phó nói: "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Tạ Bất Hưu Thi lễ một cái. Trần Lạc Dương mạng hắn chờ đợi, sau đó lại gọi đến Tân Hoa Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vĩ. "Từ Huyền Vũ, Bạch Hổ hai điện hợp tác." Tìm 129.600 gốc, thủ linh trăm năm trở lên cây ngô đồng trở về. Trần Lạc Dương bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo quang lưu tự đầu ngón tay bay ra, thu nhập một cái ngọc giản bên trong. Cây ngô đồng tìm về về sau, này đồ phổ phương vị, cắm loại với tổng đàn bên ngoài. Tô Vĩ cùng tạ bất hưu tiếp ngọc giản về sau, giao thế xem xét trong đó đồ phổ. Hai người bọn họ hiếm thấy không có thứ nhất thời gian hồi phục Trần Lạc Dương, mà là cùng một chỗ lâm vào trầm âm. Trần Lạc Dương cũng không thúc dục bọn hắn. Một lát sau, tạ bất hưu mở miệng, giáo chủ, có thể phân phê sao? Ngài yên tâm, mỗi một phê đều sẽ theo tiên tiên quẻ tượng liệt kê cắm loại, sau đó phía trước một nhóm cơ sở bên trên không ngừng ra chỉ, từ ta bản nhân đồng thủ. Trần Lạc Dương nghe vậy, liền mỉm cười, biết tu tập phục hy dịch thiên tiên lại tiếp xúc qua kim ngô đồng thủ tạ bất hưu, lĩnh ngộ ý đồ của hắn. Có thể. Trần Lạc Dương gật đầu. Tạ bất hưu liền nhìn về phía Tô Vĩ, Tô Vĩ cũng gật đầu, phân phê, không có vấn đề thuộc hạ sẽ mau chóng giúp giáo chủ và tạ thủ tọa tụ tập đầy đủ những này cây nô đồng. Mặc dù vừa mới tiếp nhận Huyền Vũ điện, nhưng Tô Vi đã tính trước, không chút hoang mang. Hắn nghe đệ đệ mình để cập qua tiên thiên mộ bên trong cách cục, giờ phút này cũng lý giải Trần Lạc Dương ý đồ. Đi thôi. Trần Lạc Dương phất phất tay, Bạch Hổ, Huyền Vũ nhị điện thủ tọa liền là lui ra. Trần giáo chủ một lần nữa quay đầu nhìn hướng trước mặt mình kim ngô đồng thụ. Man hoang bên kia còn không thể hoàn toàn buông lỏng. Tộc Vương rút đi. Man hoang không có quy mô tiến công, nhưng làm sao biết không phải tộc vương bị thương phía dưới, tạm thời án binh bất động. Người này thực lực, cũng thực là bá đạo tuyệt luân. Thiên ma không ra, huyết hà vẫn lạc bây giờ, bá vương tự xưng là hồng trần ma đạo đệ nhất nhân, sợ cũng không tính quá mức. Hồng trần ma đạo 10 đại cương giả, trần lạc dương cơ hồ toàn đều gặp, ở trong khả năng cũng chỉ có biệt đông lai có khả năng cùng bá vương một trận chiến. Khổ hải chi chủ, vô biên tự pháp không phương trượng. Nếu như có thể triệt để đem như lai ma trưởng thức thứ 8 vĩnh đoạ luân hồi tìm hiểu thấu đáo, khi cũng có sức đánh một trận, nhưng mà ở trước đó là không có hy vọng. Những người còn lại, một đối một, đều không phải bá vương ngọa lòng xa đối thủ. Duy nhất khả năng ngoại lệ chính là hát thủy tuyệt cung lão cung chủ kỳ thiên quỳnh. Về vị này, Trần Lạc Dương hiểu rõ có hạn đối phương quá mức thần bí, trước mắt không tốt kết luận. Bất quá, dựa theo trăm năm trước tại Vĩ Lúc, trong truyền thuyết thực lực đến nói, sợ cũng không địch lại man hoàng tộc vương ngọa long xa. Lúc ấy bảo vệ thân thể của hắn cái kia phiến bạc ánh sáng màu trắng, hẳn là nguồn gốc từ bạch kim phủ chiếu Trần Lạc Dương tự lầm bẩm. Tộc vương người này tuy cao ngạo hàm võ, nhưng cũng không phải là toàn cơ bắp chỉ công không thủ. Lúc trước tại man hoang lúc, bởi vì bảo vệ vương hậu nguyên nhân, bị pháp không phương trưởng cùng lao kiếm tiên liều mạng cái lưỡng bại câu thương về sau, tộc vương hiển nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút. Tại Hi Hoàng bên trong tòa cổ trận, Cổ Vũ hắn lực phòng ngự tăng trưởng bạc bạch quanh Huy nên nguồn gốc từ nhân hoàng bạch kim phủ chiếu lực lượng ý cảnh nhưng cũng không phải là phù chiếu bản thân mà là hắn lĩnh hội phù chiếu đạo lý ý cảnh dung nhập tự thân võ đạo bên trong công kích sát phạt vẫn như cũ sắc bén tình huùng dưới tự thân lực phòng ngự mạnh hơn lúc trước nếu không hắn chưa hẳn có thể sống lấy sông ra Hy hoàng cổ trợ người này võ đạo thiên Phú quả thực kinh tài tuyệt Diễm Trần Lạc Dương trong lòng trầm tư trong đầu hắn thì Hiển hiện một xanh một vàng hai cái con đoàn Thanh Mộc Phù Chiếu cùng Hoàng Thổ Phù Chiếu, cùng một chỗ hiện ra. chương 587, Lão Hữu Trần Lạc Dương lặng lặng cảm nộ Thanh Mộc Phù Chiếu cùng Hoàng Thổ Phù Chiếu bên trong lực lượng ý cảnh, trong đó thâm thúy, khiến người trầm mê. Muốn từ đó có lĩnh nộ, cũng hóa nhập tự thân võ đạo bên trong, cũng không phải là chuyện dễ. Tộc Vương có thể có thu hoạch, cùng võ tôn cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Trần Lạc Dương trước mắt tu vi cảnh giới, cuối cùng vẫn là cạn một chút. Bất quá hắn tự có người bên ngoài không cách nào so sánh ưu thế Nếu như nói lúc trước lĩnh hội ma tôn lột sát xuất thủ, càng nhiều tại với trong nháy mắt thăng hoa lĩnh nộ, như vậy hiện tại dựa vào kim ngô đồng thụ cùng chính mình thần võ ma quyền phúc hy, thì có thể lâu dài dày đặc, yên lặng thôi diễn các loại hảo diệu. Trước mắt thời gian của mình, coi như dư giả. Man hoang tộc vương lúc trước bị hy hoàng cổ trận kích thương, không phải một thời ba khắc có thể khỏi hẳn. Trước mắt ngược lại là đông chu tình huống bên kia, càng đáng giá chú ý. Lúc trước nếu không phải đạt được hy hoàng cổ trận, Có năm chắc mượn tổng đàn bị phá cơ hội ngăn cơn sóng giữ đặt vững uy tín, Trần Lạc Dương khi thông qua không ngừng kích thích man hoang cùng thiên hạ, đông chu mâu thuẫn, tranh thủ để bọn hắn tiếp tục quân đấu tiếp. Trước mắt man hoang không tìm thiên hạ, đông chu phiền phức, đông chu nữ hoàng, thiên Hà lao kiếm tiên bọn hắn muốn bình định trước mắt đông chu loạn tượng, liền dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn quá mức thuận lợi tràn diện, cũng không phải Trần Lạc Dương nhạt với nhìn thấy. Bản tôn trước mắt mặc dù lưu tại cổ thần giáo tổng đàn, nhưng bán hải đạo nhân phân thân bắt đầu hành động. Man hoang chi địa. Tộc vương tại cổ thần giáo tổng đàn vấp phải chắc trở tin tức chuyển về, toàn bộ man hoang cũng theo đó ngạc nhiên. Vốn là đã tại song phương biên cảnh gối giáo chờ sáng man hoang chúng cường giả, nhất thời ở giữa tất cả đều kẹp lại, suýt nữa biệt xuất nội thương. Tại mọi người trong ấn tượng, coi như cổ thần giáo giáo chủ giang ý có được tổng đàn sân nhà địa lợi ưu thế, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản tộc vương phong mang. Hiểu rõ đại khái trải qua về sau, đám người càng là kinh ngạc. Cương đại như thế trận pháp. Hồng trần giới bên trong trước nay chưa từng có, nhìn đến quả nhiên là thượng cổ để lại, nguồn gốc từ phục hy thủ bút. Man hoang vương hậu than thở nói, tộc vương ở trước mặt nàng, khoanh chân ngồi tỉnh tỏa điều tức, sắc thực không tầm thường, là ta quá mức khinh thường, dù nghe nói trần lạc dương tại tiên thiên mộ bên trong có thu hoạch, vẫn là muốn kiến thức một cái. Vương hậu nói, xác minh nội tình, cũng không có gì không tốt, đã trần lạc dương không có truy kích, vậy nói rõ hắn cũng không thể tùy thời tùy chỗ bày trợn hoặc là chí ít tại thời gian nhất định bên trong không thể. Sơ qua bỗng nhiên một cái về sau, nàng cười cười, bất quá cũng khó nói, người này tâm tư không cạn, không chừng tính thế nào. Tộc vương cũng cười cười, có lẽ. Vương hậu nhìn hắn, được chứng kiến một lần về sau, có phá trận đầu mối sao. Có một chút, nhưng trước mắt cũng giới hạn với một chút mà thôi. Tộc vương chậm chậm thổ nạp, muốn lấy lực phá đi, nắm chắc không đủ năm thành, cần muốn nắm giữ trong đó then chốt, mới có thể làm ít công to. Vương hậu chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cửa sổ, hướng phương xa nhìn lại, trận pháp này nguồn gốc từ cái kia tiên thiên mộ, rất có thể chính là chỗ đó hộ pháp cấm chế, trần lạc dương mấy người lúc ban đầu lại là như thế nào thông qua đại trận đi vào. Nữ tử áo vàng quay đầu cười một tiếng, tiên thiên cung chỉ được một cái tuổi trẻ đệ tử cùng thiên phượng cùng nhau trở về, phá cục chi đạo, cần phải liền rơi ở trên người hắn bất quá thiên phượng cũng không tốt gây à. Không sao. Tộc vương nói, ta đã có chút đầu mối lại lĩnh hội một phen lại nói. Vương hậu nói, tiếp xúc nhiều không có chỗ xấu, tiên thiên cung hiện tại chính là cần minh hữu thời điểm. Tùy ngươi, tộc vương nói, ta bế quan mấy ngày này, ngươi nhìn chầm chằm vũ sơn minh bọn hắn không cần sinh sự, giang y vốn là không tại, ta phá không được trần lạc dương chân pháp, vô vị lại đặt chân cổ thần giáo địa giới. Đối với chồng mình tính tình, vương hậu lại quá là rõ ràng, tốt, bất quá ngươi đoan trừng, giang y đến tột cùng đi nơi nào tộc Vương đầu không tốt giảng. Người này có mấy phần quá gì? Vương hậu nói, hắn cái này một mất tung, xem như đem giáo chủ chi vị chắp tay nhường cho cho Trần Lặc Dương, chẳng lẽ có thể bằng này từ trí tôn nơi đó đạt được chút gì? Nói không chừng làm tức giận trí tôn, bị trí tôn trực tiếp xử lý. Thọc vương mặt mũi tràn đầy vẻ không đáng kể. Vương hậu cuối cùng than nhẹ một tiếng, người cũng biết làm tức giận trí tôn, khả năng bị trí tôn xử lý à? Thọc vương cười không nói. Người cái này một tổn thương, đông chu cùng thiên hà bên kia Chúng ta liền dứt khoát cũng sống chết mặc bay tốt. Vương Hậu lắc đầu, đổi chủ đề, bên kia so trong dự đoán đặc sắc. Làm sao nói? Tộc Vương ngẩng đầu nhìn nàng. Vương Hậu đáp, cái kia tên là Vương Điệu Thiên Hà phản đồ, rất thú vị, nếu như Hàn Thường có thể tận khả năng nhiều hấp dẫn hứa nhược đồng lực chú ý, Vương Điệu tiểu gia hỏa kia khó mà nói thật có thể cho thiên hà thêm chút phiền phước Hàn Thường đánh không lại hứa nhược đồng Tộc Vương hỏi, cho tới cái kia Vương địa ta nhớ được ngươi cung cấp chút trợ giúp cho hắn. Một ít vật nhỏ. Vương hậu khoan thai nói ra, thú vị là, trừ chúng ta cùng Yến Nhiên Sơn bên ngoài, tựa hồ còn có càng nhiều người tại cho hắn cung cấp trợ giúp. Ồ! Tộc vương tới mấy phần hứng thú. Vương hậu nói, trước đó, đã từng tại chúng ta đại hoang đi qua một lần, đạo hiệu gọi là bán hải một đạo nhân. Rất sinh động một cái lỗ mui Châu Tộc vương ngữ khí từ chối cho ý kiến, cùng thanh như còn có quan hệ sao. Vương hậu cười một tiếng, tựa hồ, thật là có điểm liên hệ bất quá cũng không phải là thanh nhu quan đi chuyển. Đến tự thanh vi giới, tộc vương thần sắc cũng có chút nghiền ngấm, thanh nhu quan cố nhiên cùng đồng trù, thiên hạ không đối phó, nhưng dù thanh nhu trước mắt không phải cũng tại bế quan sao. Thanh nhu quan dũng khí còn như thế tráng, ngược lại là có chút vượt quá ta đoán trước, tổng sẽ không thanh vi giới có càng nhiều người đến hồng chân đi. Thanh vi giới nếu có càng nhiều người trong đạo môn đến hồng chân giới, tính chất xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là tu vi cao đạo môn cường giả Cứ như vậy thẳng tắp đặt chân hồng trần giới, với ma tôn cùng đạo quân ở giữa, là một kiện tương đối phạm chuyện kiên kỵ. Đương nhiên, nếu như đã được đến ma tôn ngầm đồng ý, cái kia lại là một chuyện khác. Mà cái kia phía sau thì khả năng mang ý nghĩa ma tôn cùng đạo quân có ý định khác. Trong đó chân tướng, sai một ly đi nghìn dặm, đối với hồng trần giới bên trong thế lực khắp nơi đến nói, đều cùng một nhịp thở. Có lẽ chỉ là một cái ngủ tạm đạo nhân đâu. Hiện tại còn nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Chúng ta lần này vừa vặn yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Hậu cười nói: "Tốt, vậy liền đều giao cho ngươi." Tộc Vương nhắm mắt quanh chân ngồi tinh tọa. Man hoang hành quân lặng lẽ, đối mặt Hi Hoàng cổ trận biết khó mà lui, tại Hồng Trần bên trong dẫn phát không ít tranh luận. Cổ thần giáo tổng đàn một trận chiến kết quả, cùng Trần Lạc Dương chính thức leo lên Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ chi vị tin tức, cùng một chỗ chuyển khắp thiên hạ. Cùng làm bạn người, còn có cổ thần giáo trước giáo chủ Giang Ý mất tích tin tức. Thế nhân sợ hãi thán phục sau khi Nhất thời ở giữa ngược lại cũng không tốt nói là ao ước cổ thần giáo hay là tiếc hận. Thiên Thiên Cung cùng Nam Sở Hoàng Triều ngoại lệ. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhà mình đại lượng cao thủ hao tổn tại tiên Thiên Mộ bên trong, mà tiên Thiên Mộ bên trong trọng yếu nhất hy hoàng cổ trận, rơi vào Trần Lạc Dương tay, để Trần Lạc Dương lớn ra vẻ ta đây, tiên Thiên Cung, Nam Sở hai nhà người trong lòng liền đều cảm giác khó chịu. tiên Thiên Cung nên đón Thiên Phượng, trong lòng tốt hơn một chút qua một chút, nhưng bọn hắn nhân viên tổn thất càng kịch liệt. Hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ bị vĩnh viễn chôn tại tiên tiên mộ. Nam sở tổn thất nhân thủ ít một chút, hết thể liền hai cái, nhưng đều là cao thủ trong cao thủ. Mà tổn thất hai đại đỉnh phong võ thánh, lại liền một cây phượng hoàng lông vũ hoặc là một mảnh lá ngô đồng tử đều không có mỏ lấy, có thể nói là trắng mất không. Tiên tiên cung, Nam sở hai nhà ai trong lòng không thoải mái hơn, sợ là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Nam sở Lão vương gia trình quính đỉnh mấy người chỉ có thể bản thân ăn ủi chỉ những tiên lòng lang dạ thú Ngày sau tất phản, thực lực càng mạnh làm hại càng lớn. Hiện tại, coi như là hy sinh thanh lang vương trình diệp một người, lắng lại chỉ những thiên họa loạn tốt. Chỉ là lời tuy nói như vậy, nam sở đám người làm thế nào nghĩ, làm sao đều cảm thấy bất ức. Man hoang cùng cổ thần giáo ở giữa phân tranh, nhìn như tạm thời có một kết thúc. Hồng trần giới bên trong mọi người chú ý tiêu điểm, liên toàn bộ tập trung ở khác một trận còn không có kết thúc đại chiến bên trong. Đông chu cảnh nội, liên miên đại chiến đã dần dần đến nhất mức độ kịch liệt. Man hoang đoạt lại giải tinh mang sau liền là dừng tay, ngược lại tiến đánh cổ thần giáo, để Đông Chu thiên hạ có thể tập trung lực chú ý, trước bình định nội bộ loạn cục. Lao Kiếm Tiên cùng Hạc Tiên trở về Đông Chu, không có có nỗi lo về sau nữ hoàng hứa nhược đồng bắt đầu quét ngang ma phân, đem xâm phạm Bắc Hải Yến nhiên Sơn chi chủ phủ Diêu Vương hàng Thương đội kịp chỉ có thể càng không ngừng chạy. Yến nhiên Sơn mang tới náo động, lập tức tan dã. Đông Chu cao thủ bắt đầu phản công, đã hiện lên dấu hiệu thất bại Bắc Hải Yến Yên Sơn đám người chỉ có vừa đánh vừa lui. Lao Kiếm Tiên trọng thương trong người tình huống dưới, học tiên Lý Hộ Sương không có như vậy cấp tiến đi phản giẫm Bắc Hải Yến Nhiên Sơn sân môn, mà là lưu tại Đông Chu cảnh nội tòa chấn để phòng có mặt khắc cường địch thừa dịp nữ hoàng không tại, Lao Kiếm Tiên trọng thương thời điểm tới cửa tìm phiến thoái Như thế, cũng là vì để lao Kiếm Tiên có thể tận khả năng tính dưỡng. Không làm sao, Lao Kiếm Tiên nhàn không xuống, vẫn muốn vất vả. Hắn muốn đi tìm chính mình mất tích đắc ý chuyên nhân, tiểu kiếm tiên Thẩm Thiên Chiêu. Tình huống so với hắn trước kia trong dự đoán muốn hỏng việc được nhiều. Đông Hải trên mặt biển, hai đạo kiếm quang, một trước một sau, tung hành lao vùng vụt. Một đạo kiếm quang như quần cuộn huyết hà, một đạo kiếm quang như xà xôi thiên hà. Thiên hà kiếm quang rõ ràng tốc độ càng nhanh, từ phía sau đuổi theo, rất nhanh liền chặn đứng cái kia đạo huyết hà kiếm quang. Trong huyết hà, hiện ra một thanh niên thân ảnh, chính là Vương địa. Hắn sát mặt thản nhiên, mỉm cười nhìn xem cản ở trước mặt mình lão hữu. Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu đồng dạng khuôn mặt bình thản. Nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhìn chăm chú Vương Điệu, bà ngoại, ở đâu? Ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng nha. Vương Điệu nhìn xem tiểu kiếm tiên, nháy mắt mấy cái, bất quá, ngươi thật sự có nghĩ kỹ nhìn thấy nàng lão nhân ra về sau, làm thế nào sao? Ta tự có tính toán. Tiểu kiếm tiên chầm chầm nói ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, nàng ở đâu? Vương Điệu nhìn chăm chú đối phương, sau một lúc lâu cười nói, đi theo ta. Hai đạo kiếm quang một lần nữa lên đường. Chính là trên Đông Hải. Vẫn có thể gặp được thiên hà, đông trù, tiến nhiên sơn võ giả chém giết hôn chiến chẳng diện. Thiên hà kiếm quang trải qua chỗ, liền có rực rỡ kiếm quang rơi xuống, trắng trận chém giết tiến nhiên sơn võ giả. Tu vi không bằng người, thường thường còn không có kịp phản ứng, liền bị tiểu kiếm tiên một kiếm chém thành hai đoạn. Kiếm không lừa được người, mặc dù ngươi tại áp chế phẫn niệm tức giận, nhưng kiếm bên trong sắc ý, có thể mạnh hơn lúc trước thịnh nhiều lắm vương địa thuận miệng cười nói. Lời còn chưa dứt, bên cạnh liền có một kiếm chém tới. Vương Điệu trên thân lập tức huyết quang vang khắp nơi, nếu không phải chống đỡ kịp thời, nửa người sợ là đều muốn bị chặt đứt. Một kiếm qua đi, tiểu kiếm tiên điềm nhiên như không có việc gì, im lặng không nói. chương 588, ô nhiễm. Bị tiểu kiếm tiên trọng thương, Vương Điệu tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, ngược lại thoải mái cười ha hả đây không phải rất tốt. Tội gì một mực kìm nén chính mình. Đây mới là người A. Tiểu kiếm tiên nhìn xem cười to Vương Điệu, mặt không biểu tình, chỉ là lệnh nhạt nói, dẫn đường Không có vấn đề. Trọng thương phía dưới, vương địa có chút suy yếu, nhưng thần sắc nhẹ nhóm, đơn giản xử lý một cái thương thế của mình về sau, liền dẫn tiểu kiếm tiên lần nữa lên đường. Hai đạo kiếm quăng cùng một chỗ hướng phương xa bay đi. Ít nghiêng, mới địa phương xuất hiện một đoàn tử khí, tử khí bên trong là một cái lôi thôi đạo nhân, ánh mắt nhìn qua hai đạo kiếm Quang biến mất phương hướng. Tiểu kiếm tiên tình huống, rất không ổn định. Mặc dù tháng qua thứ 16 cảnh vương địa không có bất ngờ. Nhưng là kiếm ý đã cùng thiên hà chuyển thừa có chỗ làm trái. Hắn giờ phút này một thân thực lực, ngược lại so với trước năm yếu nhược. Không chỉ so với năm ngoái thiên hà, huyết hà đại chiến lúc tới yếu nhược, thậm chí cảm giác so chính dương thành thời gian chiến tranh, cũng còn có không bằng. Chỉ là, cùng đi năm so sánh, hắn xuất thủ càng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân phân thân thị giác, nhìn về phía phương xa, trong lòng chầm ngâm. Thiên hà lão kiếm tiên gần đây đã qua một năm cố gắng nhìn đến hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu kiếm tiên Thẩm Thiên Chiêu vị này, ngày xưa hồng trần thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, thiên hà xuất sắc nhất truyền nhân, trước mắt vẫn là đứng lên dạng này, một cái mấu chốt thập tự đường khẩu. Cũng khó trách lao kiếm tiên Viễn Phó Man Hoàng, Đông Chu lại bị Yến Nhiên Sơn quấy rối tình huống dưới, tiểu kiếm tiên nơi này lập tức liền xuất cái sạn. Góc độ nào đó đến xem, hiểu rõ nhất tiểu kiếm tiên người, sắc thực thủ đẩy vương địa. Hắn đối với tiểu kiếm tiên tâm tính nắm chắc sâu, hơn xa thiên hạ những người khác. Hoặc là phải nói, độc long phu nhân ở tiểu kiếm tiên trong suy nghĩ tầm quan trọng, bị rất nhiều người đánh giá thấp. Bất quá có một vấn đề tại với, đã biết rõ lúc trước huyết hà lao tổ cùng hiện tại vương địa đều đang tính kế chính mình, tiểu kiếm tiên cho dù coi trọng độc long phu nhân, trong lòng cũng tự nhiên sẽ đối với huyết hà sinh ra ác cảm. Trần Lạc Dương một bên trong lúc suy tư, một bên thôi động phân thân bán hải đạo nhân đuổi theo. Phương xa, một thiên hà một huyết hà hai đạo kiếm quang, vượt ngang biển rộng, đi vào một vùng biển phụ cận Tiểu kiếm tiên, vương địa hai người, giữa không trung bên trong rừng bước lại. Ở đây, tiểu kiếm tiên một bên cảm giác phương xa hải vực, một bên sông vương địa hỏi. Tại trong cảm nhận của hắn, phương xa đang có người tại giao chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bên cạnh vương địa khuôn mặt trắng bệnh, nhưng thần sắc nhẹ nhõm, chính là chỗ này, bất quá nhìn đến có người trước tìm tới cửa, may mắn chúng ta tới kịp thời. Nếu không cho dù độc lòng phu nhân bình yên vô sự, tiến nhiên sơn người cũng khẳng định phải đem nàng rời đi. hắn lấy ra một khối ngọc bội Trên ngọc bội chính chấp động quan mang, ngọc bội không có vỡ, nói rõ độc lòng phu nhân trước mắt không có việc gì, nhưng binh hung chiến huy, kéo dài thêm một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tiểu kiếm tiên tử vương điệu trong tay tiếp nhận ngọc bội. Trên ngọc bội hóng ánh quang huy chấp động, mơ hổ cùng phương xa hải vực bên trên một chút sinh ra cảm ứng liên hệ. Quang mang bên trong, hiện ra một cái lao hầu thân ảnh, chính là độc long phu nhân. Tiểu kiếm tiên ánh mắt lập tức đọc lại. Vương điệu thì nhìn về phương xa hải vực, cười nói Đối phương giống như có thứ 17 cảnh cao thủ, bất quá không giống thiên hà bên trong người, có thể là đồng chu hoàng triều trí hạ. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía tiểu kiếm tiên, cần phải không làm khó được ngươi, chỉ là ngươi nghĩ kỹ đã cứu người về sau phải làm sao sao. Vân lão thương thế dù trọng, nhưng nếu là hắn tìm đến, ngươi không có cách nào. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tiểu kiếm tiên hít sâu một hơi, cất kỹ ngọc bội. Vương địa cười nói, ngươi có chủ ý liền tốt, đã như vậy, ta đi trước, miễn cho bị vân lão thành lý môn hộ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Nhưng một đạo rộng lớn kiếm quang ngang qua chân trời, phản phất ngân hà, trực tiếp đem Vương địa thân thể chặn ngang chặt đứt. Vốn là trọng thương Vương địa, như thế nào có thể đỡ nổi hung ác như thế một kiếm, lập tức thân thể bị chém thành hai đoạn. Xuất thủ tiểu kiếm tiên thẩm thiên triêu, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bất quá, đắc thủ về sau, hắn ngược lại chau mày. Chỉ thấy trước mắt bị chém thành hai đoạn Vương địa, hai đoạn tàn khu, thình lình lập tức hóa làm dòng máu đen, như mộng như ảo. Lại nghịch tiểu kiếm tiên thiên hà giống như kiếm quang, hướng lên ngược lại ngược dòng, nhuốm dần cái kia sáng tỏ kiếm quang. Tiểu kiếm tiên trong lòng cả kinh. Nhưng mà theo hắn thu kiếm động tác, cái kêu ô nhiễm hắn kiếm quang kiếm ý huyết thủy, ngược lại đảo lưu mạnh hơn, trong khoảnh khắc đã đem hắn một cái tay phải đều nhuộm thành màu tím đen. Táo bạo, ưu ám, hung ác, khát máu bao gồm giống như tâm tình tiêu cực, nhất thời ở giữa toàn bộ phun lên tiểu kiếm tiên trong lòng, để vốn là cực độ phiền muộn hắn, càng thêm luôn nóng nảy giận. Hắn miễn cưỡng ổn định trong lòng Thanh Minh, một nháy mắt quyết định thật nhanh. Trực tiếp tay trái một kiếm, chặt đứt tay phải của mình. Đã bị huyết thủy nhuộm thành màu đen nhánh cánh tay phải đoạn đi, tiểu kiếm tiên trong lòng linh đại khôi phục một nháy mắt Thanh Minh. Nhưng là cái này kia Thanh Minh thoáng qua liền mất. Vẫn có đen nhánh huyết thủy, từ hắn tay cột miệng vết thương tràn ra, cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Nóng nảy khát máu sắc ý, để tiểu kiếm tiên giờ phút này hận không thể đem trước mặt thấy hết thệ sự vật hủy diệt tàn sát. Hắn căn cơ cuối cùng vẫn là thâm hậu cường tự ổn định tâm thần trấn áp trong lòng sát ý lệ khí huyết Hà lão tổ tiểu kiếm tiên kiến thức không cạn nháy mắt phân biệt ra được cái này tuyệt không phải Vương địa có thể có thủ đoạn mà là huyết Hà lao tổ thủ bút nhưng huyết Hà lãoo tổ lúc trước vẫn lạc cho dù huyết Hoàng luân hồi quyết quyếtể Diệu hẳn là cũng không có phục sinh cơ hội hắn không thể gạt được nữ hoàng, lao kiếm tiên mấy người tiểu kiếm tiên trừng mắt nhìn đi liền gặp Vương địa thân thể biến thành trong một vũ máu hiện hiện một viên kỳ quái tinh thạch Từ cái kia trong tinh thạch lần nữa chuyển ra vương vươngệu Thanh âm. đây đúng là huyết Hà lão tổ lúc trước trận kia quyết chiến lúc trong bóng tối chôn ở trong cơ thể ta thủ đoạn chính là vì chờ ngươi giết ta một khắc này ô nhiễm của ngươi kiếm ý hóa thiên hà vì huyết Hà đáng tiếc lúc ấy không có phát huy được tác dụng huyết Hà lao tổ chính hắn ngược lại vẫn lạc Vương địa cười nói lần này ta mặt khác được cao nhân tương trợ tạo ra cái này một bộ giả thân nhưng huyết Hà lao tổ ưu lễ vật cho người ta vẫn là chuyên môn đưa cho ngươi Tiểu Kiếm Tiên ngửa mặt lên trời thách giải, tức giận cùng sát khí tràn đầy. Trung quanh thân thể hắn vờn quanh xa xôi thiên hà, bắt đầu trở nên ảm đạm âm trầm, dần dần chuyển biến làm huyết sắc. Thiên hà bên trong chập trùng quần tinh, quang huy lấp lánh ở giữa, nhưng cũng ẩn ẩn đều hóa thành huyết quang. Người càng giận càng hận, thì càng vui vẻ nhận huyết hà lão tổ phần lễ vật này. Trong tinh thạch truyền ra Vương Điệu tiếng cười khẽ, hoặc là phải nói, càng như năm đó huyết hà khai sơn tổ huyết thiên hà. Tiểu Kiếm Tiên thở phào một hơi, ánh mắt lạnh lẽo Trên người hắn bắt đầu chấp động âm lênh ảm đạm huyết quang, sắc ý ngút trời. Thiên hà hóa huyết hà, lại như thế nào? Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu lạnh lùng nói ra, ta lợi dụng huyết hà chi kiếm đồ diệt huyết hà, cũng bao quát ngươi ở bên trong, ngược lại muốn xem xem ngươi hết thể có mấy cái mạng giết cho ta. Vương điệu tiếng cười càng lớn, tùy ngươi cao hưng A Ta lại không phải huyết hà lão tổ, huyết hà diệt hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cho tới ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể bất quá ngươi trước quan tâm độc lòng phu nhân đi, nàng lão nhân ra hiện tại thế nhưng là tại trong nguy hiểm đâu. Thẩm Thiên chiêu diện mục lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng phương xa trong giao chiến hải vực bay đi. Trước khi đi hắn tiện tay một kiếm, đem viên kia tinh thạch chém nát, kiếm quang như máu. Sau một lúc lâu, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân xuất hiện ở đây, nhìn qua phương xá huyết quang kinh thiên. Hắn có chút minh bạch Vương Điệu đánh quên đi. Năm ngoái thời điểm, lá Huyết Hà lão tổ Mưu Đồ đã lâu muốn đánh Thẩm Thiên Chiêu một trở tay không kịp. Năm nay Thẩm Thiên Chiêu có chuẩn bị tâm lý, phản không phản Thiên Hà khác nói, muốn nhìn Độc Long Phu nhân bên kia tình trạng, nhưng hắn đối với huyết Hà đã là hận thấu xương. Cho dù phản ra Thiên Hà, hắn cũng sẽ không nhìn về phía huyết Hà. Huyết Hà lao tổ lúc trước hy vọng hàng phục hắn làm người nối nghiệp dự định đã thất bại. Nhưng Vương địa đối với cái này không lắm để ý. Tương phản, hắn dự định tại Thẩm Thiên Chiêu danh giới cuối cùng bên trên lập đi lập lại ma sát, trợ giúp Thẩm Thiên Chiêu phản ra Thiên Hà. Mới cái này một lần, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Trần Lạc Dương trong lúc suy tư, thông qua trong đầu Bạch Ngọc Bình thẩm tra Vương Điệu tin tức. Cùng lúc đó, Bán Hải đạo nhân phân thân thì tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Chiêu bên kia. Phương xa trong vùng biển, là Đông Chu Hoàng Triều võ giả đang cùng Yến Nhiên Sơn võ giả giao chiến. Đất này Yến Yên Sơn võ giả, nguyên bản thụ Vương Điệu nhờ vả, tạm thời chăm sóc độc lòng phu nhân. Kết quả lại có Đông Chu võ giả tìm tới đất này, song Vương lập tức buộc phát đại chiến. Yến Nhiên Sơn võ giả chính cảm thấy không địch lại thời khắc, đột nhiên huyết quang trên trời rơi xuống. Bác hải Yến Nhiên Sơn xưa nay cùng huyết hà một mạch giao hảo, nhìn thấy như thế thuần chính huyết hà kiếm đạo, cảm thụ kỳ nhân tu vi cực cao sâu, Yến Nhiên Sơn đám người không khỏi vui mừng quá đôi. Mà đông chu đám người, thì trong lòng cùng nhau giật mình. Nhưng mà đầu này huyết hà rơi xuống, lại thủ công kích trước Yến Nhiên Sơn chuyển nhân. Lăng lệ tàn phá bừa bãi kiếm quang lưu chuyển chỗ, lập tức máu chạy thành sông nhuộm đỏ biển rộng Yến Nhân Sơn đám người lớn cũng không kịp phản kháng, liền đã bị chém giết. Một vị thứ 17 cảnh Yến Nhiên Sơn trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn lên trước mặt toàn thân đẫm máu, một thân áo trắng đã biến thành huyết ý Thẩm Thiên Chiêu. Không đợi hắn mở miệng trả lời, Thẩm Thiên Chiêu hung ác một kiếm đã chém tới. Cái này Yến Nhân Sơn trưởng lao vô ý thức muốn bắt bên cạnh một cái lao hậu làm con tin, nhưng tiếp xúc đến Thẩm Thiên Chiêu huyết hồng hai mắt về sau, lập tức liên tục không ngừng rút tay về, chật vật chạy trốn. Thẩm Thiên Chiêu một phát bắt được bà lão kia. Lão ộ thì ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Thiên Chiêu hít sâu một hơi, muốn mở miệng, há to miệng, lại thẻ ở đâu, không có phát ra âm thanh. Đông Chu đám người kinh nghi bất định. Thanh niên trước mặt đối bọn hắn đến nói, "Bạn không xa lạ gì." Nhưng là bây giờ, rõ ràng giống nhau ngũ quan tướng mạo, lại cảm giác cùng thường ngày so sánh hoàn toàn là hai người. Đông Chu trong trận doanh một người cầm đầu lão giả áo tím có chút bên cạnh xuống đầu, thấp giọng hướng người bên cạnh hỏi, "Xác định hắn chính là Thiên hạ kiếm Thẩm Thiên Chiêu?" Lão phu dù gặp qua Trần Dung, nhưng hắn hiện tại bộ dáng này. Bên người Đông Chu võ giả cũng đầy mặt trần trở, nên tiểu kiếm tiên không sai, nhưng thiên hà kiếm liền. Lao giả áo tím trầm ngâm một lát sau, chắp tay nói ra, "Thẩm tiểu hữu." Thanh âm hắn tựa hồ kinh động Thẩm Thiên Chiêu. Huyết y gì thanh niên chợt quay đầu lại, trong tầm mắt chỗ, để Đông Chu đám người khắp cả người phát lệnh. Hung lệ kia kiếm khí sát ý, thấy thế nào đều là huyết hà dịch chuyển, nhân gian sát thần. Thẩm Thiên Chiêu hít sâu một hơi, Động tác có chút miễn cương thu hồi ánh mắt, sau đó không nói một lời, liền mang theo bà lão kia rời đi. Đông chu đám người lưu ở tại chỗ, chưa tình hồn, càng không hiểu ra sao. Phương xa, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân xa xa nhìn qua, như có điều suy nghĩ. chương 589 có trở về hay không đầu? Chỉ một lúc sau, lại có mấy đạo kiếm quang phi độn mà đến. Trong đó một vệ kiếm quang, phản phất hóa làm mông lung ánh trăng, bày ra cả phiến thiên địa. Trần Lạc Dương để cho mình bán hải đạo nhân phân thân tránh ra thật xa, dấu kiếm thân hình. Người đến hắn nhận biết, chính là trước đây tại Man Hoàng đã từng quen biết Thiên Hà một mạch Tần trưởng lão, Thiên Hà Huyền Nguyệt nhất hệ kiếm thuật tạo nghệ sâu nhất Túc lão, thứ 18 cảnh kiếm đạo cao thủ. Chư Tần trưởng lão bên ngoài, mấy người khác cũng đều là Thiên Hà một mạch kỳ Túc cao thủ. Bọn hắn cảm thụ đất này lưu lại huyết hà kiếm ý, đều thần sắc nghiêm trọng. Đông Chu một phương, cầm đầu ông lão mặc áo tím kia, lúc này tách mọi người đi ra, Tần trưởng lão Đã lâu không gặp. Tân trường lão nhìn thấy ông lão mặc áo tím này, ngẩn người về sau, mới hồi phục tinh thần lại, tiên trúc tiên sinh. Thật đúng là đã lâu không gặp, sợ không phải đã nhanh 200 năm đi. Một bộ áo tím tiên trúc lão nhân khẽ vứt cảm, hổ thẹn, lão hủ trước đây bế tử quan từ đầu đến cuối không được ra, thẳng đến gần đây mới vừa vặn xuất quan. Tân trường lão thấy đối phương tu vi cảnh giới tựa hồ vẫn là thứ 17 cảnh đăng phong cảnh giới, cùng năm đó nhất trí, liền biết tiên trúc lão nhân lần này lâu dài bế tử quan cuối cùng vẫn là không có có thể đột phá ban đầu bình cảnh. Chiếu nhìn như vậy đến, cuối cùng cả đời, thứ 18 cảnh cần phải cũng đã vô vọng. Tân trường Lao thế là liền lại không nói thêm đối phương bế quan cái này gốc dạng, ngược lại nói, nhiều năm không từng có tiên sinh tin tức, nguyên lai vẫn luôn tại Đông Chu sao. Đúng vậy à, nhận được năm đó cảnh tông bệ hạ chiếu cố, Lao Hủ được nhất an toàn ẩn nấp bế quan chi địa, bây giờ xuất quan, cảnh tông bệ hạ dù đã không tại, Lao Hủ cũng chính là đồng Chu hiệu lực, lấy thường lúc trước tình nghĩa. Tiên Trúc Lao Nhân cảm khái nói, trong miệng hắn cảnh Tông Bệ Hạ, chính là hẹn 200 năm trước Chu Hoàng, cũng là bây giờ Đồng Chu Nữ Hoàng Tổ Phụ, hơn trăm năm trước vẫn lạc với Diệp Thiên Ma tay Thiên sinh cao thượng, tần trưởng lão nhìn quanh bốn phía, các người mới nơi này. Không chỉ là nàng, ở đây Thiên Hà chuyên nhân, đều có thể rõ ràng cảm thấy đối diện Đồng Chu một đám người, nhìn ánh mắt của bọn hắn, mang theo vẻ cổ quái Liên hệ đất này chưa tan hết máu tanh kiếm ý, Thiên Hà trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Bọn hắn cùng huyết hà một mạch, thực sự quá quen thuộc. Huyết hà dương nghiệt bây giờ phần lớn lui vào biển máu tinh dưỡng, xa cách hồng trần. Mà đất này còn sót lại huyết hà kiếm ý, thực sự là quá cường thịnh, tuyệt không phải người bình thường thú bút. Chí ít vương địa cái kia tên phản đồ thứ 16 cảnh thực lực tu vi, liền khẳng định làm không được. Kể từ đó, đất này huyết hà kiếm ý đầu nguồn. Lao hủ không dạy trần thế nhiều năm, cảnh còn người mất, hồng trần bên trong mới xuất hiện nhân vật lớn cũng không nhận ra, nhưng sau khi xuất quan Quý phái tiểu kiếm tiên đại danh vẫn là nghe qua, cũng đã gặp chân dung. Tiên trúc lao nhân chầm chầm nói ra, mới nhìn thấy một người, cùng quý phái cao túc dung mạo giống hệt, chỉ là người kia chính là huyết hà địch truyền, là lấy không dám xác định. Thiên hà đáng người, cùng nhau chầm mặc. Sau một lúc lâu, tần trưởng lao hít sâu một hơi, hán. Đều đã làm những gì? Ngược lại là không có đối địch với chúng ta, bất quá một thân sát ý lệ khí, võ thánh bên trong hiếm thấy. Tiên trúc lao nhân đáp hắn giết không ý tiến nhiên sơn võ giả sau đó mang đi một cái lao hầu sau khi nghe được nửa câu thiên hà đám người liền càng là thần sắc cảm đạm Tần trưởng lão một chút ch chờ mặc nhưng sau nói ra người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, tông môn bất hạnh bị huyết hà an toán bây giờ cần phải nhanh một chút tìm thiên chiêu trở về tiên sinh cùng đồng chu các vị nếu như gặp lại hắn còn xin lưu ý hành tung cho ta biết biếtở tự nhiên có thể tiên trúc lao nhân gật đầu Tần trưởng lao mấy người lại nhiều nghe ngóng vài câu vô tâm dừng lại vội vàng cáo tử Thành Tiên Sinh nhanh đến, tần Trưởng lao muốn hay không lưu thêm một lát? Tiên Trúc lao nhân nói. Được nghe Vũ sư thành tốc chí đại danh, tần Trưởng lão hơi do dự, nhưng vẫn là nói ra, thời gian khẩn cấp, chúng ta không lưu, đất này tình huống, Tiên Trúc Tiên Sinh tỉ mị xác thực nói cho Thành Tiên Sinh, hắn sẽ có quyết đoán. Dứt lời, cùng Đông Chu đám người cáo biệt, hướng Thẩm Thiên Chiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Đi đường trên đường, thiên hà bên trong người tất cả đều trầm mặc, không khí ngột ngạt để người cơ hồ ngạt thở. Đột nhiên, Một vị trưởng lao đánh vỡ trầm mặt, hắn đến cùng vẫn không thể nào cầm giữ ở chính mình, lưu lạc ma đạo. Tìm được trước người lại nói. Tần trưởng lao thở dài. Tìm được về sau đâu? Vị trưởng lao kia thần sắc ngưng trọng, hắn mang đi người kia, hẳn là già trưởng môn lời nói độc lòng phu nhân, cũng chính là hắn bà ngoại, hắn không có mang người trở về, phản mà trốn chạy, đó chính là một lòng muốn bảo đảm độc lòng phu nhân. Bên cạnh có người chấn ăn nói, bọn hắn dù sao vài chục năm chưa từng gặp, thiên triêu đã là trưởng thành cũng không cho tới dễ dàng như vậy bị mê hoặc. Bất quá, nói đến lúc sau, nàng thanh âm liền thấp đi, chính mình đối với mình đều không có có lòng tin. Thẩm thiên chiêu nếu là thật không cần người lo lắng, vậy liền không đến mức thiên hạ biến huyết hạ. Biến hóa như thế, khả năng làm người hướng dẫn, nhưng nếu như tự thân nội tâm không có dao động, là không thể nào thành công. Hiện tại thẩm thiên chiêu đã làm ra quyết định của mình. chứ không cần vội vã kết luận, hán rủ sao vừa mới nhìn thấy độc lòng phu nhân. Mặc dù kiếm ý vào huyết hà ma đạo, thị sát thành tính, nhưng đã hắn không chịu tổn thương đông chung người, nói rõ trong lòng hắn còn có thanh minh, chưa chắc không quay đầu lại khả năng. Có người tiếng trầm nói ra, vậy thì tìm đến hắn, nhìn hắn làm sao đối đãi độc lòng phu nhân đi, nữ ma đầu kia giết hại sinh linh vô số, càng sát thương đệ tử bản môn, đoạn không thể bỏ qua cho nàng, nếu không như thế nào cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Tần trường lao nói, đây là tự nhiên, bất quá không thể nóng đội. Trước tranh thủ đem hai người đều mang về sơn môn lại nói, để tránh cho ngoại địch thừa dịp cơ hội, đợi về núi về sau, hết thể mời giả trưởng môn làm chủ. Sau đó nếu như gặp gỡ, các người nhất thiết không thể mất đi tỉnh táo, tạm thời trước lưu độc lòng phu nhân một mạng, cũng cho thiên triêu một cái chỉnh lý tâm cảnh thời gian cùng cơ hội. Nàng bên người thiên hà đám người, đều yên lặng gật đầu. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân, xa xa đưa mắt nhìn thiên hà đám người cùng đông chu một phương phân biệt rời đi. Mặc dù trước mắt chẳng biết lao kiếm tiên người ở đâu nhưng nghĩ đến tần trưởng lão mấy người sẽ thứ nhất thời gian thông tri hắn có quan hệ thẩm thiên chiêu hành tung manh mối bất luận là muốn cứu vãn nhà mình kiệt xuất chủ nhân vẫn là muốn tiêu diệt một cái khả năng sắp quật khởi mới ma đầu thiên hà đối với thẩm thiên chiêu coi trọng đều không thể nghi ngờ. Tần trưởng lao mấy người trước đây tại man hoang há chiến đau đớn kiết sức vừa mới gấp trở về thậm chí không để ý tới tinh dưỡng liền tiếp theo trần trọc truy tung thẩm thiên chiêu thiên hà đầu nhập cường độ có thể thấy được chút ít Đương nhiên, mặc kệ là địch hay bạn, Thẩm Thiên chiêu cũng đều giá trị đến bọn hắn làm như thế. Mặc dù vẫn là thứ 17 cảnh, nhưng nếu như ở vào trạng thái đình phong, Thẩm Thiên chiêu so với tần trưởng lão dạng này thứ 18 cảnh túc lao chỉ có hơn chứ không kém. Trình độ nào đó, nói hắn là trước mắt lao kiếm tiên bên ngoài thiên hà đệ nhất cao thủ cũng không đủ, giả sử hắn có thể phát huy chính mình toàn lực. Mà nhất là khiến người để ý chính là, cục diện rối mắt, rất có thể chính là Thẩm Thiên chiêu giải khai tự thân trong lòng kết thời cơ. Chính dương thành một trận chiến qua đi thiên Hà cùng huyết Hà quyết chiến thời khắc Trần Lạc Dương liền phát hiện thẩm thiên chiêu ẩn ẩn so luyện bộ nhất vệ Linh viên sân đánh đồng vì Hồng Trần thập kiệt thiên tài giành trước nửa bước cách thứ 18 cảnh vẹn vẹn cách nhau một đường dưới tình huống bình thường trận chiến kia qua đi hán tích lũy một phen cơ hồ có thể vững vàng đột phá đến thứ 18 cảnh nói không chừng so chỉ những thiên còn càng nhanh một chút trở thành Hồng Trần thập Kiệt bên trong kế thương Long đảo từ bằng tiểu Tâyi diễn minh sau cái thứ ba đỉnh phong võ thánh kết quả Biết được độc long phu nhân ở thế, lập tức liền phản phất trong lòng đâm một cây gai, cũng đem thẩm thiên chiêu kẹt chết tại thứ 17 cảnh. Cơ hồ có thể nói, chuyện này không giải quyết, hắn đời này vô duyên thứ 18 cảnh. Nhưng lần trở lại này, hắn nói không chừng có thể nhổ cây gai này. Chỉ là kết quả, có thể là triệt để đảo hướng ma đạo, cũng có thể là là quay về chính đạo. Mặc kệ là cái nào kết quả, đều chú định thẩm thiên chiêu đem đột phá vốn có bình cảnh, đặt đến đến thứ 18 cảnh đăng phong tạo cực võ thánh chi đỉnh. Nhưng nếu như là quay về chính đạo còn tốt, nếu là hắn triệt để nhập ma đạo, đối với Thiên Hà đến nói, đó chính là cự mầm họa lớn. Cho thêm hắn một chút thời gian, liền có thể là một đời mới huyết hà lao tổ. Đương nhiên, hắn có lẽ là Thiên Hà, huyết hà cùng một chỗ hận. Đối với Thiên Hà mà nói, thả độc long phu nhân một ngựa, để cầu lôi kéo tư thái để thẩm thiên chiêu đảo hướng tự thân, biến chiến tranh thành tơ lั่ว loại chuyện này, thì là nghĩ đều không cần nghĩ. Cho dù coi trọng nhất thẩm thiên chiêu lão kiếm tiền, Lại hoặc là nhìn như cẩn thận ôn hòa tần trưởng lão cũng sẽ không làm này thỏa hiệp nhìn như bắt đại phóng nhỏ nhưng đối với thiên hà bên trong người đến nói lại là hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc lựa chọn bọn hắn đối với tự thân giới luật khắc nghiệt đến khiến người giận sôi Trần Lạc Dương đoán nghĩ thẩm thiên chiêu đối với cái này cần phải đồng dạng mà biết quá sâu sở dĩ cũng không dám mang theo độc lòng phu nhân trở lại về sư môn cầu tình để tránh tự chui đầu vào lưới chỉ là nếu như lão kiếm tiên quyết tâm muốn tìm hắn hắn mang theo độc lòng phu nhân ẩn nấp, độ khó còn là rất lớn. Biện pháp tốt nhất, không ai qua với đầu nhập nhà khác. Thế nhưng là, Thẩm Thiên Chiêu thật có thể hạ này quyết tâm sao? Chỉ nhìn hắn đối với Đông Chu người thủ hạ Lưu Tỉnh, liền cũng biết trong lòng của hắn mâu thuẫn không thôi. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, một bên dự định để bán Hải đạo nhân phân thân, đuổi theo thiên hà đám người. Bất quá đang muốn động thân thời khắc, bán Hải đạo nhân đột nhiên trong lòng hơi động một chút. Nói cho đúng đến, không phải bản thân hắn thụ xúc động Mà là cấu thành cỗ này phân thân vật liệu một trong, bộ kia bạch ngọc long cốt, bị đến ngoại giới xúc động. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Cảm giác này, cùng lúc trước tại Tây Tần Hoàng triều Ung Nguyên Sơn mạch bên trong khi đó tự giống. Có thương long đảo cường giả đỉnh cao tới gần vùng biển này. Hà là, Trần Lạc Dương trong lòng chính kinh ngạc, bên hai liền vang lên hạo đãng tiếng long âm, phân bố giữa thiên địa. Một đóa xanh biết sắc long uy tưởng Vân Phi tốc tới gần, nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Quả nhiên là hắn. Long Vương từ bằng. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện ở đây làm cái gì? Nhận ra đối phương, Trần Lạc Dương trong lòng nghi hoặc không giảm, lần này biến hóa, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Trước mắt mọi người là trên Đông Hải, Thương Long Đảo với tư cách trên biển bá chủ một trong, đệ tử Đích truyền xuất hiện, trên lý luận không hiếm lạ. Nhưng Thương Long Đảo một mạch xưa nay phong bế tự thủ, cực ít tham gia những thế lực lớn khác ở giữa tranh đấu. Trước đây Đông Chu cùng Bắc Hải Yến nhiên sơn đại chiến. Lại hoặc là cùng thiên hà cùng một chỗ viễn trinh man hoang, thương Long Đảo đều một chút phản ứng cũng không có. Làm sao hiện tại đột nhiên có động tác? Nhất là người đến còn không phải người bình thường, mà là có thể xương thương Long Đảo nhân vật số 2 Long Vương từ bằng. Hắn vì sao mà đến? chương 590, Long Vương cùng Vũ Sư, Tiên Trúc Lao Nhân bế quan nhiều năm không hỏi thế sự, gần đây vừa vừa xuất quan. Đối với Hồng Trần Giới bên trong những năm gần đây mới hiện lên tuổi trẻ nhân vật phong vân, biết rất ít. Nhưng có như vậy đặc thù một nhóm nhỏ người, coi như tiên trúc lão nhân chính mình không đi nghe ngóng, người bên ngoài cũng sẽ chuyên môn nhắc nhở hắn. Hồng Trân thập kiệt đều không ngoại lệ. Long Vương Tử bằng thân là thập kiệt đứng đầu, tự nhiên càng không cần nhiều lời, huống chi hắn có hy vọng tranh đấu Hồng Trần cự dưới đầu người mạnh nhất bảo tọa. Giờ phút này trông thấy cái kia xanh biết sắc Long Uy tường vân, cảm thụ trong đó hùng hồn bá đạo, cơ hồ phảng phất một tôn cự đầu dáng lâm khí thế, tiên trúc lão nhân trở đồng chu võ giả, đều ngay lập tức nhận ra người là ai. Mọi người trong lòng kinh nghi không chừng, hoang mang bất an. Không nói đến Long Vương cơ hồ có thể khi thương Long Đảo nửa cái nhà, bên ngoài hành tẩu thường thường có thể đại biểu thương Long Đảo chủ ý chí, chỉ có nói hắn cá nhân thực lực mang tới cảm giác các bách, liền để Đông Chu đám người thở không nổi. Tiên Trúc lao nhân với tư cách trước mắt Đông Chu một đoàn người người cầm đầu, vững vàng, hướng lên bầu trời bên trong xanh biết sắc tường vân thi lễ. Lao hủ Tiên Trúc, gặp qua Long Vương. Lao giả ngữ khí không nhanh không chậm. Chúng ta cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn một trận chiến, kéo dài đến trên đại dương bao la, đúng là không làm sao, bất quá chưa từng đặt chân Thương Long Đảo quanh mình hải vực, chẳng biết Long Vương giờ phút này đến đây, có gì chỉ ráo. Thanh âm hắn trầm ổn, nhưng nội tâm cũng hơi có thấp hỏng. Trong lịch sử, Thương Long Đảo cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn ở giữa, cũng không bao nhiêu giao tình thâm hậu, trước đây cũng không có có tiếng gió cho thấy Thương Long Đảo cùng Yến Nhiên Sơn gần nhất kết thành đồng minh. Thương Long Đảo xưa nay phong bế, theo lý mà nói, Không đến mức chủ động tham gia đại chiến, viện trợ Hiến nhân Sơn. Nhưng hai nhà bọn họ đều là ma đạo thánh địa, ai biết vụn trộm phải trăng có không muốn người biết liên quan. Trước mắt Đông Chu tình thế một mảnh tốt đẹp, đánh cho Hiến Nhiên Sơn trên giới liên tục bại lui, bốn phía chạy Tứ tán. Nhưng nếu như thương long đảo đột nhiên tham gia, thì khả năng tự nhiên đông ngang. Đông Chu đáng người trong lòng đều cảm thấy bất an, dù không đến mức e ngại, nhưng cũng nhịn không được suy tư thương long đảo vì sao đột nhiên thay đổi ngày xưa điệu thấp tắc phong Trên không xanh biết sắc Long Uy tưởng vân bên trong, dần dần hiện ra một thanh niên thân ảnh, vóc người trung đẳng, một bộ đồ đen, cái cổ phía bên phải lộ ở bên ngoài trên da thịt, ẩn hiện một mảnh lam van. Thinh linh chính là Long Vương Tư Bằng. Tư Bằng hiện thân, vẫn chưa lên tiếng đáp lại tiên trúc lao nhân, chỉ là ngưng thần nhìn chăm chú đối phương. Tiên trúc lao nhân trong lòng càng thêm kinh nghi, sinh ra dự cảm bất tường. Hắn vô ý thức ngưng tụ chính mình một thân công lực hộ thể ngăn cản. Từ quang lấp lánh ở giữa, liền gặp từng cây trúc tia ở bên cạnh hắn trống rông dâng lên, hóa là một mảnh rừng trúc, đem hắn vây quanh tại chính giữa. Trúc tiễu hiện ra trong suốt hình, quang mang chấp động, không ngừng lưu chuyển, nhìn như lỏng lẻo, lại phản phất một tòa kín không kẽ hở, không thể phá vỡ thành lũy. Mà ở từ bằng ánh mắt nhìn chăm chú, tòa này chấp động tử quang thành lũy, lại ẩm vang lay động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Tiên trúc lao nhân trên mặt đột nhiên biến sắc, các hạ đến cùng muốn làm cái gì? Từ bằng thần sắc hờ hững, không nói một lời, Nhưng bao phủ chu thiên xanh biếc tường vân bên trong, hạo đáng tiếng long ngâm càng ngày càng vang, đến cuối cùng, đinh thai nhức óc, chấn động tâm hồn. Vốn là vô hình tiếng long ngâm, lại dần dần hóa làm hữu hình long ảnh, vây quanh trúc tiễu tụ lại mà thành thành lũy, cũng không ngừng xung kích. Trúc tiễu đom đóm rung động, dần dần bắt đầu xuất hiện băng liệt vết tích. Trung quanh đông chu đám người, vẫn chưa lọt vào tác động đến, nhưng đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, mọi người tất cả đều lo sợ không yên. Thực lực chinh lệch cảnh giới khá lớn cường giả không cần xuất thủ, liền khả năng lấy tính mạng người ta. Nhưng tiên trúc lao nhân dù sao cũng là thứ 17 cảnh tu vi, đối mặt Long Vương, dĩ nhiên cũng không chịu được như thế một kích. Người đứng xem tuy nhiều, nhưng gặp như thế chẳng diện, đều khắp cả người phát lệnh. Bất quá, dung như cầy sấy sau khi, có ít người tâm thần ngược lại hơi yên ổn mấy phần. Bởi vì nhìn từ bằng cái này động thủ bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là nhằm vào sở hữu đông chung người, mà chỉ là nhằm vào tiên trúc lao nhân một cái. Hắn hôm nay, không giống như là đại biểu Thương Long Đảo tìm Đông Chu Hoàng Triều phiên phức, mà là cùng tiên trúc lão nhân có ân oán cá nhân. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân xa xa trông thấy, trong lòng âm thầm trầm âm. Có quan hệ tiên trúc lao nhân, nếu như không thẩm tra Bạch Ngọc Bình, hắn hiểu rõ cũng rất có hạn. Đối phương tựa hồ đã có rất nhiều năm chưa từng tại Hồng Trần bên trong đi lại. Đừng nói là hắn, Hồng Trần cổ thần giáo bên trong điện tịch về người này tin tức tư liệu, nếu như không cố ý dụng tâm đi cha, chỉ sợ đều ít có người biết. Đối với thế hệ trẻ tuổi đến nói, lao nhân này miễn cưỡng cũng có thể coi là là nhân vật lịch sử. Khả năng này chính là từ bằng hôm nay mới tìm bên trên hắn nguyên nhân. Trước đây tiên trúc lão nhân một mực ẩn thế không ra, từ bằng không biết tâm tích của hắn, thậm chí căn bản không biết đối phương trốn ở Đồng Chu, sở dĩ một mực không từng có động tác. Gần đây tiên trúc lao nhân cuối cùng tái xuất giang hồ, càng trên Đông Hải hoạt động, tin tức truyền đến Thương Long Đảo về sau, từ bằng lập tức liền tìm tới cửa. Nhìn từ điểm này. Tiên Trúc Lao Nhân có lẽ căn bản không có ý thức được mình còn có như thế một cái lợi hại đại cựu gia. Đây cũng chẳng có gì lạ, đừng nói từ bằng tại hồng trần giới nổi danh, tại hắn sinh ra trước, Tiên Trúc Lao Nhân liền sớm đã bế quan. Thu hận, có lẽ nguồn gốc từ từ bằng gia tộc trưởng bối. Tiên Trúc Lao Nhân, cũng không biết hắn tại bế quan trước kết xuống thù cũ người, đến bây giờ lại có một cái cường đại như thế con cháu đời sau. Thế là Tiên Trúc Lao Nhân liền bị kịch. Trần Lạc Dương mặc dù không rõ chân tướng, Nhưng đại khái đoán ra chút chân tướng. Chỉ là biến hóa như thế, cũng thực vượt quá dự liệu của hắn. Nói đến, hắn lần này còn cố ý không có để hàn môi đến bên này, chính là vì tránh đột phát ngoài y muốn cũng miễn cho có người hoài nghi mình cố ý mượn hàn môi đến điều động thương long đảo. Lại chưa từng nghĩ, hàn môi không có tới, lại là từ bằng đến, mà lại tựa hồ cùng Đông Chu Hoàng Triều đứng ở mặt đối lập bên trên. Sau đó, liền muốn nhìn Đông Chu xử lý như thế nào. Khả năng này ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Chính mình ở trong đó, phương lực có lẽ cũng muốn tùy cơ ứng biến điều chỉnh mới là. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, trong lòng chợt khẽ động. Phương xa, trận phát hiện ra từng đạo màu đen vòi rồng, phản phất từng đầu nộ lòng, ở trong thiên điệu tàn phá bữa bãi. Bất qua dưới mắt, những này đen vòi rồng, lại giống như là tại hoàng hốt chạy bữa, hoàng hốt chạy trốn. Vòi rồng đi vào xanh biếc tường vân biên giới, liền phản phất trực tiếp đụng tường, không được tiến thêm. Nhưng từ bằng cũng không có công kích đối phương, những màu đen kia vòi rồng vội vàng vòng qua xanh biếc tưởng vân ý đổ chạy đi. Ngược lại là vòi rồng hậu Phương, một mảnh đồng dạng cực kỳ to lớn che phủ vòm trời đen nhánh mây mưa di động qua đến, cùng xanh biếc tưởng vân ở giữa triển khai va chạm, song phương dường như đụng tới kinh địch, không ai nhường ai. Cái khác đông chu võ giả, nhìn thấy cái kia phiến mây mưa, đều phát ra gieo họ. Thành tiên sinh quả nhiên đến rồi. Cảm ơn trời đất. Mây mưa vốn là đang truy đổi cái kia bỏ chạy đen vòi rồng, lúc này không thể không dừng lại cước bộ của mình. Mưa rào tầm tã bên trong, hiện ra một cái hơi có chút còng xuống nam tử, dưới nách kẹp lấy một thanh ô giấy dầu, thở dài nhìn về phía từ bằng cùng tiên trúc lao nhân, Long Vương tội gì làm khó ta Đông Chu khách khanh. Chính là vũ sư thành thúc trí, Đông Chu Nam Đại Cột Trụ đứng đầu, được khen là nữ hoàng phía dưới Đông Chu thứ hai cao thủ. Hán đến, để Đông Chu võ giả phần lớn an tâm. Hồng chân giới bên trong, võ tôn phía dưới, nếu như nói còn có có thể địch nổi Long Vương từ bằng người. Cái kia thủ đệ Man Hoang Vương Hậu thành không tang cùng trước mắt Vũ sư thành thúc Trí. Ba người bọn họ cũng được cùng xưng là Hồng Trần Thập Cường Võ Thánh bên trong trước tăng Cường, cư ly cự đầu chi cảnh gần nhất tồn tại. Ba người lẫn nhau ở giữa xếp hạng mặc dù thường có biến hóa cùng tranh luận, nhưng công nhận cùng Thập Cường Võ Thánh bên trong sau 7 người tồn tại đứt gây giống nhau trên lệnh. Theo thành thúc Trí ánh mắt một đoạn, tiên trúc lao nhân trên thân áp lực lập tức buông lòng. Nhưng tử bằng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, trực tiếp giơ ra một cái tay. Hướng tiên trúc lao nhân trộm tới. Thành thúc trí vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, đồng dạng xuất thủ. Hai người đều là lăng không vây tay, lại phản phất có hai cái vô hình cự trường, nắm thiên địa thời không. Thiên địa cảnh tượng giờ phút này, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn vặn mèo biến hình. Tiên trúc lao nhân bị vây ở song phương trong lúc giao thủ đường, mặc dù thành thúc trí hữu tâm che chở phía dưới, lão giả không đến mức bỏ mình, nhưng cũng áp lực to lớn, càng không có cơ hội đào tẩu thoát thân. Còn xin long Vương thủ v Thành thúc chí ho khan liên tục, tiên trúc tiền bối, là gia phụ lao giao tỉnh, thành mộ vô pháp ngồi yên không để ý đến. Từ băng cuối cùng mở miệng, 200 năm trước, hắn diệt đỏ lĩnh phương thị cả nhà, vẹn vẹn ta ngoại tổ một mạch may mắn sống sót, sau đó hắn một mực chẳng biết tung tích, bây giờ cuối cùng bị ta tìm tới, đây là vòng ngẫu lâm trung nguyện vọng, người nào tới van cầu tình đều vô dụ. Đám người nghe vậy, đều hơi hơi ngẩn ra. Đỏ lĩnh chi danh, mọi người còn có ấn tượng. Đỏ lĩnh phương thị liền đại đa số người chưa nghe nói qua, nghĩ đến là bởi vì vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân. Bất quá đỏ lĩnh nằm ở bây giờ Tây Tần Hoàng Triều thống ngự phạm vi bên trong, hướng lên quay lại 200 năm tả hữu, ngược lại tựa như là Bác Ngụy Chi địa Bác Ngụy Hoàng Triều hủy diệt về sau, lãnh thổ phần lớn vì Đông Chu, Tây Tần, Bắc Hải Hiến Nhân Sơn, Hắc Thủy Tuyệt cùng chờ thực lực chia cát. Phương thị Trong ấn tượng tựa như là năm đó Bác Ngụy Hoàng Triều một phương danh môn v Nguyên bản bị mây mưa đuổi theo đen vòi rồng, lúc này thuận thế dừng lại, hiện ra một cái màu da trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu thanh niên nữ tử. Nàng ánh mắt tại từ bằng, tiên trúc lao nhân, thành thúc trí ba người trên thân đi một vòng. Liên hệ thời gian, chừng 200 năm trước, cần phải chính là bác ngụy diệt vong lúc. Cao ốc khuynh đảo, ai đều không lo được ai, toàn bộ bác ngụy cảnh nội sát phạt chiến hỏa vang trời. Khả năng chính là vào lúc đó, tiên trúc lao nhân thừa dịp loạn diệt vong đỏ lĩnh phương thị bộ tộc Chỉ là không ngờ có một mạch huyết Duệ còn xuất lại, đến cuối cùng cáng xuất Long Vương từ bằng nhân vật như vậy. Tiên Trúc Lao Nhân cũng là đến lúc này, mới minh bạch vì cái gì từ bằng tìm hắn để gây sự. Bất quá Lao Giả cũng không chịu thua, ngược lại lạnh hừ một tiếng. Phương thị bộ tộc tộc trưởng, năm đó từng dẫn đến Tiên Trúc tiền bối phu nhân qua đời. Thanh Thúc trí thở dài nói, từ bằng trước gật gật đầu, sau đó lại lấp đầu, bình tĩnh nhìn xem Tiên Trúc Lao Nhân. Người có hậu nhân, có thể tùy thời đến tìm ta báo thủ. Dứt lời liền đỗng nhiên có một đạo hắc ảnh hiện lên tốc độ nhanh chóng để thành thúc chí cùng Trần Lạc Dương đều có thấy hoa mắt cảm giác phản phất một đầu H Long từ xanh biếtường vân bên trong đột nhiên thoát ra kinh thiên tiếng long ngâm bên trong Hắc Long bổ nhào vào thành thúc chí trước mặt sau đó đuôi rồng đột nhiên hất lên Hắc Long muốn đem thành thúc chí đánh lùi mà từ bằng tay khẽ vẫy liền muốn đem tiên trúc lãoo nhân nắm đến trong lòng bàn tay chương 591 cảm giác quen thuộc thành thúc chí liên tục ho khan Đưa tay lăng không con ngón búng ra, chính chuẩn xác gậy tại Hắc Long đỉnh đầu. Nhìn như bình thường không có gì lạ một kích, lại chất chứa khai thiên liệt địa bàng bạc lực lượng, dĩ nhiên sinh xinh đem Hắc Long đạn bay ra ngoài. Cho đến giờ phút này, đại đa số người đứng xem, mới cuối cùng thấy rõ Hắc Long chân thực bộ ráng, nguyên lai là một cây đen nhánh trường tiên, roi sao phẳng phất đầu rồng, giữ tợn bá đạo. Chỉ cái này một roi, bình thường thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thành muốn ngăn cản nẻ tránh liền không dễ dàng. Hắc Long khắp nơi Hư không đâm xuyên, thiên băng địa liệt, đồng thời phản phất một đầu sống sở sở chân long, linh động tấn mãnh, biến hóa khó lường. Một đầu roi, tựa như một đầu chân long, một vị đỉnh phong võ thánh. Bất quá, thanh thúc chi chuẩn xác một chỉ, gảy tại roi sao cuối cùng đầu rồng bên trên, hơi hất ở giữa liền đem Hắc Long giống như trường tiên đánh lui. Cùng lúc đó, hắn kẹp lấy ô giấy dầu, thân hình còn xuống, cất bước hướng về phía trước. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại lấp đầy mưa gió nổi lên cảm giác các bác Xa xa vây tay một cái, ngăn cản Long Vương từ bằng đối với tiên trúc lão nhân lăng không nhức cẩm Giao tay khẽ vây ở giữa, song phương thực lực vẹn vẹn hiển lộ một góc của băng sơn, đã để người vây xem sợ hãi tháng phục Cái kia đen vòi rồng quay chung quanh dưới, bị thương tại người, diện mục tái nhật thanh niên nữ tử, đứng ngoài quan sát thành thúc chi cái kia con ngón đúng ra, liền cảm giác tự thân thương thế phản phất lại chuyển tới kịch liệt đau nhức Nếu không là nàng bác hải Yến nhiên sơn một mạch võ học am hiểu thân pháp tốc độ Nàng đừng nói có thể trốn được tính mạng, thậm chí cũng có thể bị thành thuốc chí bắt sống. Phương xa lôi thôi đạo nhân, nhìn thanh niên kia nữ tử liếm mắt. Người này có thể so sánh tiên trúc lão nhân dễ nhận nhiều. Vương chiêu Vòng Ánh, Bác Hải Yến Nhiên Sơn Đích Truyền, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đứng hàng hồng trần thập kiệt, tuổi còn trẻ, thực lực đã có thể so sánh Yến Nhiên Sơn Túc lão Thương Long Đạo, Từ Bằng, tiểu Tây Thiên, Diễn Minh, Cổ Thân Giáo, Luyện Bộ Nhất, Thiên Hà, thẩm Thiên Triều Thanh Ngư Quan, Diệp Tàm Miên, Đông Chu Vệ Gia, Vệ Linh, Khổ Hải Vô Biên Tự, Viên Điên, Man Hoang, Vũ Sơn Minh. Tăng thêm trước mắt Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Vương Chiêu Vóng Ánh, cùng trước đó không lâu vừa đột phá thứ 18 cảnh liền vẫn lạc tại Trần Lạc Dương trong tay Nam Sở Phượng tưởng Hầu Trí Nhứng Thiên, chính là đương Đại Hồng Trần Thập Kiệt. Vương Chiêu Vóng Ánh thứ 17 cảnh Tu Vi, liền đủ có thể cùng một chút thứ 18 cảnh kỳ túc cao thủ tranh phong. Dám nói có thể thắng dễ dàng nàng người. Ít nhất phải thập cường võ thánh. Không làm sao, hôm nay nàng liền gặp gỡ một cái chính mình dù là đột phá đến thứ 18 cảnh đều không nhất định có thể chống đỡ đối thủ. Vũ Sư Thành Thúc Chí Kết quả, vương nữ sĩ liền bị đuổi cho mãn Đông Hải chạy loạn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, toàn bộ nhờ sư môn chuyển thừa thân pháp hơn người mới có thể miễn cưỡng trèo chống. Cũng là Thành Thúc Chí bởi vì đặc thù nguyên nhân đi đứng không tốt, nếu không vương chiều hóng ánh sợ là đều chi sống không tới bây giờ. Chỉ là hai người đều không hề nghĩ tới Vậy mà tại nơi này đụng vào lòng Vương Tử bằng. Vương Chiêu bóng ánh dừng bước lại, nhìn qua đối chọi gay gắt không ai nhường ai đen nhánh mây mưa cùng xanh biếc tường vân. Nàng ngược lại là không có kiếm tiện nghi ý nghĩ, hai người trước mắt thực lực quả thực quá mạnh. Vạn nhất thắng được người là Vũ Sư Thành Thủ Chí, nàng liền không xong, không bằng thừa này cơ hội trốn đi. Nhưng nếu như có thể đứng ngoài quan sát hai người này quyết đấu, nàng tu hành mà nói, rất có ích lợi. Võ Thánh phương diện, hai người trước mắt quyết đấu cơ bản liền đại biểu nhất cao cấp giao phong Vương chiêu hóng ánh trong lòng do dự Trần Lạc Dương đồng dạng suy tư không thôi hắn đang suy nghĩ chính mình tiếp xuống làm việc phương lược nên như thế nào điều chỉnh trước mắt từ bằng cùng thành thúc chi giao thủ trước cơ hội không hẹn mà cùng hướng hắn bán hải đạo nhân phân thân chỗ phương hướng nhìn liết mắt bất quá hai người chủ phải chú ý lực vẫn là rơi trên người lẫn nhau rơi vào tiên trúc lao nhân trên thân thân ở hai đại cao thủ giao phong trung tâm khu vực dù là thànhúc Tr chí Hữu tâm che chở Tiên Trúc Lao Nhân cũng dần dần không chống chịu được. Thanh Thúc Chi thấy thế, sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng xuất thủ càng phát ra cẩn thận. Từ Trần Lạc Dương góc độ nhìn lại, đối phương xuất thủ ở giữa, tựa hồ nhiều hơn mấy phần không giống bình thường ý vị. Với hắn mà nói, hơi cảm thấy quen thuộc. Có đặc thù lực lượng, ra hộ tại Tiên Trúc Lao Nhân trên thân, làm cho tránh vì hai đại cao thủ quyết đấu đỉnh cao lực lượng tác động đến. Phản phất, Tiên Trúc Lao Nhân thân ở một phương khác hoàn toàn độc lập với hồng trần giới bên ngoài thế giới mà tại hồng trần giới bên trong thân ảnh, thì lộ ra trống giống. Trong đó huyền diệu chốn cao thầm, không giống võ thánh thủ đoạn. Trần Lạc Dương tâm niệm điện thiểm. Vũ sư thành tộc chí, sư thừa lai lịch tương đối thần bí, trong truyền thuyết chính là kế tục thượng cổ di trạch, tu hành độc môn thần công Thái Vũ Huyền Công. Cả người tuyệt học, ảo diệu vô phương, nhất là am hiểu hư không biến hóa, nắm chắc không gian chi diệu. Chỉ là bởi vì có cũ tổn thương trong người duyên cơ, một thân tuyệt học vô pháp hiển thị rõ. Sở dĩ trước đây mới có thể để Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Vương chiêu hóng ánh có cơ hội đào vong. Dù vậy, thành thúc trí trong khi xuất thủ, vẫn ảo diệu phi phạm. Nhưng còn chưa đủ lấy để hắn có năng lực tại từ bằng thủ hạ người bảo lãnh. Hắn giờ phút này bảo trụ tiên trúc lão nhân biện pháp, trừ thái vũ huyền công cơ sở bên ngoài, tựa hồ còn dung nhập thời gian bí mật. Lực lượng này ý cảnh, cùng man hoang vương hậu thanh không tang nháy mắt thời gian thiên hoang khả năng có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng cũng không giống nhau có thể là một môn khác phỏng đoán thời gian bí mật đỉnh tiêm tuyệt học, lại không biết thành thúc chí từ nơi nào được đến. Đông Chu Hoàng Triều mặc dù cất giữ có thật nhiều thần công tuyệt học, nhưng ở thời gian ảo diệu bên trên phỏng đoán cao thâm như vậy tuyệt học chưa chừng nghe nói từng có. Nhưng mà, năm ngoái thiên hà, huyết hà quyết chiến lúc, trần lạc dương quan Đông Chu nữ hoàng xuất thủ, danh chấn thiên hạ đại cửu thiên thần trưởng bên trong, tựa hồ cũng dung nhập vô tận ảo diệu, thời gian cùng không gian một thể. Cái này hẳn không phải là trung hợp Hai người bọn họ đối với thời gian nào diệu phòng đoán, cực khả năng hệ ra đồng nguyên. Khách quan với Đông Chu Hoàng Triệu bí mật thu hoạch mỗi loại tuyệt học thần công, Trần Lạc Dương càng khuynh hướng với khác một loại khả năng. Nhân Hoàng Viên kia Hắc Thủy Phù Chiếu. Theo Trần Lạc Dương bản nhân tu vi ngày càng đề thăng, hắn đối với Nhân Hoàng Phù Chiếu phòng đoán cũng càng phát ra tinh tiến. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác Hắc Thủy Phù Chiếu khả năng liên quan đến thời gian bí mật. Đông Chu nữ hoàng cùng thành tốc chí biểu hiện, thì hình thành bằng chứng phụ. Bất quả, để Trần Lạc Dương có chút không nắm chắc được chính là, thành thúc chí xuất thủ, trừ khả năng liên quan đến hát thủy phủ chiếu bên ngoài, tựa hồ còn có huyền cơ khác ở trong đó. Ta môn chính là, Trần Lạc Dương đối với cái này vẫn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Hắn ý niệm chuyển động đồng thời, trước mắt hai đại cao thủ dần dần liều ra chân hỏa, nhằm vào thụ thành thúc chí che chở tiên trúc lao nhân, từ bằng mặt không biểu tình, nhưng hai mắt lánh quang trầm tĩnh. Kinh thiên tiếng long ngâm bên trong, từ bên cạnh hắn xanh biết tưởng vân bên trong Thình lình lại xông ra bốn đạo bóng đen. Hết thể năm đầu Hắc Long, Thế Thiên Lật Điệu, nhào về phía thành Thúc Chí cùng tiên trúc lao nhân. Thành Thúc Chí biến sắc. Cái kia bốn đầu Hắc Long gào thét ở giữa từ tứ phương vây kín, đem thành Thúc Chí bao quanh vây khốn ở trung ương. Trên dưới các phương đều có long ảnh không ngừng xuyên qua. Thành Thúc Chí đỉnh đầu mê mưa mặc dù có giống như lưới dao mưa to hạ xuống, nhưng tứ long xoay quanh ở giữa, liền thành một khối, cuốn lên đạo đạo hắc vụ bốc lên, lại sinh sinh ngăn trở mưa to. Bốn đầu Hắc Long đem Thành Thúc chí vây khốn đồng thời, đầu thứ năm Hắc Long thì ngang nhiên phóng tới tiên trúc lao nhân. Bản nhân bị nốt, Thành Thúc chí tự nhiên cũng vô pháp lại nhìn hộ tiên trúc lao nhân. Hắn liên tục hò khan, nhưng còng xuống thân hình, đống nhiên thẳng tắp. Một mực kẹp ở dưới nách, nhưng xưa nay không mở ra ô che mưa lấy ra, sau đó lên đỉnh đầu mở ra. Theo Thành Thúc chí chống lên trong tay ô, bao phủ tứ phương mưa rào tầm tã, im bặt mà rừng. Liên miên bất tuyệt tiếng ho khan, cũng biến mất Trước đây chưa từng gặp quan huy, trên người người này bạo phát đi ra. Hắn một tay mở ô, một tay trước người hoành vung. Quanh mình thiên địa thời không, phản phất đều cô động đóng băng. Vây quanh hắn bốn đầu hát long, trực tiếp bị quát ra. Quan chiến đám người thấy thế, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Trần Lạc Dương âm thầm ngật đầu. Chờ được chính là cái này, đây mới là trong truyền thuyết vũ sư vốn có trình độ. Trước đây giao thủ mặc dù cũng huyền diệu khó lường nhưng chỉ là hồng trần thập cường võ thánh nhập vi trình độ so ra kém tu thành nữ hoa chính chỉ. Cái này cũng không kỳ quái. Gần như cử thế đều biết, Vũ sư thành thúc trí quanh năm vì vết thương cũ hoạn chỗ nhiễu, không còn tự thân đỉnh phong trình độ. Hung trấn võ thánh cảnh giới trước ba vị trí, hắn đại đa số thời điểm đều bị xếp hạng thứ ba, tính quan man hoang vương hậu cùng trước mắt long vương từ bằng tranh đấu thứ nhất bảo tọa. Nhưng từ không người dám khinh thường Vũ sư. Từ xưa đến nay, hắn là cực kỳ ít có, chính diện đơn đấu ngạnh bính cự đầu cường giả còn có thể sống sót võ thánh. Chỉ một trận chiến này, liền có thể đặt vững hắn Hồng Trần Võ thanh trước ba vị trí. Bất quá cũng chính là trong trận chiến ấy, để hắn rơi xuống vết thương cũ, một mực không thể khỏi hẳn. Ngay bình thường vì tiêu mất uống đau, hắn đem tự thân thái vũ huyền công phân hóa âm dương, lấy dương kinh áp chế thương thế. Bởi vì thương thế chính là âm hàn chi lực hình thành, tự thân lại chỉ còn lại âm kình, là lấy thành thúc chí chỗ đến, thiên tượng mưa dầm liên miên không ngừng, liền được vũ sư chi hảo. Nhưng mà hiểu rõ nội tình người, trên cơ bản đều biết Vũ sư mở ô vẫn là không mở ô, hoàn toàn có thể khi hai người đến đối đãi Giờ phút này, thành thúc chí cuối cùng mở ô, thế vũ huyền công nào Diệu một lần nữa hiển lộ rõ ràng. Mưa rầm biến mất không thấy gì nữa, cũng không có liệt dương phổ chiếu. Âm dương hòa hợp, hoàn vũ lưu chuyển. Cả phương thiên địa không gian, giờ phút này phản phất đều hóa thành thành thúc chí lĩnh vực. Hắn vừa cất bước, nháy mắt ngăn tại từ bằng trước người. Mà tiên trúc lao nhân thân hình, thì giống như là trống rông chuyển di lại bị xa xa đưa ra ngoài. Có Hắc Long đuổi theo hướng Tiên Trúc lao nhân, không gặp Thành thúc Chí xuất thủ, quanh mình thiên địa không gian phản phất liền quay khúc xoay chuyển, để Hắc Long quỷ dị trượt hướng một bên khác, ngược lại cự ly Tiên Trúc lao nhân càng ngày càng xa. Công hướng Thành Thục Chí Hắc Long, cũng quỷ dị thất bại. Mà Thành Thục Chí một tay mở ô, một tay hời hợt một quyền đánh về phía Từ Bằng, Từ Bằng trước người xanh biết Tưởng Vân lập tức tàng ra, Hắc Long muốn phòng hộ, cũng quỷ dị hỗn lượn tránh ra con đường, mặc cho Thành Thục Chí trước năm tiến. Tự hiện thân đến nay, từ bằng không lộ vẻ gì khuôn mặt bên trên, cuối cùng có chút biến hóa. hắn lưng tại sau lưng một cái tay khác nâng lên, hai tay cùng một chỗ hướng về phía trước dối ra, 10 ngón cùng nhau mở ra. Sau đó, liền gặp 10 đầu hát long, cùng một chỗ gào thét. 10 dòng đều hiện, thiên băng địa liệt. Bị thanh thuốc chí giam cầm không gian cùng lúc, lập tức bị đánh vỡ. 10 đầu hắc long ở trong thiên địa xoay quanh bay múa, hình thành riêng biệt lập trường phản phất đem thiên địa cùng một chỗ bao phủ. Nguyên bản bị xa xa đưa ra tiên trúc lao nhân, cũng một lần nữa bên trong vây quanh trong phiến thiên địa này. Đông trù đám người vừa mới buông xuống tâm lần nữa có chặt. Thương long thập tuyệt. Mười thức tuyệt học tiên Pháp, chính là thương long đảo trấn đảo tuyệt học. Long vương từ bằng, chỉ trong một chiêu, thập tuyệt đều hiện. chương 592, đều không bất lo. Quanh mình thiên địa, đều bị từ bằng cùng thành thúc chí lực lượng bao phủ. Lấy hồng trần giới thiên địa giới vực trình độ chắc chắn, đều có chút không chống chịu được, hiện ra hủy thiên diệt địa tướng Vương Chiêu đánh cùng Đông Chu Hoàng Triều những người khác, đều bị ép không ngừng xa cách, để tránh bị tác động đến. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân xa xa nhìn lại, liền gặp 10 đầu hắc long xoay quanh bay múa ở giữa, liền phảng phất 10 vị đàng phong tạo cực đỉnh phong võ thánh cường giả đồng loạt ra tay, không chỉ có phối hợp ăn ý, lực lượng càng liền thành một khối, vụ đắp nhau. Cả phiến tiên địa ở giữa, ẩn ẩn hình thành phong bế lực trường, doa người lực lượng còn đang không ngừng đề thăng. Số lượng, tựa hồ đã vô pháp cân nhắc đàn rồng mang tới uy hiếp. Tại thành thúc chí cảm giác bên trong, đối thủ xa không chỉ 10 cái, phản phất ở khắp mọi nơi, không chỗ không đến. Phía dưới mặc dù là bao la đông hải, nhưng song phương giao chiến đã thăng lên hư không, nếu không biển rộng đều có thể khô cạn. Quần long vây quanh dưới, phản phất thời không bên trong tùy ý một chút, đều là từ bằng công kích. Nhưng thành thúc trí còn có thể ở trong đó tiến thối tự nhiên. Mặc dù là địch nhân lực lượng kiến tạo lập trường không gian, nhưng hắn thái vũ huyền công quay vòng phía dưới, vẫn có thể tại không gian bộ nhớ thân thời gian cùng không gian ảo rượu tại thành thúc chí trong lúc giờ tay nhấc chân hiển lộ rõ ràng. Đàn rồng công kích, tựa hồ luôn luôn chỉ trong gang tức từ bên cạnh hắn nghiêng. Mà đối mặt công kích của hắn, đàn rồng triển khai phòng ngự, nhưng cũng tổng giống như là lực có thua, bị hắn quyền trưởng kích xuyên, khiến cho từ bằng thân hình di động chống đỡ nẻ tránh, lại không như vậy thông dòng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, từ bằng quanh thân đàn rồng thanh thế, càng ngày càng cường thịnh, tới về sau. Giữa thiên địa hắc khí lại dần dần ngưng kết thành một khẩu long văn cổ trung hư ảnh, đem tứ phương bao phủ. Tiếng long âm cùng tiếng trung vang lên liên miên, không phân khác biệt. Cổ trung chụt xuống, ngược lại giống như một cái cự trưởng che khuất bầu trời. Trần Lạc Dương thấy thế, âm thầm lắc đầu. Long Vương từ bằng, đơn thuần đối với Thương Long đảo võ học lĩnh hội, quả nhiên đã bao trùm với Thương Long đảo chủ Bảo Lục khinh phía trên. Không chỉ có chỉ trong một chiêu thập tuyệt ra hết, thậm chí đã siêu thoát Thương Long thập tuyệt, khác ra bố cục, tiên pháp bên ngoài. Một mình sáng tạo hóa sinh ra càng tuyệt diệu hơn trường pháp. Khách quan thương long đào chủ, tuổi trẻ từ bằng vẹn vẹn trên tu vi cảnh giới kém một bậc. Một phương hồng trần thánh địa tuyệt học truyền thừa, đã bởi vì hắn mà mở ra mặt khác. Đây cũng chính là vũ sư thành thúc chí một thân thực lực tu vi đồng dạng khinh thường võ thánh chi cảnh, mới có thể cùng tranh tài. Tuy có long văn cổ trung rơi xuống, nhưng thành thúc chí thân hình phản phất hóa là hư hảo, không tồn tại nơi này phương thiên địa ở giữa, để từ bằng một trường rơi xuống cũng vô pháp thứ nhất thời gian khóa chặt mục tiêu. Quan chiến đám người, thậm chí chỉ có thể nhìn thiên điệu dị tượng ngẩn người, lớn đều không cách nào thấy rõ song phương động tác. Giữa sân chỉ có Trần Lạc Dương cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Vương Triêu đánh còn có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó. Vương Triêu đánh thấy như si như say, lại đột nhiên tỉnh táo. Toàn lực xuất thủ thành tốc chí, lĩnh hội thời gian cùng không gian bí mật, thân hình na di hư không, cơ hội có thể mạnh hơn cự đầu người. Lúc trước chỉ là lo lắng vết thương cũ, mới tha cho nàng đảo vòng. Nếu không nàng căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Trước mắt trận này đại chiến, thắng bại khó liệu. Nếu như không tử đấu đến cùng, hơn phân nửa khó phân sinh tử. Đến lúc đó thành thúc chí nếu như đột nhiên đổi chủ ý muốn tìm nàng phiền phức, nàng chạy đều không có thời gian chạy. Cho dù thành thúc trí lại bị từ bằng trọng thương, trận chiến này động tĩnh như thế lớn, cũng có thể là dẫn tới khắc đông chu cường giả. Nàng hiện tại có thương tích trong người, không nên lại cùng người đọc thủ. Vừa nghĩ đến đây... Vương Chiêu Hoánh khắc chế trong lòng mọi loại không cam lòng cùng hướng tới, quả quyết thân hóa vòi rồng, một lần nữa hướng phương xa bỏ chạy. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân, như có điều suy nghĩ nhìn Vương Chiêu Hoánh liếc mắt, chợt thu hồi ánh mắt. Trước mắt thành tốc chí, quả nhiên không để ý đến Vương Chiêu Hoánh. Cung từ bằng giao thủ, hắn hai đầu lông mày thần sắc lo lắng dần dần dày. Mặc dù trước mắt thắng bại khó phân, nhưng hắn đã bất lực chiếu cố tiên trúc lao nhân. Khách quan với công kích một phương, người bảo vệ luôn luôn bị động rất nhiều. Dễ dàng được cái này mất cái khác. Tiên Trúc Lao Nhân một mực bị vây ở đàn rồng bên trong, hai đại cao thủ giao chiến mang tới phong bạo, hắn đã vô lực tiếp nhận. Từ băng ánh mắt, từ đầu đến cuối không cách Thành Thúc chí cùng Tiên Trúc Lao Nhân. Mặc dù Thành Thúc Trí hết sức che chở Tiên Trúc Lao Nhân, nhưng ở khổng lồ áp lực dưới, Tiên Trúc già người trùng quanh thân thể hộ thân tử Trúc Lâm, rốt cục vẫn là vỡ vụn ra. Thành Thúc Trí hít sâu một hơi, thân hình lại không né tránh, cải thành phóng tới Tiên Trúc Lao Nhân Đối mặt hướng hắn che đậy tới long văn cổ trung, thành thúc chí không tránh không nẻ, chính diện cùng ngạnh bính một cái. Tiếng trung cùng tiếng long ngâm kinh thiên động địa thời khắc song phương khó phân thắng bại. Cổ trung không thể triệt để chế trụ thành thúc chí nhưng thành thúc chí cũng bị cổ trung ngăn lại. Từ bằng ánh mắt nhìn chăm chú, thì phản phất có vô hình vốt rồng, đem tiên trúc lao nhân tóm chặt lấy. Bất quá, hắn cũng không có thứ nhất thời gian lấy tiên trúc lao nhân tính mạng. Những người khác thấy không rõ, Trần Lạc Dương cùng thành thúc chí lại đều lưu ý đến Từ bằng mắt phải bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có màu đỏ thám ánh lửa phun trào. Trong đó phản phất có kiếm ý bé nhọn, dọc theo từ bằng ánh mắt, kéo dài đến tiên trúc lao nhân trên thân. Hòa hồng kiếm ý cũng không mạnh. Tại Trần Lạc Dương, thành thúc chí trong mắt thậm chí có thể tính là cực kỳ yếu ớt. Trần Lạc Dương xa xa nhìn lại, lúc đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn nhầm. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cái kia đúng là liền võ thánh thực lực tu vi đều không đủ một kiếm. Dưới tình huống bình thường nếu như dùng để công kích tiên trúc lão nhân liền đối phương một sợi lông đều không đà thương được. Mà bây giờ, lại trí mạng. Đã bị vỡ nát chính mình một thân hộ thể kinh khí, vô pháp động đậy tiên trúc lao nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm giống như kiếm y rơi ở trên người hắn, sau đó giấy lên lửa cháy hừng hực. Nhìn xem một kiếm này, tiên trúc lao nhân bị câu lên xa xưa hồi ức, vừa kinh vừa sợ. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt là đến từ 200 năm trước cựu hận cùng mối hận cũ. Đây không phải là thương long đảo võ học, Trần Lạc Dương nhíu mày. Mặc dù không có thấy tận mắt thứ qua, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn nhưng sinh ra một cái đoán nghĩ. Kia là năm đó đỏ lính phương gia kiếm thuật. Liên gặp vây quanh tiên trúc lao nhân ngọn lửa trên người bay vút lên ở giữa, lại dần dần hình thành một bóng người. Một nữ tử thân ảnh, toàn thân từ hỏa diễm hóa thành, tuổi tác bà 40 tuổi ở giữa, tướng mạo bên trong mơ hồ có thể trông thấy bốn, năm phần cùng từ bằng tương tự bộ dáng. Hỏa diễm bóng người trong tay, hỏa diễm kiếm quang không ngừng đâm vào tiên trúc lao nhân trước ngực, liên hỏa một dạng kiếm ý, bắt đầu đốt cháy tiên trúc lão nhân toàn thân. Một giới võ đế, đặt ở bình thường, tiên trúc lao nhân phất tay liền có thể đánh chết. Mà giờ khắc này bị Từ Bằng hoàn toàn chế trụ hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hỏa diễm chi kiếm đâm vào hắn lồng ngực, thiêu đốt tính mạng hắn. Đó chính là Từ Bằng trong miệng, mẹ của hắn. Trần Lạc Dương giật mình. Mẫu chết sớm, một đạo kiếm ý lại bị Từ Bằng bảo tồn ở trong cơ thể mình. Giờ khắc này, Vong mẫu lấy phương ra chi kiếm, tự tay chém giết tiên trúc lao nhân. Từ bằng thống khoái, Thanh Túc Chí thì mặt trầm như nước. Hắn liên tục hướng từ bằng khởi sướng xung kích, nhưng từ bằng vững vàng giữ vững. Mà giữa không chung, hỏa diễm bay vút lên biến thành nữ tử thân ảnh, cầm kiếm triệt để đâm xuyên tiên trúc lao nhân thân thể. Liệt hỏa từ nội bộ vỡ ra, đem đã bị từ bằng phá hủy hết thảy phòng tuyến tiên trúc lao nhân, toàn bộ hóa làm thiêu đốt hỏa nhân. Thanh thúc Chí mục hiện buồn sắc, hít sâu một hơi, lần nữa vọt tới tiên trúc lão nhân bên người. Từ bằng thì thu tay lại, hai mắt đang mở hí, ánh lửa tan hết. Cái kia liệt hỏa biến thành nữ tử thân ảnh, dần dần ở giữa thiên địa tiêu tán. Từ bằng nhìn qua biến mất ánh lửa, đứng im không nói. Thành thúc chi tới gần, tiên trúc lao nhân trên thân đại hỏa liền dập tắt, nhưng trong cơ thể sinh cơ, đã mận diệt. Ho nhẹ một tiếng về sau, thành thúc chi đem tiên trúc lão nhân di thể bảo vệ, sau đó tiện tay một chỉ, di thể giữa không trung bên trong biến mất, cuối cùng rơi ở phương xa đồng trù võ giả trong tay. Hắn ngẳng đầu nhìn về phía từ bằng, tiên trúc tiền bối không có có hậu nhân, ta cùng hắn cũng là gần đây mới sơ gặp lại, bất quá lao nhân ra ông ta năm đó cùng tiên phụ giao tình tâm đầu ý hợp, ta xem như con cháu của hắn. Rất bình thường, cuối cùng vong mẫu một đời đều chưa từng gặp qua hắn, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy bản thân hắn. Từ bằng sắc mặt không có chút rung động nào, chúng ta đều là cho mình tổ tiên một cái công đạo, cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Đúng vậy a Thành Túc Chí có chút mỏi mệt thở dài một tiếng. Nhưng xuất thủ, hào nghiêm túc. Một trong bàn tay vượt ngang hư không, nháy mắt liền đến từ bằng trước mặt. Từ bằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh đánh trả. Hai vị võ thánh bên trong nhất cường giả đứng đầu, lần nữa triển khai quyết đấu đỉnh cao. Theo thời gian chuyển rời, quan chiến Trần Lạc Dương dần dần lại nhìn ra mấy phần môn đạo tới. Vũ sư Thành Túc Chí trong lúc xuất thủ, trừ Hắc thủy phù chiếu ẩn chứa thời gian bí mật bên ngoài, còn có một số để hắn cảm thấy mùi vị quân thuộc. Hiện tại Trần Lạc Dương mơ hồ nhìn ra đầu mối, lại tựa hồ là cùng loại sinh chữ thiên thư, huyền chữ thiên thư, hồn chữ thiên thư như vậy tồn tại. Lực lượng ý cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng quy chế trật tự bên trên lại cực kỳ tương tự, không có sai biệt. Người này dĩ nhiên cũng có một tờ thiên thư sao? Hay là nói, cùng hắc thủy phủ chiếu đồng dạng, nguồn gốc từ Đông Chu Hoàng Thất cát dự. Đây cũng là nhất trọng ngoài dữ liệu phát hiện. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm phỏng đoán, mà để hắn để ý là Cùng thành thúc chi đối địch từ bằng trên thân, tựa hồ cũng có dấu cái gì bí mật, nhưng một lát nhìn không ra. Trần Lạc Dương hụng trộm như mày. Từ bằng hôm nay đã dẫn phát nhất trọng ngoài ý muốn, hẳn là còn có vấn đề khác. Hắn một bên để Bán Hải đạo nhân phân thân chậm chậm lui lại, một bên câu thông trong đầu Bạch Ngọc Bình, thẩm tra từ bằng tin tức. Không biết có phải hay không nên nói trong lòng đã có một chút dự cảm, Trần Lạc Dương tra hỏi Bạch Ngọc Bình sau kết quả, không thể đạt được từ bằng tin tức. Ở hiện trường Bán Hải đạo nhân phân thân híp mắt mở mắt, Xa Sa nhìn qua trên bầu trời chiến trường kịch liệt. Cự ly càng ngày càng xa, Bán Hải đạo nhân cũng dần dần thấy không rõ giao chiến chi tiết. Nhưng theo thời gian chuyển rời, có thể nhìn ra nguyên bản cân bằng thế cục chậm chậm bắt đầu phát sinh nghiêng. Long Vương càng ngày càng chiếm thượng phong, Vũ sư Thanh Thế thì dần dần sa sút. Nhìn đến, vết thương cũ hoàn ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện. Thanh Túc Chí Sở Dĩ quanh năm hóa thân vũ sư, nguyên nhân liền tại tại đây. Cho dù có thể trong thời gian ngắn tái hiện ngày xưa đỉnh phong thời điểm, Thậm chí lại có phần hơn, nhưng rơi xuống bệnh căn không chặt đứt, cuối cùng sẽ không đủ lực. Tuy có khách quan nguyên nhân, nhưng cuộc chiến hôm nay, nhìn tới vẫn là phân gia thắng bại. Long Vương thắng vũ sư. Nhưng vào lúc này, thiên điệu tựa hồ ẩm vang chấn động một cái. Hai đại võ thanh cường giả ở giữa chiến hỏa, lập tức sa sút Những người khác còn tại mờ mịt đồng thời, từ bằng cùng thành thuốc chi ánh mắt đã không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Sóng biết mênh mang trên đại dương bao la, một chiếc xe đỡ tử thanh như lôi kéo Đột ngột vượt biển mà tới. Chương 593, Rồng cùng rồng. Thanh lưu hình thể to lớn, phảng phất núi nhỏ, rõ ràng là nhân gian dị loại, cũng vật phi phàm. Bốn vó đạp ở trên biển, sóng biển không chút rung động, như giống trên đất bằng. Liên mang thanh lưu kéo xa giá, cũng ổn ổn thỏa thỏa. Trên xe bò nhìn như không có bao nhiêu khí thế kinh người chạy ra, nhưng từ bằng, thành thúc chí hai đại đỉnh phong võ thánh quyết đấu mang đến hủy thiên diệt địa chiêu dâng, lại bởi vì xe bò đến mà bình tĩnh lại. Trông thấy xe bò, tất cả mọi người đều trước khẽ giật mình, sau đó đông trù đám người lập tức hớn hở ra mặt. Lại là đông Chu nữ hoàng xa giá. Có thể để cho từ bằng cùng thành thúc chí tạm thời dừng tay, không hề nghi ngờ, nữ hoàng bản nhân liền trong xe. Thành thúc chí than nhẹ một tiếng. Trong tay hắn chống đơ ô, một lần nữa khép lại thu hồi. Giữa thiên địa, lần nữa rơi trời mưa to. Vũ sư mặc dù như cũng đáng sợ, nhưng nguyên bản kinh thiên phong mang, lại thu liễm. Thành thúc trí ô giấy dầu kẹp ở dưới nách Đi vào xe bò trước. Từ bằng không có ngăn cản đối phương, mà là từ đầu đến cuối lặng lặng nhìn xem xe bò. Tham kiến bệ hạ. Thanh thúc trí hướng xe bò thi lễ, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, thân bởi vì ân oán cá nhân, sợ vì chiều ta trêu chọc không cần thiết cường địch thương long đảo, đại tội đường chỗ nào, thẹn với bệ hạ, vạn mong bệ hạ thứ tội. Đông chu trong lòng mọi người đều hơi động một chút. Thanh thúc trí, đây là muốn đem ân oán hoàn toàn cực hạn tại tư nhân ở giữa, tránh đem thương long đảo liên lụy vào. Đông Chu tất nhiên là không sợ thương Long Đảo, nhưng vấn đề tại với, trước mắt địch nhân không chỉ một nhà. Bây giờ Đông Chu đã đối với Bắc Hải Yến Nhiên Sơn hiện ra áp chế quét ngang cục diện, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thai hoàng ẩm. Thiên Hà một trận nội loạn còn chẳng biết kết cục cuối cùng như thế nào, còn có thể có man hoang trở lấy kiếm tiện nghi. Lúc này một phương khác ma đạo thánh địa thương Long Đảo lại trộn lẫn hồ tiền đến, khó tránh khỏi phức tạp, để thế cục mất khống chế, không bằng chức vững vàng để trước mắt thắng lợi rơi túi vì m Xe bỏ bên trong, một thiếu nữ xuất hiện, bên ngoài tuổi tác nhìn qua bất quá 15, 16 tuổi niên kỷ, mặt mày tú mỹ như vẽ. Bất quá cầm trong tay một viên ăn một nửa, còn tại lưu nước cây đào mật ghé vào bên miệng, hơi có chút ảnh hưởng hình tượng. Nàng hai bên quay hàm nâng lên đến giật giật, cụ thể chuyện gì xảy ra. Có cái khác đông trù võ giả liền vội vàng tiến lên bầm báo. Nữ hoàng đưa trong tay cây đảo mật ăn đến chỉ còn lại hồ đảo, nhìn liếc mắt tiên trúc lão nhân di thể, sau đó xông thành thúc chí gật gật đầu. Ngươi là ta đại chu người, Tiên Trúc cũng là ta đại chu người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung long vương từ bằng, hắn trước khi động thủ, cũng nên ngờ tới có thể sẽ đối mặt chấm, kết quả vẫn là tới, kia dĩ nhiên trong lòng nên có chuẩn bị, không phải sao. Từ bằng thần sắc chấm tĩnh gật gật đầu, không tệ. Cái này chẳng phải kết. Nữ hoàng con ngón búng ra, trong tay hột đảo lập tức hướng giữa không trung từ bằng đánh tới. Một đầu tử long phóng lên tận trời, tiếng gầm gừ nháy mắt bao phủ giữa không trung hắc long nhóm tiếng long ngâm Đã đánh giết tiên trúc lao nhân từ bằng thản nhiên đối mặt, từng cái từng cái hắc long tung hoành xoay quanh, hóa thành long Văn cổ trung. Từ long đụng vào đen nhánh cổ trung bên trên, lập tức buộc phát ra nổ rung trời. Hột đào vỡ vụt, nhưng long Văn cổ trung lại cũng lay động. Mà tiếp theo trong ngáy mắt, liền có một trường, chính đánh vào long Văn cổ trung lên. Tại từ bằng thị giác bên trong, một trường này cũng không phải là đến từ một phương hướng nào đó, mà là toàn bộ hoàn vũ thiên địa, phản phất đều hóa thành trường lực của đối phương Từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng cùng một chỗ vây quanh đè ép tới. Long văn cổ trung đem từ bằng hộ ở trung ương, nhưng chịu một trưởng này về sau, tiếng trung im bặt mà dừng. Bản tại chấn động lắc lư cổ trung, tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, chỉ một thoáng định giữa không trung bên trong không núp nhích. Phía dưới trên mặt biển, nữ hoàng tái xuất một trưởng. Mạnh mẽ tử khí, giữa không trung bên trong ngưng tụ thành một cái màu tím cự thủ, trung điệp đánh vào long văn cổ trung mặt ngoài. Một tiếng vang dọn. Phảng vật đang tất cả mọi người vang lên bên hai. Long Văn Cổ Trung mặt ngoài thình lình sinh ra vết dạ. "Bậy hạ, Phú Diêu Vương bên kia thành thúc chí muốn nói lại thôi." Cuối cùng than nhẹ một tiếng, sau đó trịnh trọng hướng nữ hoàng thi lễ. Nữ hoàng tiện tay tái xuất một trường, kích trên cổ trung. Cổ trung mặt ngoài nguyên bản nhỏ xíu vết dạ, nháy mắt hóa làm thường mắt người thường có thể thấy rõ ràng to lớn vết rách. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân, lúc này đã xa xa thối lui. Song phương giao chiến cụ thể chi tiết Hắn thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một mảnh thiên địa dị tượng. Bất quá, dù là như thế, cũng làm cho hắn nhìn ra mấy phần đầu mối. Giống như man hoang vương hậu thanh không tang, long vương từ bằng, vũ sư thành thúc trí như vậy võ thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, đối mặt bộ phận cự đầu Cường giả, có năng lực ngắn ngủi chống lại một hai, hoặc là chạy trốn. Nhưng nói cho cùng, so với võ tôn cảnh giới cự đầu Cường giả, vẫn có chênh lệch thật lớn. Từ võ thánh đến võ tôn cái này một đạo hồng câu. So trước đây võ đế đến võ thánh chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều. Dù sao muốn chơi mạng sông thiên quan, đó là chân chính là trời. Trong lịch sử còn không có xuất hiện qua võ tôn đối mặt võ thánh triệt để là xe tiền lệ. huống chi nữ hoàng hứa nhược đồng tại bây giờ hồng trần giới võ tôn cự đầu bên trong cũng xếp hạng hàng đầu, có thể chính diện nghạnh bính huyết hà lão tổ, man hoang tộc vương. Long Vương Tử bằng mặc dù được khen là tiếp cận nhất cự đầu một trong mấy người, nhưng hắn một ngày không trở thành sự thật cự đầu, đối mặt nữ hoàng cấp độ này đối thủ Kết quả liền không có bất ngờ có thể nói. Đổi những bộ phận khác địch nhân, có lẽ còn có chạy trốn khả năng, nhưng đối mặt nữ hoàng, huyết hà lao tổ như vậy tồn tại, muốn chạy trốn sinh cũng khó khăn. Bất quá thành như nữ hoàng lời nói, từ bằng hôm nay tìm đến tiên trúc lão nhân báo thủ, vì vong mẫu hoàn thành nguyện vọng, liền dự liệu được khả năng có sau đó quả. Là lấy giờ phút này hắn toàn lực ứng phó đồng thời, bình tĩnh thản nhiên. Nữ hoàng càng bình tĩnh, một chưởng tiếp một chưởng, tựa như ngày bình thường chính mình luyện công đồng, dạn đem đối thủ xem như bia ngắm. Mấy trưởng xuống tới, tại chỗ đánh nát Long Văn cổ trung. Nàng tái xuất một trưởng, Tử Long Trường ngâm ở giữa, không trung đột nhiên vang lên khác một tiếng long ngâm, hoàng đạo khí tượng không hiện, ngược lại là cùng từ bằng kỳ thật không có sai biệt, tràn đầy bá đạo ngân lệ. Lại một đầu hắc long xông ra, trợ giúp từ bằng ngăn lại nữ hoàng một trường này. Nữ hoàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thủ hạ cũng không có hơi dừng lại một chút, lập tức tiếp tục một trường đuổi theo. Hắc long xoay quanh dưới, Một cái lao hầu xuất hiện tại từ bằng trước mặt, giúp hắn lại cản một trường. Chính là Hồng Trần Ma Đạo một trong 10 đại cương giả, thương long đảo đảo chủ, bảo lục khinh. Từ bằng ra đảo trả thủ, nàng biết đến chậm chút, không thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể vội vàng đuổi theo, kết quả đối diện chính đụng tới đông chu nữ hoàng. Thân là võ tôn chi cảnh, nàng xuất thủ lực lượng, so từ bằng càng thêm hùng hầu. Tựa như vệ linh cải tiến để thăng long hổ thất thánh thương, cha vệ siêu nhiên đi theo được lợi đồng dạng. từ bằng phòng đoán nghiên cứu Thậm chí với cải tiến hoàn thiện thương long đảo tuyệt học, thương long đảo chủ đồng dạng lấy được chô hích không nhỏ, thương long thập tuyệt chiến thai, càng thêm cay đầu. Bất quá, chính là nàng ngàn năm đạo hạnh, vẫn khó địch nổi nữ hoàng bất thế chi công. Đối phương đại cửu thiên thần trưởng tạo nghệ vượt qua đông chu lịch đại tiên hiển phía trên, phá vỡ thiên địa, nắm giữ thời gian, một giới lòng bàn tay, ảo diệu tuyệt luân đồng thời lại bá đạo tung hành. Thiếu nữ ra chiêu nhìn như khô khan xáo lộ, không có chút nào biến hóa có thể nói làm tương bước. Nhưng chỉ có tự mình cùng giao thủ người mới có thể thiết thực cảm nhận được tự nàng vừa ra tay lên thế cục liền hoàn toàn rơi vào nàng tiết tấu bên trong khó mà đảo ngược phảnất thế gian đạo lý vốn nên như vậy chúng sinh chập trùng cũng muốn thuận trào lưu mà đi không thể nghịch đại thế mà vì tay độc như thương long đảo chủ cũng chỉ có thể nỗ lực trẻo chống. theo nàng cùng nhau đến đây thương long đảo đệ tử Hàn tranh mấy người thì liền vội vàng tiến lên tiếp ứng từ bằng hành tranh lấy ra một cái đỏ hối từ đó đổ ra linhnh đan cho từ bằng an vào, giúp đỡ khôi phục hao tổn khí lực. Từ bằng hướng bọn hắn quát tay, các người rời đi trước, miễn bị tác động đến. Trước mắt Thương Long đảo chủ đã muốn không chịu nổi nữ hoàng thế công. Bất quá nàng nói nói cười cười, Chu Hoàng quả nhiên ngút trời kỳ tài, lão thân tự thẹn không bằng, khách quan tôn giá, nhiều năm khổ tu đều là tầm thường vô vi. Chỉ là trước mắt Tiễn Nhiên Sơn Hàn Thương còn tại quý quốc cảnh nội, Chu Hoàng đặt vào hắn mặc kệ, không khỏi không tốt lắm đâu. Thanh tốc chí chờ Đông Chu võ giả nghe vậy, Đều lông mày ngầm nhăn. Thương long đảo chủ tự nhiên sẽ không vì bác hải yến nhiên sơn ở đây cùng đồng chu tử chiến đến cùng. Thực sự không địch lại, nàng khẳng định thứ nhất thời gian bỏ chạy thoát thân. Nếu không được, từ bỏ từ bằng các đệ tử, về sau tìm cơ hội báo thủ. Bản thân nàng có lẽ không địch lại nữ hoàng, nhưng đồng chu cái khác kiểu ra đối đầu còn có càng nhiều. Bác hải yến nhiên sơn cũng chỉ là một cái trong số đó. Nghe thương long đảo chủ, nữ hoàng vẹn vẹn bình tĩnh gật đầu. Ừ, đúng vậy a Nhưng hạ thủ không có chút nào dừng lại ý tứ. Nàng xuất trưởng càng phát ra lấp lửng khó dò, không chỉ có đánh về phía thương long đảo chủ, cũng đánh về phía từ bằng, đem hai người cùng một chỗ bao phủ tại trưởng thế bên trong. Thương long đảo chủ chính mình đã đáp ứng không xuể, càng đừng nói bảo hộ từ bằng. Nhất thời ở giữa cục diện có chút châm trọc, phản phất lúc trước thành thúc chí bảo hộ tiên trúc lao nhân cùng từ bằng giao thủ cảnh tượng tái hiện. Chỉ bất quá song phương lập trường hoàn toàn đảo ngược. Trang diện thậm chí càng hỏng Thành thúc chí chỉ là bảo hộ không được tiên trúc lao nhân đối mặt mình từ bằng còn có lực đánh một trận mà giờ khắc này đối mặt nữ hoàng thương long đảo chủ rất nhanh liền Nghê Bồ Tát qua sông tự thân cũng khó bảo toàn để nàng lâm thẩm kinh hãi thì là muốn pha vây dường như hổ cũng khó khăn trùng điệp nữ hoàng một trưởng tiếp một trường tự thành trường pháp trưởng lực bao gồm thiên địa ngưng kết không tán ẩn hẩn đem quanh mình hư không hoàn toàn phong kín lấy thương long đảo chủ cự đầu khả năng lại cũng vô pháp ngay lập tức đem phá vỡ Trường thế kết giới tự thành thiên địa, phong tỏa thời không, thiếu nữ trước mắt đánh chủ ý, rõ ràng là muốn đem thương lòng đảo sư đổ cùng một chỗ lưu lại. Đông chu đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa lại cũng đều không phản bắt được. Nhà mình bậy hạ, ý nghĩ vẫn là như vậy lộ liêu tùy hứng. Đã đã là định nhân, vậy liền hôm nay tại chỗ giải quyết hết, tự nhiên vô hậu hoạn lại cần lo lắng. Thanh thúc chi ra mặt run dày hai lần. Còn tốt, còn tốt năm ngoái vây giết huyết hà lao tổ một trận chiến về sau. Nhà mình bệ hạ an tâm tu hành, thực lực thủ đoạn lại có tiến bộ. Nữ hoàng hứa nhược đồng trong lúc xuất thủ đã không bị cản trở lộ liễu, lại kiên nhẫn tỉ mỉ. Cùng manh bá đạo trưởng lực, bệnh thành tinh mịn chu dao lưới, cuối cùng bao gồm lục hợp bắt phương, cùng một chỗ lây không thể ngăn cản tình thế, hướng trung ương Thương Long đảo đám người để ép. Từng cái từng cái hát long, phát ra rên rỉ. Thương Long đảo chủ thần tình nghiêm túc đến cực điểm, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Trần Lạc Dương bán Hải đạo nhân phân thân xa xa nhìn qua, Như có điều suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi. Bất quá, hắn cũng không phải là chờ thương long đảo chủ, mà là chờ một người khác. Cùng thương long đảo chủ cộng đồng đối mặt đông chù nữ hoàng tư bằng, xưa nay không có chút rung động nào lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt, lúc này hiếm thấy hiện ra mấy phần dị sắc. Hắn hơi có do dự, cuối cùng thở dài ra một hơi. Sau một khắc, 10 đầu hắc long biến mất. 10 đầu trắng hiếu cốt long, thay vào đó, bay vút lên trời. Khủng bố âm trầm phản phất hoàng tuyển âm phong giống như khàn rộng gào thét vang vọng Đông Hải. chương 594, Bạch Cốt. Đồng dạng là 10 dòng tế xuất, nhưng trong đó lực lượng ý cảnh, cùng mới hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có đông chu nữ hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, liền thương long đảo chủ đều thất kinh. Đông chu mọi người và thương long đảo những người khác thấy thế, càng là cảm thấy mở mịn. Khủng bố Bạch Cốt trường long tại thiên địa giữa ngang dọc, âm phong gào thét, cả phiến thiên địa đều phản phất hóa làm u minh quỷ vực từ sư huynh đây là Đem cổ hải một mạch bạch cốt Bồ Tát đại thủ ấn, dung nhập vào bản môn Thương Long Thập Tuyệt bên trong sao? Có Thương Long đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dù thế nào cũng sẽ không phải bạch cốt cung truyền thừa a. Một bên Hàn Tranh mặt lộ vẻ vẻ trần chờ, không có mở miệng. Man Hoang Vương Hậu Thanh Không Tăng nháy mắt thời gian thiên hoang tuyệt kỹ, hồng nhan nháy mắt thời gian giả, hiển hóa khô lâu bộ dáng, càng nhiều là cùng thời gian bí mật tương quan, trọng điểm không tại bạch cốt. Hung chân giới bên trong, hóa bạch cốt tướng vỡ đạo thừa tương đối nổi danh chính là khổ hải một mạch bạch cốt Bồ tát đại thủ ấn. Mặc dù kém với Như Lai Ma Trưởng, nhưng cũng coi là một môn hiếm có ma công. Ngoài ra, thì có một phương kém một cấp ma đạo danh môn bạch cốt cùng, xưa nay cùng khổ hải một mạch thân thiện, trong cung truyền lại tuyệt học cũng hiển hóa cực kỳ cương mãnh bạch cốt tướng. Nhưng những ngày tuyệt học, khách quan với Thương Long đảo nhà mình Thương Long thập tuyệt, cấp độ đều thấp một chút. Theo lý mà nói, không đủ để để từ bằng Thương Long thập tuyệt sinh ra như thế thuyết biến. Hàn Tranh giờ phút này nhìn xem cái kia đầy trời xoay quanh cốt long, dù là biết rõ là nhà mình một phương, đều cảm giác không rét mà run. Đông Chu phương diện võ giả, đồng dạng kinh nghi bất định. Không phải Bạch cốt Bồ Tát đại thủ ấn, cũng không phải Bạch cốt cung võ học. Vũ sư thành Thúc chí quả quyết phủ định những người khác suy đoán. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú từ Bằng. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là cùng trong truyền thuyết chân chính hoàng Tuyển minh phủ có quan hệ. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân Xa xa nhìn qua cốt long xuất hiện, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Quả nhiên để hắn cho chờ đến. Lúc trước thành thúc chí cùng từ bằng giao thủ thời khắc, hắn tuần tự cảm giác được cả hai đều có không hề tầm thường chỗ. Thành thúc chí tương đối rõ ràng một chút. Hoặc là nói, không có như vậy cố ý ẩn tàng. Về sau quan sát xuống tới, Trần Lạc Dương xác định đối phương võ đạo ý cảnh bên trong, ẩn chứa hát thủy phụ chiếu cùng một cái nào đó trang thiên thư hào diệu. Mà về từ bằng, bên ngoài bên trên nhìn không ra đến tuật cùng. Trần Lạc Dương thông qua trong đầu của chính mình Bạch Ngọc Bình thẩm tra đối phương tin tức kết quả Bạch Ngọc Bình nhắc nhở ám Kim Quỳnh Tương không đủ lượng Mặc dù không có đạt được xác thực đáp án nhưng trình độ nào đó đến nói cũng coi là cho Trần Lạc Dương một cái trả lời chắc chắn Hán Bạch Ngọc Bình bên trong hiện tại chứa đựng ám Kim Quỳnh Tương dùng để thẩm tra một phương cự đầu tin tức đều có thể tra không chỉ một lần Bạch Ngọc Bình trước mắt không chiếm được đáp án nhắc nhở ám Kim Quỳnh Tương không đủ đối tượng trước đây có Trần Sơn Hoa ứng Thanh Thanh Hà ngôi Cơ trọng, Tô Vĩ mấy người. Những này người bên trong, Trần Sơ Hoa, ứng Thanh Thanh, Tô vị như thế nào trước không nói, chí ít Trần Lạc Dương có thể xác định, Hàn Ngôi chính là u minh thần bằng thể, mà cơ trọng là cổ thần cú mang chuyển sinh. Võ Thánh cảnh giới từ bằng, Bạch Ngọc Bình bên kia đồng dạng được không ra đáp án, như vậy hắn có nhất định khả năng, là cùng loại bối cảnh. Liên nghĩ đối với Hàn Ngôi, còn có lúc trước tiên thiên mộ bên trong cô kia có vấn đề cú mang lột xác, cùng trong tay mình đại dịch thần nhãn. Trần Lạc Dương dần dần suy nghĩ qua tương lai. Từ bằng để hắn mơ hồ cảm thấy mấy phần quen thuộc lại quá dị cảm giác, cực khả năng cũng là nguồn gốc từ U Minh Thần. Hiện tại thấy cái kia cốt long gào thét bay lượn chân trời, Trần Lạc Dương thầm nghĩ quả nhiên, đó chính là U Minh Thần lực lượng, cùng Hàn Môi thai Ách, Cú Mang lột Xác cổ thì, đại dịch thần nhãn đại dịch phảng phất là đồng loại. Có lẽ, có thể xưng là Bạch cốt, chỉ là còn vô pháp xác định lực lượng cụ thể lấy phương thức gì thể hiện. Thông qua Hàn Môi tình huống đến xem. Cái gọi là u minh thần, càng giống là một loại thức tỉnh lực lượng lại hoặc là đặc chất. Trước mắt nhìn không ra thông cảm đặc thù ký ức, lại hoặc là có thể có thể thay đổi người ý thức, bản năng. Nhưng chỉ giới hạn với lập tức. Theo thời gian chuyển rời, tương lai sẽ như thế nào, còn vô pháp phán đoán. Minh tôn mấy người đối với U minh thần đề phòng, khả năng nguyên với cái này phần lực lượng, hàn ngôi, từ bằng mấy người khó mà tự điều khiển, cũng có thể là bởi vì theo U minh thần thức tỉnh càng ngày càng chết đề cuối cùng đem ảnh hưởng hàn môi đám người nghĩ nghĩ. Trần Lạc Dương hiện tại đối với cái này, còn phỏng đoán không ra đáp án. Từ bằng tu vi cảnh giới, cao hơn hàn môi ra không ít, đã không thể tính thấp, thông qua quan sát hán, có lẽ liền có thể nhìn thấy hàn môi tương lai biến hóa. Hán đối với tự thân là U Minh Thần sự thật, hiểu bao nhiêu, lại như thế nào đối lại đâu. Trần Lạc Dương trong lòng phỏng đoán đồng thời, trực diện từ bằng Đông Chu Nữ Hoàng cũng tới hạ giò xét từ bằng. Trong truyền thuyết của U Minh Thần, chính là ngươi cái này loại Nữ hoàng giờ phút này thần tình trên mặt càng nhiều là hiếu kỳ. Từ băng hờ hưng không nói, chỉ có 10 đầu cốt long ở trong thiên địa tung hành, khớp xương tản ra, rất nhanh 10 đầu hợp nhất, tụ lại thành một đầu càng thêm khổng lồ cốt long, hung ác va chạm nữ hoàng trưởng thế ngưng kết mà thành kết giới thiên địa. Cái kêu bạo ngược tình thế, so một bên võ tôn chi cảnh thương long đảo chủ xuất thủ cũng còn muốn càng ác hơn. Kết giới thiên địa, nhất thời ở giữa dĩ nhiên khốn hắn không ngừng bộ dáng, mắt thấy muốn cho hắn sống ra. Nhưng nữ hoàng thân hình na di ở giữa, phản phất ở khắp mọi nơi. Mặc kệ cốt long phóng tới phương hướng nào, đều có thiếu nữ ngăn tại trước mặt. Nữ hoàng vào đầu một trường đánh rơi, lại ngăn chặn cốt long đường đi. Nàng giờ phút này xuất thủ ngược lại là không chứa sắc khí, chỉ là nhiều hứng thú nhìn về phía từ bằng, đừng bội đi. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía một bên khác lao hầu. Thương long đảo chủ lúc này lông mày nhịu chặt, dưới tay ngược lại chầm lại, ánh mắt tại nữ hoàng cùng từ bằng ở giữa di động, lâm vào chầm Hồng Trần Giới bên trong, Thương Long Đảo chủ Bảo Lục Kinh, là tư cách giả nhất cường giả một trong, thọ hưởng hơn nghìn năm. Năm đó Ma Tôn bế quan trước, nàng liền sinh động tại Hồng Trần Giới. Ma một đầu nguyên với Ma Tôn ý chỉ, tại Hồng Trần chưa cự đầu cường giả ở giữa lưu truyền, đồng thời cũng bị Thương Long Đảo lịch đại đảo chủ chuyên miệng, là Hồng Trần cao thủ hàng đầu nhất ở giữa, bất thành văn mật lệnh. Phạm phát hiện Lũ Minh Thần, thấy tức bắt, như gặp phản kháng, có thể đánh chết tại chỗ. Mật lệnh, Bảo Lục Kinh vẫn nhớ Nhưng chưa hề quả thật gặp qua U Minh Thần, mật lệnh này cũng liền thủng rông teo to, một mực bị chôn dưới đáy lòng nơi hẻo lánh bên trong. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mới tử ký ức chỗ sâu một lần nữa hiện lên. Nhưng mà cái này U Minh Thần, lại là nàng đồ đệ của mình. Đệ tử đắc ý nhất, cho giỏi hơn thầy đệ tử, ký thác kỳ vọng đệ tử, tương lai khả năng dẫn dắt thương long đảo trèo đang mới cao phong đệ tử. Chuyện này là sao a? Lao Thái Thái suýt nữa trách mắng âm thanh tới. Thật vất vả trước đây thông qua Trần Lạc Dương, Còn có hàng tranh, hàng ngôi 2 tỷ muội cùng trí tôn cùng một tuyến, kết quả lật đầu qua đến môn hạ của mình xuất cái u minh thần, cái này khiến trí tôn sẽ làm sao nghĩ. Thương long đảo chủ đầu đau muốn nước. Đây là người đồ đệ, người trước đó một chút đoan nghe cũng không phát hiện sao. Nữ hoàng trên mặt bộc lộ vẻ hiểu rõ, cũng thế, xác thực rất bí mật, chấm vừa mới bắt đầu cũng chẳng qua là cảm thấy có một chút cổ quái, lại nhìn không ra đến tốt cùng, còn muốn chính hắn hiện hình mới minh bạch đến tốt cùng chuyện gì xảy ra. Thương Long Đảo chủ trầm mặc thật lâu. Từ băng ở một bên bỗng nhiên mở miệng, chu Hoàng hiểu nhầm, ta cũng không phải là U Minh Thần, mà là đến từ Hoàng Tuyền đến Giới. Nghe thấy lời ấy, những người khác thì đều nào nào. Thế giới của người chết Hoàng Tuyền Giới, cùng Hồng Trần Giới ở giữa cơ hồ không có tới hướng. Tuyệt đại đa số người, kỳ thật không lớn phân do Hoàng Tuyền Giới cùng U Minh Thần ở giữa đến tột cùng quan hệ thế nào. Trần Lạc Dương thì nói với này pháp khịt mũi coi thường. Không có điểm đặc thú nguyên nhân, chỉ là Hoàng giới khách tới Bạch Ngọc Bình không có khả năng bộ không ra một cái võ thánh tin tức. Bất quá Trần Lạc Dương cũng lý giải từ bằng thuyết pháp. Nữ hoàng, cũng không thể đi cùng hoàng tuyển giới chúa tể minh tôn chứng thực. Cho tới nói hắn khả năng rơi vào hồng trần giới vị kia ma tôn trong tay, cũng có thể sơ qua giúp mình sư môn thương long đảo rũ sạch mấy phần liên quan. Bị u minh thần che đậy, cũng bị hoàng tuyển giới bên trong người che đậy, là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đương nhiên, nếu như ma tôn không tự mình truy cứu, mà hắn hôm nay lại có thể từ nữ hoàng trong tay đào thoát, như vậy thương long đảo hắn đều không tiếp tục chờ được nữa. Hồng Trấn Hải nạp bách xuyên, bao dung ngàn vạn, nhưng không giống Phật Môn, Đạo Môn, Phụ Tăng đảo các vùng, xưa nay không từng công khai dung nạp đến tự thế giới của người chết người. Nghe thấy từ bằng, chầm mặt thương long đảo chủ thở dài một tiếng, lao thân hổ thẹn. Nhưng lại không biết nàng câu này hổ thẹn là đối chi tôn mà nói, còn là đối đệ tử của nàng từ bằng. Nữ hoàng miệng không chịu ngồi yên, Trong tay lại thêm ra một viên cây đào mật, tiến đến bên miệng, hoàng tuyển giới công phu gì thần diệu như thế, có thể đem chấm cùng thương long đảo chủ đều giấu giếm được đi. Nàng hai má ngưng lên giật giật, bất quá không quan trọng, người ở đâu ra đều tốt, không ảnh hưởng giữa chúng ta sự tình. Lại không hao tâm tổn trí đi nghĩ, nàng động thủ một lần nữa nghiêm túc. Bá đạo mà lại tuyệt diệu đại cửu thiên thần trưởng tiếp tục vào đầu hướng từ bằng sư đồ hai người đập xuống. Công kích từ bằng đồng thời, vẫn chưa quên thương long đảo chủ. Đồng thời nàng lần này xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu hiện hiện một đoàn hào quang nhạt nhạt, ảm đạm không rõ, nhưng lại linh động vô cùng. Chân lạc dương thấy thế, nhãn tình sáng lên. Cái này nên chính là hát thủy phù chiếu. Trước đó cùng tư bằng, thương long đảo chủ giao thủ, đông tru nữ hoàng một mực tay không tất sắc chỉ bằng tự thân nghệ nghiệp. Nhưng giờ khắc này, nàng bật hết hỏa lực. Không chỉ có hát thủy phù chiếu, thiếu nữ toàn thân cao thấp, càng hiện hiện bao quanh tử quang vây quanh, tiếng long ngâm khuấy động, hoàng giả khí tượng hiện thị rõ Nhà đầu điên, thương long đảo chủ trong lòng thầm mắng, cũng lộ ra thương long đảo áp đáy hỏm trấn đảo chi bảo. Từ băng hiển lộ U minh bạch cốt chi lực, thực lực bạo trướng, chính thức bao trùm ẩn sư thương long đảo chủ phía trên. Chỉ nhìn trang diện này, Trần Lạc Dương trong lòng liền muốn nhà dánh. Không phải U minh thần. Đến tự hoàng tuyên giới. Lừa gạt quỷ đi thôi. Hoàng tuyên giới cái gì võ học có thể để cho võ thánh vượt qua võ tôn. U minh kiếm thuật có lẽ có thể, nhưng nhất định phải là chân chính U Minh thập nhị kiếm không thể chỉ là đơn thuần kiếm ý. Vấn đề ngươi từ mẫu người cũng không tu kiếm thuật a. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy về chửi bậy, trước mắt chàng diện để hắn âm thầm nhíu mày. Nữ hoàng lấy mạnh thắng mạnh, một thân lực lượng đồng dạng nước lên thì thủy lên, vẫn là ép chặt lấy từ Bằng, Thương Long Đảo chủ không thả, lấy một đích hai, không chút phí sức. Từ Trần Lạc Dương góc độ nhìn lại, nữ hoàng võ tôn chi cảnh, phát huy Hắc thủy phủ chiếu lực lượng càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, sát na cùng vĩnh hằng hai loại sức mạnh xen lẫn, ra chỉ nàng một thân Ngoài ra, trên người nàng tựa hồ còn có dị bảo, khả năng chính là một cái nào đó trang thiên thư, để nàng trong khi xuất thủ, có khắc huyến hoặc khó hiểu lực lượng gia trì. Cốt long gào thét càng ngày càng ngoan lệ càng ngày càng táo bạo, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. chương 595, có nhà khó về. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân dù không có tới gần, nhưng xa xa nhìn lại, dần dần cảm nhận được từ bằng sở sinh bạch cốt uy lực. Đầu tiên là cái kia bạch cốt âm u bản thân, lực phòng ngự cực mạnh. Thay từ bằng lập tức Đông Chu nữ hoàng tấn công chính diện đều không đáng kể. Mặc dù cốt long bị đánh cho không ngừng run rẩy, khớp xương rung động, nhưng lấy nữ hoàng thực lực cường đại, trong thời gian ngắn đều không thể đem phá hủy. Coi như nữ hoàng có thể đem ma diện, chỉ sợ đều muốn thời gian dài chậm rãi đi mãi mới được. Con mặt kia có sinh mệnh sinh linh nếu như tiếp xúc đến cái kia bạch cốt, sợ là sẽ phải nháy mắt liền bị hút đi sinh cơ, rất nhanh bị bạch cốt đồng hóa, rơi vào cái khô lâu hạ trạng. Chỉ là nữ hoàng một thân tu vi thông thiên triệt địa. Gồm cả thời gian cùng không gian sự hào diệu, biến hóa vô phương, là lấy từ bằng bạch cốt mới không làm gì được nàng, ngược lại bị nàng đặt ở hạ phong. Trần Lạc Dương cũng liền không dễ phán đoán, bị từ bằng bạch cốt ăn mòn đồng hóa về sau người, nếu như cũng thay đổi thành bạch cốt khô lâu, còn có thể không khôi phục Lại hoặc là, mới bạch cốt, cũng sẽ trở thành tôn này u minh thần lực lượng một bộ phận, trái lại bị điều khiển. Nếu không phải đông chu nữ hoàng thực lực quá mạnh, sợ còn chưa hẳn có thể bước ra từ bằng bí mật. Mà tôn này hưu minh thần vừa lộ diện một cái, liền đụng tới đông chú nữ hoàng như vậy cường địch, cũng thực có chút mạng xấu, không thi chuyển được. Bất quá, chỉ là trước mắt kinh hồng trận hiện, đã để quan người đều cảm thấy kinh tâm động phách. Trần Lạc Dương ngược lại là không ngoài ý muốn. So sánh hàn môi thai ách, từ bằng có biểu hiện này, chẳng có gì lạ. Dù sao cùng lúc trước hàn môi thế nhưng là tại tự thân thứ 15 cảnh thời điểm, liền làm khó qua thứ 18 cảnh vệ siêu nhiên, lấy đối phương vận rủi hóa làm tự thân may mắn. Mượn từ bằng tay biến nguy thành an. Khách quan mà nói, hàn môi vận rủi càng huyền diệu hơn, một ít thời điểm, càng nịch thiên càng khiến người ta sợ hai thán phục Mà từ bằng bạch cốt, càng ổn định, lực lượng thể hiện càng trực quan, đối với tự thân mà nói trưởng khống càng tự nhiên, chính xác hơn. Nhưng nhất làm cho Trần Lạc Dương để ý địa phương, nguyên tử ban đầu trước đây tiên tiên mộ bên trong cô kia cổ thi. Thượng cổ hy hoàng cũng chỉ là đem trấn áp phong ấn, mà không có thể triệt để ma diệt. Tiên thiên mộ toàn bộ nghịch chuyển băng diện sức mạnh bùng lên, chỉ có thể đem cổ thi biến thành cú mang lột xác phá hủy, tương đương với vẹn vẹn đánh nát đối phương sau khi chết sang ngoài. Cái này cổ thi trình độ chắc chắn, thực sự làm người nghe kinh sợ. Bất hủ nhục thân. Trần Lạc Dương tin tưởng, đây chính là cổ thi lực lượng thể hiện. Dựa vào với cú mang lột xác, hoặc là nói cổ thần cú mang đến hiện ra, quả thật có thể xưng bất hủ không xấu, vạn kiếp bất diệt. Như vậy, cùng là U minh thần thai ách, vạch cốt, đại dịch Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, liệu sẽ cũng đạt được đã từng cổ thi như vậy khủng bố hoàn cảnh? Thậm chí người, càng mạnh. Cái này có phải là minh tôn, ma tôn chờ tồn tại kiên kỵ u minh thần nguyên nhân? Tiềm lực sâu xa, đồng thời khả năng. Trưởng thành cực nhanh, rất trong thời gian ngắn liền có thể đem tiềm lực thực hiện thành thực lực. Đồng thời, tựa hồ vô pháp bị triệt để tiêu diệt. Cho dù hủy diệt với nhất thời, cũng sẽ một lần nữa chuyển sinh, mượn nhờ mới bằng thể hàng thế. Thượng cổ hy hoàng khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới chỉ là trấn áp phong ấn cổ thi, hình cùng đem cầm tù, không cách nào lại một lần nữa chuyển sinh hàng thế. Ma Tôn, đạo quân mấy người thì cũng tôi đi, Minh Tôn cùng Hoàng Tiền giới, cùng U Minh Thần cũng không phải là một đường, ngược lại giống là tử địch, quan hệ của song phương đến tột cùng là như thế nào? Những này U Minh Thần trưởng thành, phải chăng nhất định nương theo sinh linh diệt tuyệt, mang ý nghĩa so huyết hà chờ ma đạo càng tàn bạo giết chóc. Trần Lạc Dương một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng thì quy kết làm mình tôn ngày xưa một câu. Người hồng trần bên trong trước mắt tại hoạt động Ú Minh Thần, nhiều đến 4 cái. Ngay lúc đó thuyết pháp là hồng trần bên trong cùng hoạt động, cái kia lẽ ra không bao gồm tiên thiên mộ bên trong bị chấn phong cổ thi. Giả sử đại dịch còn tại, cũng không phải là chỉ đơn độc lưu lại lướt mắt, như vậy trước mắt tổng cộng đại dịch, 2 ách, bạch cốt ba cái. Còn có một cái, ở đâu? Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua rất nhiều ý niệm, xa nhìn vương xa chiến trường, chầm ngâm không nói Đối với trước mắt bạch cốt long vương từ bằng, nên sao sinh đối lại đâu? Phương sa đại chiến, đã dần dần lâm vào gây cấn. Thương long đảo chủ cùng từ bằng bị nữ hoàng đặt ở hạ phong, dần dần bất lực chiếu cố Hàn tranh trở thương long đảo đệ tử. Nữ hoàng mặc dù không cố ý nhằm vào bọn họ, nhưng cũng không có bận tâm né tránh. Kể từ đó, song phương đại chiến dư ba, hẳn tranh mấy người liền khó có thể chịu đựng nhất thời ở giữa đều hiểm tượng hoàn sinh. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong lòng khẽ nh Ánh mắt chuyển hướng một bên khác Mà nữ hoàng mấy người trong giao chiến Cũng không có xem nhẹ chung quanh Lập tức có phát giác Một đạo mở mịt mà lang lệ bạch khí Đông nhiên xuất hiện Trần Lạc Dương thấy thế Không khỏi lần nữa ngạc nhiên liền như lúc trước từ bằng hiện thân Thì khiến người ta ngoài ý muốn đồng dạng Lần này lại là một cái ngoài dự liệu người quen tham gia Bạch khí kia Rõ ràng là Bắc minh kiếm khí Huyết hà vẫn lạc Thiên hà trọng thương bây giờ Bác minh kiếm chủ trúc Liễm, chính là Hồng Trần Đệ nhất kiếm khách Nhưng hắn tới nơi này làm gì? Trần Lạc Dương trong lòng kinh ngạc. Lần trước Thiên Hà huyết hà quyết chiến, là hắn mượn trúc Liễm trả lại sinh chữa thiên thư cơ hội, nhờ giúp đỡ trúc Liễm xuất thủ, chặn đánh huyết hà lão tổ. Cuối cùng huyết hà lão tổ cùng trúc Liễm lưỡng bại câu thường, sau đó đứng trước Đông Chu nữ hoàng, Thanh Nhu quan chủ còn có cổ thần giáo giang ý vây công, đạp lên bại vòng mặt lộ. Trúc Liễm bởi vì sinh chữa thiên thư nguyên nhân, mặc dù cũng thường, nhưng không có gì đáng ngại, trả Trần Lạc Dương thiên về sau, Hắn liền nhẹ lướt đi. Sau đó, theo Trần Lạc Dương biết, trúc liễm một mực tiếp tục gần cư sinh hoạt. Hồng chấn bên trong gió nổi mây vẩn, đối phương đều một mực không để ý tới. Ai từng nghĩ hôm nay chợt xuất hiện ở đây? Lần này lại không phải hắn Trần mẫu người an bài. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân bất động thần sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kết quả đã thấy, trắng xóa Bắc Minh kiếm khí, chém ở đông chu nữ hoàng trùng quanh thân thể mênh mông tử khí bên trên. Trúc liễm, hắn tại giúp thương long đạo một phương, Trần Lạc Dương lông mày ngầm nhăn, trong lòng kỳ quái không thôi. Không nghe nói Trúc Liễm cùng Thương Long Đảo có cái gì giao tình. Thậm chí Trúc Liễm năm đó vừa quật khởi lúc, còn cùng Thương Long Đảo chủ giao thủ qua. Trình độ nào đó, Thương Long Đảo chủ chính là Bắc Minh kiếm chủ ngày xưa chiến tích một bộ phận. Song phương quan hệ, cũng không hòa thuận. Muốn nói giao tình, sợ là chỉ có lúc trước Trần Lạc Dương từ thần châu hạo thổ đến hồng trần giới thời điểm, Bắc Minh kiếm chủ cùng Thương Long Đảo chủ từng cùng một chỗ vì hắn kể vai chiến đấu Cùng tiểu tây thiên phương trượng, sở hoàng, phụ tang đảo chủ mấy người giao phong một lần kia. Song phương mục đích không đồng nhất, thương long đảo chủ là vì hướng chi tôn tranh công, mà bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm chỉ là vì cùng Trần Lạc Dương mượn sinh chữ thiên thư. Chiến hậu, song phương đường ai nấy đi, lại không gặp nhau. Trúc Liễm hôm nay đột nhiên xuất thủ tương trợ, không chỉ có Trần Lạc Dương ngoài ý mướn, liền thương long đảo chủ bản nhân cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý mướn. Đông chu một phương, càng lại như hòa thượng mãi không thấy tóc Long vương từ bằng liên lụy ra thương long đảo chủ là trong dự liệu sự tình. Thậm chí từ bằng cùng u Minh thần quan hệ lộ ra ánh sáng ra, thương long đảo chủ đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng bây giờ vì sao lại có Bắc minh kiếm chủ nhúng tay? Thật phải nghiêm khắc coi là, cùng là cự đầu, Bắc minh kiếm chủ so thương long đảo chủ càng có lực uy hiếp. Không chỉ là bởi vì luận cá nhân thực lực Bắc minh kiếm chủ trúc liễm càng hơn một bậc, càng bởi vì hắn không giảng buộc, một thân một mình. Nhờ có hắn không thị x Nếu không dạng này, một vị cự đầu cường giả đại khai sắc giới, đối với gia đại nghiệp đại đông chu đến nói, hậu quả là có tính chất hủy diệt. Gặp qua Bắc Minh kiếm chủ, còn xin tôn giá minh dám, Thương Long đảo tử bằng, cũng không phải là hoàng tuyển giới truyền thừa, mà là trong truyền thuyết u minh thần. Thành thúc chí cao giọng nói. Cốt Long Phi Thiên, từ bằng xuất thủ dị tượng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trúc Liễm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, xuất thủ so Thương Long đạo chủ còn kiên định tựa hồ một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Thanh thúc chí càng muốn tin tưởng Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm tuổi trẻ quái gở, độc từ tu hành, là lấy tuy là cự đầu, nhưng đối với U Minh thần hiểu rõ không đủ. Trên thực tế, chính là hắn, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Chu hoàng đề cập, hiểu rõ có hạn. Độc lai like độc vãng, tự thành một trường phái riêng trúc liễm không biết rõ tình hình, chẳng có gì lạ. Cho nên thành thúc chí lên tiếng nhắc nhở, chí tôn có lệ, phản phát hiện U Minh thần, thấy tứ bát, như gặp phản kháng, có thể đánh chết tại chỗ. Tôn Giá còn xin nghĩ lại. Trần Lạc Dương nhưng trong lòng ở trong tối tự lắc đầu. Trúc Liễm có thể là thật không hiểu rõ U Minh thần tương quan tình huống, cùng Ma Tôn lúc trước dụ lệnh. Nhưng hắn hôm nay đã xuất thủ, vậy coi như hiện tại tìm hiểu tình huống, sợ cũng sẽ không thay đổi quyết định. Lúc trước hắn vì cùng ứng thanh thanh giao tình, dám mạo hiểm lấy Ma Tôn nổi giận nguy hiểm mở miệng cầu tình, trước mắt cũng hơn nửa không lại bởi vì Ma Tôn một đầu dụ lệnh thay đổi chủ ý. Ký nhân như thế, khách quan với sinh tử, càng coi trọng trong lòng một ít kiên trì. Trần Lạc Dương cảm thấy hứng thú thì là, hôm nay hắn muốn kiên trì lại là cái gì? Quả nhiên, đối với Thành Thúc Chí, Trúc Liễm nguyện mặt làm ngơ. Đông Chu Nữ Hoàng mặc dù ngoại ý muốn cùng Trúc Liễm đột nhiên đúng tay, nhưng bản thân nàng ra chiêu đồng dạng không có chút nào dừng lại. Thành Thúc Chí lời nói, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng hôm nay muốn lấy từ bằng, cùng đối phương có phải hay không gũ minh thần không quan hệ. Bất quá có bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm tương trợ, từ bằng cùng thương Long Đảo chủ lập tức biến nguy thành An Trúc liễm độc thân đơn kiếm, nhưng một thân thực lực mạnh, không kém với đồng chú nữ hoàng. Nữ hoàng mặc dù có các loại trí bảo tùy thân, nghĩ muốn ứng đối cái này ba cái đối thủ, cũng biến thành phí sức. Bản thân nàng vẫn như cũ tiến thối tự nhiên, thế nhưng lại không có cách nào tiếp tục lưu lại từ bằng cùng thương long đảo chủ, đối phương vì vậy trùng hoạch thoát thân cơ hội. Từ bằng cam nguyện nỗ lực bị thương làm làm đại giá, trước hết nhất tranh thủ cơ hội, trốn chạy rời đi. Nhìn như bỏ rơi Trúc liễm cùng đảo chủ không để ý. Nhưng thật ra là bởi vì hắn tự nhận chính là mâu thuận chỗ, không có chính mình, đảo chủ cùng trúc liễm thoát thân không khó. Từ bằng trốn chạy, thương long đảo chủ ánh mắt phức tạp. Nàng biết, đối phương không phải trốn về thương long đảo. Hôm nay cho dù từ bằng không chết ở nữ hoàng trường dưới, nàng thương long đảo cũng muốn vĩnh viễn mất đi cái này chuyển nhân. Từ bằng không trở về đảo, là hắn vì mình sư môn tốt. Mà nàng cũng không thể đi tìm cái này đệ tử. Không thấy mặt còn tốt, công khai gặp mặt, sợ là muốn sử dụng bạo lực Nếu không chí tôn trước mặt không tốt giao phó, thương long đảo chủ tâm tình phiên muộn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể kiềm chế, đồng dạng vừa đánh vừa lui, tại trúc liệm yểm hộ dưới, trước mang theo cái khác thương long đảo đệ tử thoát khỏi đồng chu nữ hoàng lại nói. Phương xa, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân đã rời đi trước. hắn hướng về phía từ bằng biến mất phương hướng mà đi. chương 596, tả hữu hình ảy. Trúc liễm bởi vì cái gì duyên cớ tương trợ thương long đảo một mạch về sau có thể chậm rãi kiểm chứng. Trần Lạc Dương trước mắt đi trước tìm Từ Bằng. Mặc dù Bạch Ngọc Bình trước mắt Quỳnh Tương không đủ, bộ không ra đối phương tin tức, nhưng hắn khác có biện pháp. Cố này bán Hải đạo nhân phân thân, là hắn dùng nhiều loại bảo vật tế luyện, trong đó bao hàm một cây đến tự Thương Long đảo Bạch Ngọc Long cốt. Ngay đó tại Tây Tần Hoàng triều Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong, bộ này Bạch Ngọc Long cốt liền từng cùng Từ Bằng mơ hồ lên qua mấy phần cảm ứng. Trần Lạc Dương bán Hải đạo nhân phân thân, trước mắt liền mượn nhờ Bạch Ngọc Long cốt đi tìm Từ Bằng. Bất quá Hắn cũng không dám trì hoãn. Một khi cự ly xa, cái này cảm ứng tự nhiên là biến mất, sở dĩ nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng gặp phải mới được. Lôi thôi đạo nhân trên mặt biển lao vun vút, hắn cái trán ẩn ẩn có ngông lung ánh ngọc lưu động, tiếp theo liền thấy hai cây phượng phất bạch ngọc giống như sừng thú xuất hiện. Mặt ngoài thân thể cũng ẩn ẩn xuất hiện vài rồng giống như đường vân. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân, một bên phi độn, một bên bung ra tự thân khí tức, cảm ứng từ bằng chỗ đồng thời cũng chủ động hướng từ bằng cho thấy tự thân tồn tại. Từ bằng người này tính tình cao ngạo, hôm nay dù gặp đại biến, nhưng vẫn chấn định. Hắn cố nhiên sẽ cẩn thận tránh né Đông Chu cương địch, lại không đến mức giống như chim sợ cảnh cong. Thương Long đảo bên trong người khí tức, khẳng định sẽ khiến chú ý của hắn. Quả nhiên, Lôi Thôi đạo nhân phi độn một lát sau, trong lòng liền là hơi động một chút, cảm thấy phương xa tựa hồ có hư vô mở miệng chi khí, tại cùng tự thân ngọc long xương hô ứng lẫn nhau. Hắn lúc này liền hướng đối phương bước đi. Đi chỉ chốc lát về sau, trong lòng đỗng nhiên sinh ra báo động. Màu tím dao khí gào thét mà ra, giữa không trung bên trong hóa làm Tử Long. Mà phía dưới mặt biển, thì bỗng nhiên tách ra, có xanh biết Hắc Long phá hải mà ra, bay vút lên trời. Tử Long cùng Hắc Long giữa không trung bên trong giao thoa, sinh ra va chạm. Bất quá, Song Vương đều hữu tâm ẩn tàng hành tung, là lấy va chạm dù kịch liệt, lại bị chăm chú cực hạn tại trong phạm vi nhất định, không hướng ra phía ngoài khuất trường, để tránh kinh động phương xa Chu nữ hoàng. Đổi qua một chiêu về sau, Thử Long cùng Hắc Long đều biến mất. Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân nhìn về phía mặt biển, ở đâu, một cái thanh niên mặc áo đen chính mặt không biểu tình nhìn xem hắn, là ngươi. Bần đạo cũng không phải là cố ý truy tung, mà là chuyên tới để tương trợ Long Vương, chỗ thất lễ, còn xin không nên phiền lòng. Bán hải đạo nhân mỉm cười. Long Vương từ bằng quay người liền đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, rời đi trước. Bán hải đạo nhân lập tức đuổi theo. Hắn trên dưới giò xét từ bằng. Đối phương bị Đông Chu nữ hoàng kích thương, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Trước mắt nhìn đến, U Minh thần cũng không có nhanh chóng chữa thương bản lĩnh, trí ít trước mắt trên người từ bằng nhìn không ra. Bất quá đối phương cũng thực là cường hãn, cho dù bị thương, thực lực vẫn không thể khinh thường. Mới chính mình bằng Ngọc Long xương cảm ứng truy tung, rõ ràng cảm giác cách xa nhau còn rất xa xôi, nhưng đối phương kỳ thật đã trong bóng tối che giấu chuẩn bị phục kích, Lặng Yên quan sát tìm đến người là ai. Nếu không phải mình cố này bán hải đạo nhân phân thân đại lượng luyện hóa tây tần đại đế để lại long khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ thật đúng là không dễ phát hiện đối phương mai phục Lại được chỉ chốc lát, từ bằng mang theo bán hải đạo nhân, chui vào biển rộng, đi vào đáy biển. Đáy biển đá ngầm dưới, có động thiên khác. Bán hải đạo nhân theo từ bằng tiến vào bên trong, xung quanh quan sát, thấy nơi này có người quản lý bố trí qua dáng vẻ, biết đất này có thể là thương long đảo lại hoặc là từ bằng người mở một phương đạo phủ. Bất quá nhìn cũng không thường có người tới. Bán hải đạo trưởng, đúng không? Từ bằng lúc này quay người nhìn về phía bán hải đạo nhân, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Lấy nhãn lực của hắn, trước mắt bán hải đạo nhân, cũng hơi có mấy phần nhìn không thấu cảm giác. Ngày đó tây tần cảnh nội ung nguyệt sơn mạch bên trong, hắn tử vệ siêu nhiên trong tay cứu Hàn môi thời điểm, đã từng thấy qua bán hải đạo nhân một mặt. Lúc ấy dù chưa giao thủ, nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực không đáng giá nhắc tới. hiện tại Đối với hắn cũng không có uy hiếp, nhưng là nhằm vào cái này lôi thôi đạo sĩ người đến nói, thực lực lại có cực kỳ to lớn tăng trưởng. Mới đổi một chiêu, đối phương chỉ ít cũng đã là thứ 18 cảnh, đang phong tạo cực võ thánh đỉnh phong cảnh giới. Ngắn ngủi một năm tả hữu thời gian, lại giống như này biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vẫn là nói lúc trước tại U nguyệt sơn mạch bên trong chính mình nhìn nhầm, trước mặt cái này lôi thôi đạo nhân lúc ấy liền giống như nay trình độ. Đối phương, đến cùng lai lịch gì? Từ bằng trên dưới dò xét bán hải đạo nhân. Thương long đảo hỏi ít hơn hồng trần bên trong sự tình, phong bế tự thủ, nhưng không có nghĩa là đối với hồng trần hoàn toàn không biết gì cả. Thân là thương long đảo nhất cường giả đỉnh cao, từ bằng đối với hồng trần cái khác các thánh địa võ học đồng dạng có hiểu biết. Mới cùng bán hải đạo nhân đổi một chiêu, để hắn nhìn ra không ít môn đạo. Nhưng mà nghi hoặc càng nhiều. Mặc dù ra chiêu ở giữa cùng là tử long tướng, nhưng tử bằng đương nhiên sẽ không đem bán hải đạo nhân xuất thủ cùng đông chu hoàng thất nói nhập là một Đạo nhân này đạo pháp, ngược lại là cùng Tây Tần Long Hoàng Thiên Phong dính dáng. Rõ ràng là đạo môn một mạch con đường, nhưng lại cùng thanh như quan khác biệt. Ẩn chứa trong đó Long khí, đã có Tây Tần hoàng tộc võ học hoàng giả tướng, lại có chút bọn hắn thương Long đảo bá đạo lăng lệ. Loại loại dấu hiệu hôn tạp cùng một chỗ, để người khó mà phân biệt. Ngay đó Ung Nguyệt Sơn mạch bên trong, cảm giác đối phương có thể là yêu long hóa người, hiện tại chân tướng lại một lần nữa trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Chỉ là đối phương có thể cùng hắn lên cảm ứng. Lẽ ra cùng thương Long Đảo có cũ, mà không phải nguồn gốc từ Tây Tần Hoàng Triều Long Hoàng Thiên Phong. Dạng này một cái người thân bí, và hôm nay loại tình huống đặc thù này dưới, đột nhiên tìm đến mình, ý muốn như thế nào, từ bằng cũng có chút đánh giá không cho phép. Bán hải đạo nhân thì thần sắc như thường, ngày xưa ung Nguyệt Sơn mạch bên trong vội vàng từ biệt, lại chưa từng nghĩ Long Vương trên thân lại giống như này đại bí mật, bần đạo lần này cũng là ngẫu nhân gạp, cũng không phải là hữu tâm nhìn trộm, còn xin Long Vương thứ lỗi. từ bằng mặt không biểu tình Hiện tại ngươi biết, sau đó thì sao? Hắn thật không có diệt khẩu ý tứ. Đông Chu bên kia tự sẽ đem hắn là U Minh thần bí mật truyền được thiên hạ đều biết. Trước mắt đạo nhân này mặc dù ẩn ẩn có mang kỳ dị long khí, cùng hắn có thể lên cảm ứng, nhưng trước mắt có thể nhìn thấy hắn, là chính hắn hưu tâm đáp lại kết quả, nếu không đạo nhân này tìm không thấy hắn, không cần lo lắng sẽ thăng đối phương mà tiết lộ hành tung. Bần đạo mặc dù cùng Long Vương chỉ có vài lần duyên phận, nhưng Long Vương cao khiết cao ngạo, bần đạo luôn luôn là bội phục. Chỉ tiếc U Minh thần vì trí tôn chỗ không thích, Hồng Trần bên trong những người khác sợ cũng sẽ vì vậy mà đối địch với Long Vương. Long Vương lại muốn tại Hồng Trần bên trong hành cầu, khó tránh khỏi khó khăn gian nguy trùng điệp. Bán hải đạo nhân ngữ khí không nhanh không chậm. Từ bằng thần sắc bình tĩnh, sở dĩ, ngươi muốn chỉ điểm ta một con đường đi. Thanh vi giới, vẫn là sơn hải giới. Tại những địa phương này, U Minh thần sợ là cũng không dễ chịu. Bán hải đạo nhân cười lắc đầu, nhìn đến Long Vương đối với bần đạo hiểu lầm rất lớn. Tốt gọi Long Vương biết, mặc kệ thanh vi giới vẫn là sơn hải giới, đều không có quan hệ gì với bần đạo. Hắn rội ra một cái ngón trỏ, hướng hướng trên đỉnh đầu chỉ chỉ, bần đạo, chỉ nghe lệnh trí tôn. Từ bằng những mày, hóa ra ngươi là tiêu khiển ta tới. Với tư cách thương Long Đảo đệ nhất chủ nhân, đã từng bị đảo chủ ký thác kỳ vọng, toàn ở trên đảo quyết tâm duyệt thần phục công nhận đem tiếp trưởng thương Long Đảo người, từ bằng được đảo chủ bẩm báo bí văn không ít. Trong đó liền bao quát năm đó trí tôn hạ lệnh bắt giết của Minh thần sự tình là lấy hắn một mực chú ý cẩn thận che giấu. Bây giờ sự tình bại lộ, hắn thứ nhất thời gian thoát ly Thương Long đảo. Trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân phía trước nói muốn tương trợ hắn, đằng sau lại tự nhận chỉ nghe lệnh Chí Tôn. Liên Bân đã biết, trí Tôn năm đó dụ lệnh là thấy tứ bắt, người phản kháng giết chết bất luận tội, có thể thấy được vẫn là lưu có chỗ trống. Bán Hải đạo nhân mỉm cười, Chí Tôn xưa nay ý chí rộng rãi, ta Hồng Trần luôn luôn hải nạp bách xuyên, Long Vương nên biết đến. Từ bằng không nói gì, Chỉ lặng lặng nhìn xem bán hải đạo nhân Bán hải đạo nhân nói Người bên ngoài như thế nào Bần đạo không dám nói Khi tin tưởng lấy Long Vương khả năng Khi có thể khống chế cái này u minh thần Chỉ cần Long Vương ngươi đối với trí tôn kính cẩn nghe theo trung tâm Nghĩ đến trí tôn có thể cho phép hạ người Sơ qua đông nhiên một cái về sau Bán hải đạo nhân tiếp tục nói ra Đương nhiên trí tôn lão nhân ra Ông ta có chính mình suy tính Không phải chúng ta có thể phỏng đoán Nhưng bất kể nói thế nào Đây đều là một hy vọng Không phải sao. Lúc này, nếu như Long Vương ngươi có thể vị trí tôn lập xuống công hơn cái kia hy vọng không thể nghi ngờ liền lớn hơn nhiều. Bất quá trước đó, vì cẩn thận suy tính, Long Vương còn tiếp tục điệu thấp làm việc, cùng quy phái phân rõ giới hạn vi diệu, để tránh lộ ra đắc ý quyên hình, gây trí tôn không thích. Từ bằng lạnh leo cưng rắn khuôn mặt bên trên, dường như mơ hồ xuất hiện mấy phần tiếu dung. Chỉ là lại làm cho người phân không ra là mỉm cười vẫn là dễ cận. Lập xuống công hân. Hắn nhìn xem bán hải đạo nhân. Bán hải đạo nhân cũng cười lên, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Long vương ngươi nếu có thể lập xuống đại công, bần đạo ở bên xe chỉ luồn kim, với trí tôn trước mặt, cũng có thể đi theo được nhờ. từ bằng từ chối cho ý kiến, cụ thể chuyện gì. Chẳng biết Long vương có thể nghe qua tôn tiên sinh chi danh. Bán hải đạo nhân hỏi. từ bằng lắp đầu. Bán hải đạo nhân nói, này quân, giống như cùng lúc trước nhân hoàng có quan hệ. Nhân hoàng, từ bằng tự nhiên nghe qua. Bất quá, cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Trên thực tế, năm gần đây nhân hoàng phù chiếu tập trung hiện lên, mới khiến cho mọi người đối với vị kia tồn tại trong truyền thuyết nhiều chút chú ý. Ở đây trước kia, cái kia cùng thượng cổ hy hoàng, cổ thần cú mang chờ tồn tại đồng dạng, càng tiếp cận với lịch sử bùi bằng bên trong truyền thuyết cố sự. Nay quân, nắm giữ nhân hoàng để lại thanh mục phù chiếu. Bán hải đạo nhân tiếp tục nói ra, liền bần đạo biết, tại trí tôn xuất quan trước, hắn tại mật thiết chú ý chí tôn sự tình. Mà tại trí tôn sau khi xuất quan, người này lại bắt đầu tìm kiếm nhân hoàng để lại vết tích, tâm tư không nhỏ đâu. Từ bằng thần sắc bất động, sở dĩ. Bần đạo, tự nhiên là muốn điều tra rõ người này nội tình. Bán hải đạo nhân mỉm cười, trí tôn tuy không dụ lệnh, kia là lão nhân ra ông ta không đem loại này kiểu người để ở trong lòng. Chúng ta những này bọn thủ hạng, tự khi chủ động xuất thủ, miễn cho hạng giá áo túi cơm quấy dày trí tôn thanh tu. Từ bằng nói, nhìn đến ngươi đã điều tra rõ rất nhiều chuyện. Vì sao còn muốn tìm ta Ta dù có bằng hữu tiếp xúc cái kia Cái gọi là tôn tiên sinh Nhưng mà tu vi so sánh thấp Trong rất nhiều chuyện khó tránh khỏi không lấy sức nổi Mà Long vương tu vi của ngươi tự nhiên là không cần lo lắng phương diện này Bán hải đạo nhân cười cười Một phương diện khác Bây giờ hồng trần bên trong Long vương ngươi đưa mắt đều địch Cái này cái gọi là tôn tiên sinh Phẳng có thể có thể vì ngươi cung cấp trợ lực Miễn bị những người khác vây công Đây chính là nhất cử lưỡng tiện vẻ đẹp sự tình chương Tr huyết nhật giữa trời. Từ bằng nghe bán hải đạo nhân, thần sắc không có chút rung động nào, ngươi lời nói tôn tiên sinh, cho dù không cùng u Minh thần khó xử, nhưng cùng giải quyết với Minh thần tiếp xúc nhiều sao. Không xác định. Bán hải đạo nhân thản nhiên đáp, nhưng tốt xấu có thể thử một chút, đối với Long Vương ngươi đến nói là một cái cơ hội, đối với cái kia tôn tiên sinh đến nói, sao lại không phải cơ hội. Hắn cười cười, cái này tôn tiên sinh dụng ý khó dò hạ người, nhưng mà hắn muốn loạn trí tôn hồng trần, như thế nào lại dễ dàng Chư Hồng Trần bên ngoài người, U Minh Thần chưa chắc không có khả năng bị hắn xem như trợ lực. Lôi Thôi đạo nhân nói, nhìn về phía Từ Bằng, "Đương nhiên, đây chỉ là bần đạo suy đoán, không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Nếu như cái kia Tôn Tiên Sinh không chịu tiếp nhận Long Vương, cái kia đối Long Vương đến nói, lựa chọn tốt nhất chính là theo bần đạo cầu kiến Chí Tôn, từ trí Tôn quyết định ngươi tiếp xuống vận mệnh." Từ Bằng vẫn đạm mạc, "Vậy chúng ta lúc nào đi gặp trong miệng ngươi Tôn Tiên Sinh?" Cái này muốn Tôn Tiên Sinh đến quyết định Bán hải đạo nhân thở dài một tiếng, thực không dám dấu dếm, đoạn đến cho đến trước mắt, đều là tôn tiên sinh chủ động liên lạc bần đạo bằng hưu, bần đạo vẫn không có thể tìm tới trực tiếp tiếp xúc tôn tiên sinh biện pháp, nếu như Long Vương thật có thể đi hướng cây kia phòng, phương diện này còn xin trọng điểm kiểm chứng. Từ bằng cũng không thất vọng, loại kia hắn tìm ta thời điểm rồi nói sau. Bán hải đạo nhân cười cười, lúc nào cũng có thể, đến lúc đó Long Vương sợ là không kịp liên lạc bần đạo, chỉ có thể chờ ngươi từ tôn tiên sinh nơi đó trở lại hắn nói Ừ. Từ băng ngay vậy, nhìn về phía bán hải đạo nhân. Bán hải đạo người nụ cười trên mặt không giảm, tôn tiên sinh sẽ chính mình mời khách gặp nhau, cho tới khách nhân đều có ai, trước mắt không được biết, bất quá có một cái ngoại lệ, thân phận là công khai, đó chính là Phong Hoàng Biệt Đông Lai. Từ băng nhìn bán hải đạo nhân lên mắt, như có điều suy nghĩ. Phong Hoàng Biệt Đông Lai, ma đạo 10 đại cường giả bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại, nhưng một thân thực lực mạnh, vượt qua thương long đảo chủ và rất nhiều tiền bối. Tại Hồng Trần Trư Cự đầu bên trong cũng đứng hàng đầu. Hôm nay cùng đồng Chu nữ hoàng một trận chiến, kết quả đã cho thấy, mặc dù từ bảng bản nhân thiên tư chắc tuyệt, lại người mang u minh thần bạch cốt chí lực, nhưng một ngày không đột phá đến võ tôn, đều vẫn không phải nữ hoàng đối thủ. Phong Hoàng biệt Đông Lai, là có thể cùng Đông Chu nữ hoàng còn có Bắc Minh kiếm chủ xoay cổ tay tồn tại. Bán Hải đạo nhân ngụ ý, rõ ràng là Tôn Tiên sinh mạnh mời biệt Đông Lai làm khách, biệt Đông Lai lại cự tuyệt không được. Mọi mắt mong chờ. Từ bằng lạnh nhạt nói, Bán hải đạo nhân mỉm cười đưa lên một tấm bùa ngọc, Long Vương sau đó như có cần, có thể bằng này phụ liên lạc bần đạo. Từ bằng tiện tay tiếp nhận, sau đó đi đầu ra khỏi biển đáy động phủ, nếu như thế, chúng ta xin từ biệt, nói giải bảo trọng. Bán hải đạo nhân theo hắn xuất động phủ, mỉm cười cáo tử, hai người mỗi người đi một ngả. Nhìn xem từ bằng biến mất thân ảnh, bán hải đạo nhân mỉm cười. Đối phương thậm chí đều không có yêu cầu hắn chứng thực cùng ma tôn quan hệ, hiển nhiên trong đáy lòng vẫn chưa tín nhậm hắn. Toà này đáy biển Từ bằng khẳng định cũng là sẽ không lại trở về. Bất quá không quan hệ, trước mắt không cần nóng nội, về sau có thể chầm chậm như toan. Ngược lại là đối phương hành tung muốn xác nhận, còn cần tốn nhiều sức lực. Trước mắt đến xem, thương long đảo bên kia vẫn có thể nhìn chầm chầm điểm. Nói trở lại, thương long đảo lần này thế nhưng là bị hố phải có điểm thảm, quả thực thai họa bất ngờ. Kiệt xuất nhất chuyên nhân, thậm chí có thể nói là trên thực chất thương long đảo đệ nhất cao thủ, cứ như vậy bay. Đông Chu kế tiếp còn sẽ sẽ không tiếp tục khó xử thương Long Đảo, vẫn là không thể biết được. Bình thường tới nói, từ bằng đã đi xa, không có làm thanh Bắc Minh kiếm chủ đột nhiên núng tay nguyên nhân trước, Đông Chu sẽ không tiến một bước tiến sát thương Long Đảo. Thương Long Đảo chủ, Bắc Minh kiếm chủ, Bác Hải Yến Nhiên Sơn Sơn chủ, lại thêm khả năng man hoang tộc vương, Đông Chu cùng thiên hà cường địch đã rất nhiều. Nói đến Đông Chu cũng tính thai họa bất ngờ, vốn là đã trưởng không thế cục, đột nhiên liền thêm hai đại cự đầu là địch. Cái này còn không có tính cùng Đông Chu nội bộ cùng nhà mình không đối với bản thân như quan. Tuy có Hạc Tiên trợ trận, nhưng lão kiếm tiên trọng thương chưa lành, Đông Chu cùng Thiên Hà một phương áp lực vẫn to lớn. Nói đến đây, liền muốn nhìn lão kiếm tiên cùng Thẩm Thiên triêu bên kia. Trần Lạc Dương trong lòng âm thẩm trầm âm, để phân thân bán hải đạo nhân hướng Thẩm Thiên Chiêu, vương địa vị trí đi tìm đi. Có Bạch Ngọc Bình tương trợ, hắn muốn tìm Thẩm Thiên Chiêu, vương địa liền nhẹ nhõm nhiều lắm, mặc dù không phải mỗi lần đều có thể đạt được vị trí cụ thể. Nhưng đại khái hành tung liếc qua thấy ngay, nhất là đối phương còn đang không ngừng gây sự tình huống dưới. Bán Hải đạo nhân đuổi tới một vùng biển phụ cận, đột nhiên liền gặp trước mắt mặt biển bên trên, đầy trời huyết quang dâng lên, đem quanh mình bầu trời phảng phất đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Biển trời chô giao giới, một vòng huyết hồng mặt trời từ từ bay lên. Huyết sắc ánh nắng, phảng phất vô số cây trầm, hướng bốn phương tám hướng chiếu xạ, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra, khó mà nhìn thẳng. Mỗi một tia sáng đều là một đạo hung ác đến cực điểm lăng lệ kiếm khí, vung thả mà âm tàn. Huyết hồng mặt trời không chỉ có không có cho người ta mang đến ấm áp qua mình, phản khiến người ta cảm thấy rét lạnh tấu xương, ảm đạm âm trầm. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân híp mắt lại, ngưng thần nhìn lại, liền gặp huyết hồng mặt trời chung quanh, có quần cuộn huyết hà ngang qua chân trời chạy xuôi, nối thẳng vũ trụ. Trong đó ngoan độc lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, không kiêng nể gì cả, đại minh đại phóng, khiến chúng sinh run rẩy. Thẩm Thiên Chiêu đang phong tạo cực Đột phá đến thứ 18 cảnh Thiên Hà tiểu kiếm tiên Chính thức trở thành huyết Hà tiểu kiếm tiên Huyết nhật bên trong ngày Huyết thiên triêu Trần Lạc Dương thông qua phân thân bán hải đạo nhân thị giác nhìn lại Âm thầm phòng đoán trong đó kiếm ý Đối phương kiếm đạo thiên phú mạnh Trước mắt hồng trần võ thánh bên trong Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Khả năng chỉ có yến minh không có khả năng cùng một trong so Luận thực lực tổng hợp Hắn có thể hay không thắng qua trình ứng thiên Còn khó mà nói Nhưng luận huyết Hà kiếm đạo Trước mắt thẩm thiên chiêu chính là ở trong không thẹn võ thánh đệ nhất nhân. Không ủng công huyết hà lão tổ năm đó trăm phương ngàn kế, muốn đem dẫn vào huyết hà. Bây giờ, trình độ nào đó đến nói, có lẽ cũng có thể xem như đạt được cước muốn. Mới là lạ. Hắn bây giờ là huyết nhật giữa trời không giả. Nhưng đi hắn áo huyết thiên chiêu Huyết hồng mặt trời bên trong, kiếm ý phun trào ở giữa, tràn đầy phản phất muốn tự hủy phẫn hận. Năm ngoái trận chiến kia, bị Trần Lạc Dương xuyên phá huyết hà lão tổ kế hoạch về sau Thẩm thiên chiêu liền chú định không có khả năng kế thừa huyết Hà y thế bát trước đây mặc dù kiếm đạo nhập ma nhưng vẫn chưa mất đi thần trí một thân huyết hà kiếm đạo cường hành có thể hắn đối với huyết Hà phẫn hận cũng trước nay chưa từng có mấy liệt thế muốn lấy huyết Hà chi kiếm hủy diệt huyết Hà bất quá giờ phút này vốn là trở nên khát máu tàn bạo hắn lửa giận phía dưới sau cùng lý tri cùng khắc chế đều biến mất hắn cũng tương tự không có khả năng trở về thiên hà cùng bạo huyết hồng mặt trời chiếu dỏi xuống phương xa một vòng ánh trăng lộ ra như thế đơn bạc. Thiên Hà Huệ Nguyệt một mạch trưởng Tần Trường lão, giờ phút này thứ nhất thời gian đối mặt huyết hồng mặt trời điên cuồng khí thế. Tần Trường lão, đau khổ bảo vệ cái khác Thiên Hà đệ tử, lại tại huyết hồng mặt trời ngập trời kiếm thế giới, lộ ra bất bên. Thẩm Thiên Chiêu kiếm thế tùy tiện bạo ngược, đã không phân biệt đối thủ, phản phất muốn đem ở đây sở hữu Thiên Hà võ giả toàn bộ chém giết. Bất quá, cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra, hắn mục tiêu chủ yếu nhắm vào một vị Khắc Thiên Hà trưởng lão. Tuy có tần trưởng lão tương hộ, nhưng hắn vẫn rất chết nhanh tại thẩm thiên chiêu giới kiếm. Mà trừ hắn ra, cái khác thiên hà võ giả, cũng lọt vào tác động đến, trừ thứ 18 cảnh tần trưởng lão còn có thể miễn cưỡng chèo trống, những người còn lại liên miên ngã xuống, tử thương thảm trọng. Toàn bộ biển xanh, hóa làm biển máu. Biển máu phương xa, hình như có một cõi cực lạc. Ở đâu, đã thấy một cái lao hầu lơ lửng giữa không trung bên trong. Trên thân một đạo vết kiếm, lại không chảy máu, nhưng nhìn thấy mà giật mình Lao hổ đã đã không còn tức giận mạng hơi thở. Trong ngày thường nàng giữa lông mày hung ác hung ác nham hiểm lúc này biến mất không thấy gì nữa, hai mắt khép kín, ít có an tưởng. Trên thân vết kiếm, đường hoàng chính đại, lại là nguồn gốc từ thiên hà. Độc long phu nhân, đến cùng vẫn là vẫn lạc với thiên hà dưới kiếm. Thiên hà đám người đối với chém giết như vậy lao ma đầu, trong lòng không có bất luận cái gì gánh vác. Nhưng ai cũng không hy vọng là lập tức cái này mấu chốt. Nói đến đây, tất cả mọi người liền đều thống mạ vương địa. Linh Huyền Thạch, hai hai thành đôi, sen lẫn huyền hóa, rõ ràng là sớm đã tại Hồng Trần giới bên trong Tuyệt Tích bảo vật, kết quả người này không biết từ nơi nào đạt được hai viên. Thừa dịp Thẩm Thiên Chiêu cùng Tần trưởng lao chờ thiên hà võ giả còn có một nhóm Miên Yên Sơn võ giả giao thủ, hỗn loạn tương bừng thời khắc, Vương Điệu trong bóng tối đem chính mình biến thành Độc Long Phu nhân bộ dáng, đem Độc Long Phu nhân biến thành hình dạng của hắn. Đối với Thẩm Thiên Chiêu, hoàn toàn hết thể đều kết thúc trước kia, thiên hạ đám người còn có thể tạm thời nhẫn nại. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, đối với độc long phu nhân, thiên hà chỉ trước tranh thủ đem người bắt lại, đến tiếp sau lại nhìn thẩm thiên chiêu như thế nào quyết đoán. Mà đối với vương địa cái này triệt để luân nhập ma đạo phản đồ, thiên hà bên trong người liền không chút khách khí. Vương địa vừa hiện thân, tại chỗ cách giết. Nhưng mà nghịch huyện thạch tuyệt tích nhiều năm, để mọi người tính xót điểm này. Khi một cái thiên hà trưởng lão đem vương địa chém giết, thứ nhất thời gian phát giác đối phương thực lực tu vi không đối với lúc, muốn thu tay lại lúc này đã muộn. Vương điệu biến thành độc long phu nhân đã chết ở đây thiên hà trưởng lao dưới kiếm thế là hết thả đều trở nên lại khó vă hồi thầmm thiên chiêu triệt để nổi điên vô tận Phấn hận đã nhằm vào Vương điệu cũng nhằm vào trước mắt thiên hà võ giả bất luận là lấy loại phương thức nào cuối cùng chói buộc tâm kết của hắn gông xiền bị chém đứ thẩm thiên chiêu đột phá cho tới nay bình cảnh tại chỗ đặt chân thứ 18 cảnh kết quả chính là huyết nhật giữa trời không khác biệt đổ sắt dáng lâm Vương điệu đã sớm chuẩn bị Mượn nhớ man hoang đem tặng bảo vận hắn vì chính mình tạo giả thân cũng thành công đem huyết Hà lao tổ lưu ở trên người hắn thủ đoạn chuyển di quá khứ mượn nhờ bác Hải Yến nhiên Sơn bí truyền lịch với Thạch bày ra mới cảm bấy giờ phút này thì mượn nhờ một cái lôi thôi đạo nhân tặng cho bảo vận xa xa trốn chạy thoát thân Lưu thiên Hà người một mình nên đón thẩm thiên chiêu lựaa giận Trần Lạc Dương nhìn xem Bạch Ngọc Bình bên trong đổi mới vương địa cùng thẩm thiên chiêu mới nhất cuộc đời kinh lịch suy tư không nói phân thân của hắn bán Hải đạo nhân Thì đi tìm lần trốn vương địa. Vừa rời đi, chưa đi xa, sau lưng liền có lạnh thấu xương thật lớn kiếm ý hiện lên. Trần Lạc Dương không cần để Bán Hải đạo nhân quay đầu, cũng biết người tới là ai. Lão kiếm tiên chạy đến. Đáng tiếc, hắn đến chầm một bước. Hạo Đãng Thiên hạ giáng lâm, đối mặt chính là huyết nhật giữa trời, huyết hà ngập trời. Trừ trọng thương tần trưởng lão bên ngoài, còn lại thiên hà võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Thẩm Thiên chiêu lại không quay đầu lại được, cũng triệt để không có ý định quay đầu. Một trận sư đổ đại chiến lập tức bộc phát. chương 598, đền đáp. Lao kiếm tiên vốn là thương thế chưa lạnh, liền viễn phó Man Hoang 43, kết quả ứng Man Hoang tộc vương mà lại thêm mới tổn thương. Về sau lại từ Man Hoang vội vàng chạy về Đông Chu, liên tục chinh chiến không ngớt, hào tổn cực nặng. Bất quá, Hán nội tình dù sao dày đặc, với võ thánh mà nói, vẫn là đối thủ khó thể chiến thắng. Chỉ ít, vừa mới đột phá đến thứ 18 cảnh, chưa ôn dưỡng vững chắc thẩm thiên chiêu đối đầu ngày xưa ân sư vẫn không làm gì được đối phương. Nếu là Lao Kiếm Tiên không tìm hiểu tình huống lọt vào an toán, thắng bại còn khó nói. Bây giờ có đề phòng, Thẩm Thiên Chiêu liền rất khó thắng qua hắn. Nhưng Thẩm Thiên Chiêu nếu như một lòng muốn đi, trước mắt Lao Kiếm Tiên cũng rất khó đem lưu lại. Chỉ tiếc Thẩm Thiên Chiêu hiện tại tâm tình quấy động, chỉ còn khát máu cùng phẫn hận nóng nảy, chính là Lao Kiếm Tiên tại trước mặt, cũng vô pháp gọi hồi lý trí. Cuồn bạo huyết hồng ánh nắng, ở trong thiên địa không ngừng khuyết tán ngập, một bộ muốn đem trước mắt sinh linh giết sạch cùng đối thủ huyết chiến đến cùng tư thế. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân không có dừng lại, xa cách đôi thầy trò này. Lao Kiếm Tiên sẽ không thủ hạ Lưu tình. Mặc dù thương tâm tiếc nuối thất vọng thật thở, nhưng xác định đối phương lại khó quay đầu luân nhập ma đạo về sau, vị này thiên hà đương ra người, Thanh Lý môn hộ không có bất luận cái gì nương tay, dù là cái kia từng là hắn qua nhiều năm như vậy, coi trọng nhất đắc ý nhất truyền nhân. Bất quá hắn bản nhân trước mắt trọng thương tại người, Thẩm Thiên chiêu lại một bộ liều mạng tư thế để hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem bắt lại. Trầm ổn lão luyện, kinh nghiệm phong phú lao kiếm tiên giờ phút này sẽ không theo thẩm thiên chiêu liều mạng, chỉ là chậm rãi làm hao mòn nguyện khí. Hắn không phải thủ hạ lưu tình, muốn lại tìm cơ hội sẽ từ từ thuyết phục đối phương. Vừa vận tương phản, là giết ý đã quyết. Quá sớm đem thẩm thiên chiêu đánh thanh tỉnh hắn có thể sẽ sinh ra thoái ý, quay đầu rời đi. Lao kiếm tiên đã quyết tâm triệt để đem cái này ngày xưa đệ tử lưu lại. Sở dĩ sẽ nước gấm nấu hết xanh phương thức chậm rãi làm hao mòn đối phương thẳng đến cuối cùng thẩm thiên chiêu muốn chạy cũng chạy không được mới thật sự là quyết thắng bại thời điểm xa xôi thiên Hà lưu chuyển ở giữa giờ phút này chính đem huyết Hà dây dưa đồng thời ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái kia vòng huyết Hồng đại Nhật quân tinh tại thiên hà bên trong chập trùng lên xuống nhìn như đều không có huyết hồng đại Nhật loa mắt nhưng kỳ thật thiên Hà chạy xuôi ở giữa chậm rãi đem huyết hồng đại Nhật vây quanh ba phủ Trần Lạc Dương thông qua bán hải đạo nhân thị giác xa xa nhìn lại, liền gặp huyết nhật tại thiên hà bên trong không ngừng chìm nổi. Nếu như bị thiên hà triệt để vây quanh ba phủ, đến lúc đó thẩm thiên chiêu coi như người tỉnh táo lại muốn lại phá vây trốn chạy, sợ cũng không có cơ hội. Trần Lạc Dương thấy thế, thầm khen gừng càng già càng tay. Bất quá, sự tình chỉ sợ cũng không nhất định sẽ như láo kiếm tiên mong muốn. Đông chu nữ hoàng bị tư bằng, thương long đảo chủ, bác minh kiếm chủ ngăn trở tay chân, bác hải Yến nhiên Sơn hiến chủ Phủ Diêu Vương hàn thương liền chẳng khác nào giải chủ vào. hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào, khác biệt khó đoán trước. Đông Chu đại địa bên trên, còn có hạc tiên tỏa trấn Nữ hoàng bị ngăn trở tay chân, nên có hạc tiên ứng đối Phủ Diêu Vương. Bất quá nàng đối với phù Diêu Vương, nhưng không cách nào làm đến như nữ hoàng như vậy cường lực cấp chế. Song phương công thủ chuyển biến, Phù Diêu Vương đem một lần nữa chiếm cứ chủ động. Hàn thương nếu như tìm đến lao kiếm tiên, sợ là đủ lao kiếm tiên uống một bình. Trần Lạc Dương ra doi chính mình bán hải đạo nhân phân thân trước đi tìm Vương địa một phương diện có bạch Ngọc bình bên trong càng tin tức mới một phương diện khác vương địa mới Na di hư không trốn chạy bảo vật vốn là đến từ hắn sở dĩ Trần Lạc Dương rất nhẹ nhàng tìm đến Vương địa màu tím long khí hóa thành vốt rồng bộ dáng từ trên trời dá xuống thăm dò vào phía dưới mặt biển một đường thẳng bắt đến đáy biển đáy biển đá ngầm vỡ nát ở giữa một đạo huyết Quang đột nhiên từ đó thoát ra tại trong biển rộng xuyên qua chạy chốn Nhưng huyết quang này rất nhanh bị màu tím rốt rồng bắt cầm. Có Tây Tần Đại Đế Lý Sách ba đạo Hắc Long chi khí đặt cơ sở, Trần Lạc Dương cố này bán hải đạo nhân phân thân tu vi cảnh giới để thăng cực nhanh. Dung hội Tây Tần, Đả môn, Thương Long đạo ba nhà trưởng đồng thời, cũng làm cho bán hải đạo nhân phân thân thực lực vượt xa cùng chủ. Vương Điệu trước mắt thứ 16 cảnh thực lực tu vi, đối mặt bán hải đạo nhân phân thân, tự nhiên bất lực ngăn cản. Bất quá, người này thiên phu thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Truyền tu huyết hạ kiếm đạo về sau, Thiên phú của hắn tiềm lực bộc phát, năm ngoài mới vừa vặn đột phá đến võ thánh cảnh giới, năm nay tại kiếm ý phỏng đoán bên trên đã rất được trong đó ba vị. Bởi vì huyết thần châu cùng phân thân huyết ám thiên nguyên nhân, Trần Lạc Dương đối với huyết hà một mạch kiếm đạo lý giải, không thể so huyết hà nhà mình Túc Lao tới chính lệnh. Cảm thụ vương địa xuất kiếm, cho Trần Lạc Dương cảm giác, cơ hồ đã không kém cỏi thứ 17 cảnh huyết hà Túc Lao huyết giả vũ. Kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, vương địa đã vượt qua bản thân trước mắt cảnh giới. Sở dĩ vẫn không có thể dựng thành Thánh Sơn, bước vào thứ 17 cảnh, đang phong cảnh giới, càng nhiều là bởi vì vì hắn nguyên khí tích lũy không đủ, căn cơ còn thấp, khiếm khuyết mải nước công phu. Với huyết hà kiếm đạo đến nói, linh ngộ thường thường khó với tích lũy. Đại lượng giết chóc, đại lượng chảy máu, có thể tăng tốc hắn tích lũy tiến trình. dấn thân vào cùng là ma đạo Bắc Hải Yến Nhân Sơn, vương địa luyện kiếm, không có kiên kỵ. Thế nhưng là liền Trần Lạc Dương biết, đối phương luyện công cũng không cần củ. Thẩm Thiên Chiêu có lẽ còn có thể trần chờ tàn sát chúng sinh luyện kiếm, nhưng Vương Điệu khẳng định không có phương diện này gánh nặng trong lòng. Hán bộ dáng như hiện tại, ngược lại càng giống là tự thân không coi trọng. Bị Bán Hải đạo nhân cầm nã, từ đáy biển bắt lên trên trời, Vương Điệu cũng không hoảng hốt, nguyên lai là tuần giá, ta còn cho rằng cuối cùng sẽ rơi vào tay man hoang vương hầu. Bán Hải đạo nhân cười một tiếng, ngược lại là người thất vọng. Vương Điệu lắc đầu, kỳ thật không có gì khác nhau, đều là dự định bắt ta đi thiên tiêu trước mặt để đáp Tốt đem thiên triêu thu người nhóm dưới trướng. thẩm thiên chiêu dù nhập ma đạo, nhưng cũng sẽ không như huyết Hà lao tổ khi còn sống mong muốn trở thành huyết Hà chuyên nhân tương phản hắn đối với huyết Hà thống hận cùng tiể thị tuyệt sẽ không so với giết độc Long phu nhân thiên Hà hơi yếu thiên hà huyết Hà cái này Hồng Trần hai đại kiếm đạo thánh địa đều là địch nhân của hắn Trình độ nào đó đến nói hắn đối với huyết Hà sát ý thậm chí khả năng càng mạnh tự tay giết chết độc Long phu nhân thiên Hà trưởngãoo đã bị thẩm thiên chiêu chính tay đâm Sau đó hắn cùng thiên hà ấn đoán, càng nhiều là thiên hà muốn thanh lý môn hộ, đồng thời vì môn nhân báo thủ. Với thẩm thiên chiêu đến nói, đối với thiên hà những người khác cảm nhận, tương đối phức tạp. Đã có bức giúp mang tới thẹn quá hóa giận, cũng có nhiều năm qua bị đẻ nén sau phong thích. Nhưng đối với thiết kế hắn huyết hà, vậy liền hoàn toàn chỉ còn lại phẫn hận cùng sắc ý. Huyết hà truyền nhân hiện tại phần lớn ẩn trốn vào biển máu, để hắn tìm không thấy người, nếu không hắn cái thứ nhất tìm huyết hà một mạch đại khai xa giới bất quá Đã không dung với thiên hà, cũng không dung với huyết hà thẩm thiên chiêu đối với thế lực khác đến nói, không thể nghi ngờ là một cái có thể tranh thủ mục tiêu. Thứ 17 cảnh lúc, hắn liền có thể cùng thứ 18 cảnh đối thủ tranh phong. Bây giờ đột phá đến thứ 18 cảnh, thẩm thiên chiêu lập tức liền có thể nhập hồng trần thập cường võ thánh liệt kê. Mặc dù thu nạp thẩm thiên chiêu sẽ cùng thiên hà trở thành tự địch, nhưng nói trở lại, thiên hà tại hồng trần ở giữa địch nhân xưa nay không ít. Vương địa đối với điểm này, thấy rất rõ ràng. Trước đây có không chỉ một nhà trong bóng tối trợ giúp hắn, nguyên nhân liền tại tại đây. Cho tới nói bọn hắn là vương điệu đồng đảng. Chứng cứ đâu? Vương Điệu nói chuyện, khó làm bằng chứng. Thẩm Thiên Chiêu giờ phút này đầu một cái liền muốn chém chết hắn. Vương Điệu đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng biết Man Hoang Vương hậu mấy người có thể có thể bắt được hắn đến đáp, đưa cho Thẩm Thiên Chiêu xuất khí, nhờ vào đó lôi kéo Thẩm Thiên Chiêu. Thẩm Thiên Chiêu lưng cách thiên hà, lại không vào huyết hạ. Bị thiên hà truy sát thanh lý môn hộ đồng thời, Lại muốn hướng một phương khắc thánh địa huyết hà báo thủ Tại bản thân hắn chưa đột phá đến võ tôn cảnh giới Trở thành mới một phương cự đầu trước Trên lý luận tới nói Sắc thực cần tìm cái thuộc về Đương nhiên Cái này muốn nhìn thẩm thiên chiêu chính mình như thế nào nghĩ Hắn kiên trì độc lai độc vãng khả năng cũng rất lớn Lúc này Đưa tới cửa vương địa Có lẽ liền có thể trở thành tả hưu hắn quyết định thẻ đánh bạc Bất quá vương địa đối với cái này Không thèm để ý Chỉ cần thẩm thiên chiêu có thể thoát thân đường chết tại Lao Kiếm Tiên giới kiếm, ván này chính là hắn thắng. Hắn thành công từ thiên hà trong lồng giam, kéo cứu được bạn trí thân của mình. Có lẽ Thẩm Thiên Chiêu hiện tại còn không hiểu, nhưng hắn vốn cũng không cầu đòi báo. Khi Thẩm Thiên Chiêu một lần nữa thích oai y ân cũ thoải mái lúc, quay đầu bây giờ, tự sẽ minh bạch hết thảy. Ngươi hiểu nhầm, Bần đạo cũng không định đưa ngươi đưa cho Thẩm cư sĩ. Bán Hải đạo nhân lúc này cười cười. Vương Điệu nghe vậy, thoáng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngươi Người muốn đem ta giảm giữ đưa đi thiên hạ. Bán hải đạo nhân khen ngợi gật đầu, vương cư sĩ quả nhiên là minh bạch người. Vương Điệu tò mò nhìn hắn, người cùng thanh như quan không phải một đường. Bần đạo tại thanh như quan ngủ tạm. Bán hải đạo nhân rất khách khí. Vương Điệu lại nhìn qua hắn nhất thời ở giữa nói không ra lời, hơn nửa ngày sau mới thở dài một tiếng. Ta tình nguyện chết tại thiên chiêu giới kiếm, cũng không nghĩ lại về cái kia để người mốc meo địa phương quỷ quái. Cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Bán hải đạo nhân mỉm cười Bát Vương Điệu rời đi. Tại bọn hắn biến mất không lâu sau, một cái nữ tử áo vàng xuất hiện ở đây phía trên mặt biển. Nàng quan sát bốn phía một lát sau, khẽ lắc đầu. Có người nhanh chân dành trước. Cấp đi Vương Điệu đồng thời, cũng xóa bỏ nàng truy tung Vương Điệu manh mối. Vương Điệu bản nhân hẳn là không bản lĩnh này mới đúng. Theo lý thuyết, nàng lấy thượng cổ để lại mật pháp trên người Vương Điệu hạ ký hiệu, nên nhanh nhất tìm tới người của đối phương. Có người nhanh hơn nàng, sẽ là ai? Man Hoang Vương hậu than nhẹ một tiếng quay người rời đi. Trần lạc dương bán hải đạo nhân phân thân giam giữ vương địa về sau, quay đầu trở về. Dần dần, phương xa biển trời trô giao giới, tái hiện rộng lớn kiếm quang. Hạo đáng thiên hà pháng phất đem vũ trụ hoàn vũ cùng biển rộng quán thông, vô số tinh thần quang huy ở trong đó chập trùng thăng rơi. Chói mắt nhất người, vẫn là phía trên trong vòng trời một viên huyết hồng hung tinh. Bất quá cái này mai huyết hồng hung tinh giờ phút này bị vây quanh tại thiên hà bên trong, nhìn mông lung mơ hổ, bị qu Huyết hồng hung tinh tăng lên, tựa hồ muốn trốn vào vũ trụ, nhưng cũng đã bị thiên hà cầm cố lại. Thẩm Thiên Chiêu nhìn đến dần dần khôi phục lý trí, nhưng lão kiếm tiên kiếm thế đã thành, đem hắn một mực khóa lại, muốn đi cũng đi không được. Bất quá, chính như Trần Lạc Dương lúc trước sở liệu, đột nhiên có khủng bố đen vòi rồng xuất hiện, xé rách vòng trời, mục tiêu trực chỉ lão kiếm tiên. Chính là bác Hải Yến Nhiên Sơn sân chủ, Phù Diêu Vương Hàn Thương. Hàn Thương trạng thái nhìn cũng không ổn khi, hiển nhiên lúc trước đối mặt Đông Chu nữ hoàng ăn không thiệt nhỏ. Nhưng giờ phút này hắn thừa dịp lao kiếm tiên cùng thẩm thiên chiêu chiến đấu lúc đống nhiên tập kích, lập tức để lao kiếm tiên hiểm tượng hoàn sinh. chương 599, huyết hải nội chiến. Đen vòi rồng đánh tới, xé nước thiên điệu đồng thời, cũng đem quán thông vòm trời tinh hà phá vỡ. Lao kiếm tiên thật vất vả đem thẩm thiên chiêu hoàn toàn vây khốn, có thể ngay lúc này tao nội trong ngoài giác công. Cho dù trong lòng của hắn dù không cam lòng đến đâu nguyện, lúc này đối mặt tiến nhiên sơn sơn chủ đánh lén, cũng chỉ có trước né tránh kỳ Mang Để tránh hai mặt thụ địch. Chỉ là lao kiếm tiên cái này nhường lối. Huyết hồng ánh nắng lập tức từ thiên hà bên trong xuyên suốt mà ra. Huyết hồng đại nhật cùng đen kịt cương phong cùng một chỗ đem đã có chút ảm đạm ngân hà kẹp ở trong đó. Bất quá rất nhanh, từng tiếng lệ tiếng hạc rẽ, từ phương xa văng lên. Hạc minh đồng thời, đã có đạo đạo thanh phong, xuất hiện trên chiến trường. Thanh phong khắp nơi, màu đen vòi rồng lập tức vì đó tiêu tán. Trần lạc dương xa xa nhìn lại, nghị quả nhiên Đông Chu nữ hoàng có thể có tâm tư cùng Thương Long đạo chủ, Bác Minh kiếm chủ cai cổ, không lo lắng cho mình, thả chạy Yến Nhiên Sơn chủ hội để lao kiếm tiên khó xử, ỷ vào chính là một vị khác chính đạo cự đầu Hạc tiên Lý hộ xương. Hạc tiên kịp thời ra tay giúp Đông Chu nữ hoàng ôm lấy Yến Nhiên Sơn sơn chủ. Mặc dù nàng thực lực tu vi không kịp Đông Chu nữ hoàng, nhưng Yến Nhiên Sơn sơn chủ trước đây đã bị nữ hoàng trọng thương, không dám cùng Hạc tiên quá nhiều chính diện va chạm. Có Hạc tiên cứu viện, lao kiếm tiên lập tức chuyển nguy thành an. Vất quá, Thẩm Thiên chiêu trước đây cũng thừa dịp biến Nhiên Sơn Sơn chủ xuất thủ thời điểm, thứ nhất thời gian nắm chắc cơ hội, giết ra khỏi chúng đây. Hắn giờ phút này đã dần dần khôi phục lý trí. Mặc dù vẫn khát máu hiêu chiến, nhưng đối mặt cho tới nay thụ nghiệp dân sư lao kiếm tiền, tỉnh táo lại Thẩm Thiên chiêu nhất thời ở giữa kháng cự đối với. Chỉ ít trước mắt, đột nhiên gặp đại biến hắn, không nghĩ đối mặt đối thủ này. Hắn cần một lần nữa chảy vớt nỗi lòng. Có Yến Nhiên Sơn Sơn chủ ngắt lời. Lao kiếm tiên lại muốn giữ lại thẩm thiên chiêu liền khó khăn. Thẩm thiên triêu mặc dù không địch lại lao kiếm tiên, nhưng một lòng chạy trốn, vẫn là phi tốc hóa làm một đạo huyết quang trốn xa. Lao kiếm tiên chỉ có buồn vô cớ thở dài, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn hưu tâm đuổi theo ngày xưa đồ nhi, không làm sao tự thân trạng thái thực sự quá kém. Cái này một đuổi theo, vạn nhất lại đụng tới những địch nhân khác trên đường phục kích, hắn rất có thể đuổi theo người không thành, ngược lại gặp độc thủ một bên khác Bắc Hải Yến Nhiên Sơn sơn chủ Hàn Thương, mắt thấy không có cơ hội, lập tức cũng hóa làm hắc phòng, nhanh chóng trốn xa trốn đi. Hạc Tiên Lý hộ sương đồng dạng không có đuổi theo, ngược lại sông lão kiếm tiên nói ra, "Vấn lão, chúng ta về trước Đông Chu đi, Chu Hoàng từng nói, Hàn Thương mục tiêu, khả năng tại nàng Đông Chu quốc đô. Mới tập kích lão kiếm tiên, rất có thể là cố ý điệu hổ ly sơn, điều Hạc Tiên rời đi Đông Chu." Là lấy Hạc Tiên cũng không tận lực đuổi theo đối phương, che chở lão kiếm tiên trước cùng một chỗ trở về Đông Chu chính là nhất cử lưỡng tiện. Lao Kiếm Tiên nhìn qua Thẩm Thiên Chiêu biến mất phương hướng, thở dài một tiếng, ngược lại hướng Hạc Tiên nói ra, "Lần này vất vả ngươi cùng lực đồng." Hai người cùng nhau trở về đất liền. Tân Trường lão tụ hợp cái khác phân tán thiên hạ môn nhân, thì thu liễm chết vì thai nạn người gì cốt. Nhớ tới biến mất không còn tam tích, luân nhập ma đạo Thẩm Thiên Chiêu, mọi người tâm tình đều nặng nghề đến cực điểm. Chuyến này, thiên hà môn hạ truyền nhân tử thương, phần lớn cùng bác Hải Yến Nhiên Sơn không quan hệ mà là nguyên tử đám bọn hắn đã từng tiêu ngạo. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân giam giữ Vương địa về sau, mặc dù dự định đem đối phương đưa cho thiên hà, nhưng không có lập tức tiến lên, trực tiếp cùng lao Kiếm Tiên liên hệ. Hắn ngược lại đi trước tìm Thẩm Thiên Chiêu. Đối với người khác mà nói, trước mắt tìm kiếm Thẩm Thiên Chiêu có chút không dễ, nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, cái này không khó. Hải ngoại một tòa đảo hoang bên trên, Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân rất nhanh nhìn thấy vị này ngày xưa thiên hạ đệ truyện một thân áo trắng đã biến thành huyết y y. Thẩm Thiên Chiêu lạnh lùng nhìn xem Bán Hải đạo nhân xuất hiện ở trước mặt mình, thần sắc hung ác nham hiểm bên trong ẩn hiện nôn nóng, tràn đầy địch ý Trước mắt cái này xa lạ lôi thôi đạo nhân, làm sao có thể như vậy chuẩn xác tìm tới hắn chỗ. Vừa mới thoát hiểm, chỉ nghĩ một người an tĩnh lại chậm rãi làm dõ hỗn loạn tâm thần Thẩm Thiên Chiêu, lúc này vốn là cực độ mẫn cảm, lại bị Bán Hải đạo nhân đột nhiên đánh vỡ trong lòng an toàn ranh giới cuối cùng, thật vất vả hơi có bình phục tâm cảnh. Lập tức liền một lần nữa nóng nảy đứng lên hắn giữ im lặng không nói một lời chỉ là lặng lặng nhìn xem bán hải đạo nhân nhưng một thân sát ý cùng tính công kích hết sức căng thẳng hoàn toàn không còn che giấu phản phất như thú bị nốt khiến người sợ hãi huyết Hồng đại Nhật phản phất lần nữa bao phủ quanh mình thiên địa tới đối đầu lôi thôi đạo nhân thì thần sắc cũng dùng bần đạo là đến giúp thẩm cư sĩ thẩm thiên thiênêu không có bất kỳ đáp lại nào y Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú bán hải đạo nhân Bán Hải đạo nhân mỉm cười, "Bần đạo Bán Hải, trước mắt tại Thanh Như Quan ngủ tạm, có thể tìm tới Thẩm cư sĩ, là bởi vì vì cư sĩ một thân huyết hà kiếm ý, mà bần đạo tìm kiếm huyết hà bên trong người hạ lạc, có chút tâm đắc." Trước mặt Thẩm Thiên Chiêu vẫn bất vi sở động. Thiên Hà cùng Huyết Hà là tốc địch, hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là địch nhân của ngươi. Thiên Hà cùng Huyết Hà ở giữa tranh đấu mấy ngàn năm, đối với lẫn nhau hiểu rõ, vượt xa thế lực khác. Thẩm Thiên Chiêu mặc dù đã mưu phản Hà, Nhưng với tư cách ngày xưa thiên hà xuất sắc nhất chuyển nhân cùng cao thủ đứng đầu nhất một trong, thiên hà bên trong đối với huyết hà loại loại nhằm vào biện pháp, hắn lại hiểu rõ bất quá Lao kiếm tiên đều không có cách nào như thế trong thời gian ngắn tìm tới hắn, hướng chi những người khác. Nếu như nhất định muốn nói có, huyết hà người một nhà ngược lại là có mấy phần khả năng. Vừa nghĩ đến đây, thẩm thiên chiêu khí tức quanh người tính nguy hiểm càng đậm. Bán hải đạo nhân thì đối với cái này làm như không thấy, thiên hà một mạch, hoặc là nói lao kiếm tiên tiếp xuống khẳng định sẽ còn đối với Thẩm cư sĩ đổi sát không bông. Lao nhân ra ông ta trước mắt dù trọng thương tại người, nhưng chỉ cần Thẩm cư sĩ ngươi một ngày không đột phá đến võ tôn cảnh giới, cuối cùng không phải đối thủ của hắn. huống chi, hắn còn cùng Chu Hoàng, Hạc Tiên nhóm cường giả giao hảo, thiên hạ, đông chu đều nhiều người thế lớn, Thẩm cư sĩ ngươi thì thế đơn lực bạc, chẳng biết tiếp xuống nhưng có dự định. Thẩm Thiên Chiêu vẫn như cũ im lặng không nói. Bán Hải đạo nhân tựa hồ cũng không có trông cậy vào hắn đáp lại. Mà La phối hợp nói tiếp, "Thẩm cư sĩ ngươi ngút trời kỳ tài không giả, nhưng chuyển tu huyết hà kiếm đạo, tiếp xuống muốn lại có tiến bộ, tất nhiên phải lượng lớn sát sinh mới được. Có thể ở phương diện này tương trợ ngươi người, chỉ có bộ phận Ma Đạo Thánh địa." Mới bần đạo xa xa nhìn thấy, bác Hải Yến Nhiên Sơn sơn chủ đã từng tương trợ ngươi phá vây, xem như giúp ngươi đại ân, chẳng biết thẩm cư sĩ tiếp xuống điểm dừng chân, phải chăng cân nhắc bác Hải Yến Nhân Sơn. Thẩm Thiên triêu lần này cuối cùng có phản ứng, không có khả năng Hắn quả quyết nói. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nắm chắc. Xem ra là bởi vì, Bác Hải Yến Nhiên Sơn đã từng thu nhận vương địa nguyên nhân, Thẩm Thiên chiêu đem bọn hắn coi là vương điệu đồng lõa. Là lấy Yến Nhiên Sơn sân chủ, Phú Diêu vương hàn thương nhìn như tập kích lao kiếm tiên, cứu được Thẩm Thiên chiêu tính mạng, Thẩm Thiên chiêu lại hoàn toàn không lĩnh tỉnh Bất quá, mặc dù Thẩm Thiên chiêu quả quyết phủ định Bác Hải Yến nhân Sơn, nhưng thần sắc rõ ràng càng thêm cái bực bội. Cái này bực bội. Nguồn gốc từ Bán Hải đạo nhân điểm phá hắn tu luyện một hạng nơi mấu chốt. Huyết Hà kiếm đạo tu hành, nhất định tàn sát thương sinh, lấy đại lượng nhân mạng cùng máu tươi đến đúc thành vô thượng mũi kiếm. Trong đó máu tanh tàn bạo, liền liền cái khác một chút ma đạo thánh địa đều không vừa mắt. Thẩm Thiên Chiêu coi như trôi qua chính mình tâm lý quan, nghĩ tìm một cái an tâm chỗ tu luyện cũng rất khó. Hắn cố nhiên có thể đánh một thương đổi chỗ khác, nhưng lại dễ dàng bốn phía gây thù hàn loạt vào vây quét. Vốn là đã có thiên hạ, Đông Chu chờ cường địch lại muốn trêu chọc quá nhiều cửu già, vậy liền thật nửa bước khó đi. Không nói đến vấn đề sợ hay không, cái này bằng thêm rất nhiều phiền phức, bất lợi với hắn tiếp xuống làm việc. Thẩm Thiên chiêu ánh mắt lạnh lùng. Tự tay giết chết độc Long Phu nhân cái kia Thiên Hà trưởng lão đã chết ở trên tay hắn, nhưng còn có Vương Địa, còn có huyết Hà lão tổ. Huyết Hà Lao tổ dù đã vãn lạc, nhưng huyết Hà còn tại. Lao Quỷ không phải là muốn hắn trở thành huyết Hà truyền nhân, kế thừa huyết Hà y đi ấy bắt sao? Hắn liền giết hết Huệ Hà truyền thừa chuyện để đoạn huyết hà hương hỏa. Có mấy đại ma đạo thánh địa khi có thể trở thành thẩm cư sĩ chỗ, bất quá bần đạo nơi này có một cái tốt hơn để cử. Bán Hải đạo nhân mỉm cười nói, Thẩm Thiên chiêu lạnh lùng nhìn xem. Cái này lôi thôi đạo nhân tự xưng tại Thanh Nhu Quan ngủ tạm, nhưng tự không thể nào là đến vì Thanh Nhu Quan nói tốt cho người. Mặc dù Thanh Nhu Quan xưa nay cùng Đông Chu hoàng triều cùng thiên hà một mạch không đối phó, nhưng với tư cách đạo môn khôi thủ, đoạn không có khả năng chứa được tu hành huyết hà ma đạo hắn. Trừ phi, Thẩm Thiên Chiêu tiếp xuống cam với Bình Hàn, đoạn mất chính mình tiến một bước hướng lên tu luyện khả năng. Nhưng đối với Thẩm Thiên Chiêu đến nói, cái kia rõ ràng không thực tế. Sở dĩ, kết quả là vẫn là vì huyết hà mà tới. Đạo sĩ kia chính là huyết hạ bên trong người. Thẩm Thiên Chiêu địch ý rõ ràng, lúc nào cũng có thể động thủ bộc phát, nhưng Bán Hải đạo nhân nhưng thủy trung hướng hở, "Thẩm cư sĩ, bản đạo muốn cho người đề cử cũng không phải huyết hạ một mạch, mà là huyết hải." Hắn nhàn nhạt mà cười, tuy là kém một chữ Nhưng sai ngàn dặm, lấy thẩm cư sĩ trí tuệ, một nghĩ liền biết. Thẩm thiên chiêu nghe vậy, sắc thực có chút ngạc nhiên. hắn mày nhăn lại, chầm ngâm không nói. Tu hành huyết hạ hà kiếm đạo, nương theo đại lượng dết chóc. Như vậy có hay không ngoại lệ đâu. Miễn cưỡng, cũng tính có. Chính là trong truyền thuyết huyết hạ. Huyết hạ bên trong người đã từng trốn vào trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ cũng dở lại cho cũ. Cái gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên là phải từ từ khôi phục nguyên khí, tích xúc thực lực Chuẩn bị ngóc đầu trở lại, mà không phải kéo dài hơi tàn, trốn tránh chờ chết. Như vậy, trốn vào huyết hải huyết hà truyền nhân, không có ngàn tỷ thương sinh, lại nên như thế nào luyện kiếm? Đáp án, liền rơi vào ở đây phiến huyết hải bên trên. Đây là huyết hà đời thứ 6 lao tổ huyết hà tìm tiên máu thiên tầm vì cả cái tông môn lưu lại lớn nhất tài phú. Thần bí trong động thiên quần quận huyết hải, có thể trợ huyết hà truyền người tu hành. Trốn vào trong đó huyết hà đệ tử, mặc dù ngăn cách, nhưng cũng có thể tu luyện tích xúc thực lực, một lần nữa phát triển lớn mạnh. Chỉ bất quá, huyết hải bên trong có thể cung cấp tu luyện huyết khí cũng không phải là vô hạn. Đại lượng tiêu hao về sau, nhất định phải thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm một lần nữa chậm rãi tích xúc mới có thể khôi phục. Là lấy huyết hà bên trong người cũng không thể tùy thời tùy chỗ, tuy tâm sở dục mượn huyết hải tới tu luyện. Đương nhiên, hiện tại chính là thời điểm. Năm ngoái đại chiến bị thua, đời thứ 9 huyết hà lão tổ vết thương không vẫn lạc. Còn lại huyết hạ chuyển nhân liền phần lớn trốn vào huyết hải ẩn tàng tiềm tu, đợi mới huyết hà lao tổ đăng vị về sau, mọi người lại quay về Hồng Trần đánh thiên hạ. Chuyện này đối với với Thẩm Thiên Chiêu đến nói, tự nhiên cũng là một cái luyện kiếm nơi đến tốt đẹp. Huyết hải chỉ được huyết hà bên trong số người cực ít mới có thể mở ra môn hộ. Thẩm Thiên Chiêu lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt Lôi Thôi đạo nhân. Nói tới nói lui, vẫn là nghĩ chính mình dẫn thân vào huyết hà một mạch. Bán Hải đạo nhân cười cười, huyết hải bên trong chính bộ phát nội chiến. Trường 600, thiên hà khách tới thăm. Nội chiến. thẩm thiên chiêu ánh mắt có chút ngưng lại. Bán hải đạo nhân gật đầu, huyết hà lao yêu chi danh, chắc hẳn thẩm cư sĩ nghe qua. thẩm thiên chiêu không có lên tiếng. Cái danh hiệu này, hắn tự nhiên là nghe qua. Huyết hà lao yêu, thành danh nhiều năm, đã từng cũng là huyết hà lao tổ huyết thương không xem trọng truyền nhân, bất quá về sau chọc giận tới huyết hà lao tổ, đã thật lâu không có tin tức, liền huyết hà bên trong người đều nghe đồn. Hắn bị nhà mình lao tổ nội bộ dọn dẹp. Kỳ nhân thực lực mạnh, lúc trước được khen là bây giờ thời đại này vết hà người thứ hai. Hồng chân thập cường võ thánh bên trong, hắn một mực đứng hàng đầu. Bây giờ sắp xếp, đứng hàng thứ tư. Bất quá bởi vì hắn nhiều năm không gặp tung tích, lại thường xuyên có đã vẫn lạc nghe đồn, vì vậy năm gần đây có không ít người biểu thị cần phải đem hắn trước rời ra thập cường liệt kê Thiên hà một mạch ngược lại là không có lạc quan như vậy, đối với túc địch bảo trì nhất quán cảnh giác. Năm ngoái thiên hà, Huyết hà một trận đại chiến, thiên hà, đông chu còn tại tính toán huyết hà lao yêu liệu sẽ đột nhiên hiện thân, nhưng thẳng đến cuối cùng cũng không gặp người. Thế là hồng trần bên trong hoài nghi đối phương đã vẫn lạc thanh em lớn hơn. Người muốn nói, huyết hà lao yêu tại huyết hải. Thầm thiên chiêu mặt không biểu tình nhìn xem bán hải đạo nhân. Bán hải đạo nhân gật đầu, không sai, huyết hải bên trong nội chiến, hắn là trong đó một phương. Huyết hà lao yêu sinh tử chưa biết, nếu như còn tại thế. Lớn nhất khả năng chính là một mực gần thân với huyết hải bên trong. Trần Lạc Dương lúc trước cũng như thế hoài nghi, nhưng khác một bộ phân thân huyết ám tiên tiến vào huyết hải về sau cũng không có phát hiện thân ảnh, vì vậy phương diện này lo lắng tạm thời buông xuống. Huyết hà đám người cũng càng khuynh hương với tin tưởng, huyết hà lao yêu sớm đã bị huyết thương khung thanh lý môn hộ. Nhưng mà liền tại gần nhất, đối phương một lần nữa tại huyết hải bên trong xuất hiện. Trần Lạc Dương còn hoài nghi tới, liệu sẽ cùng tiên thiên mộ bên trong đánh giết trình những thiên thời điểm Chỉ những thiên dẫn phát đời thứ 8 huyết hà lao tổ huyết minh hoàng phục sinh sự tỉnh có quan hệ. Bất quá sau đó chưa phát hiện càng đa đoan hơn nghe chỉ có trước đem trong lòng nghi hoặc dần xuống tới. Huyết hà lao yêu một lần nữa hiện thân, một thân thực lực tu vi kinh thế hai tụ. Bất quá lao nhân này duyên hòng bét, dẫn phát cái khác huyết hà túc lao báo đoàn đối kháng, huyết hải bên trong liền nhắc lên một trận nội loạn. Lao yêu dù thế đơn lực cô nhưng thực lực cao cường, dần dần cũng bắt đầu hấp dẫn bộ phận huyết hà chuyển nhân tụ tập đến bên cạnh hắn. Trước mắt nội loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, huyết hà lao yêu ngược lại bắt đầu đắc thế. Bất quá, Trần Lạc Dương huyết ám thiên phân thân những ngày này đến tiến bộ phi tốc, giúp một phe nhân mã khác chống đỡ cuộc diện. hắn kỳ thật ngược lại không trông cậy vào thẩm thiên chiêu giúp đỡ đối phó huyết hà lao yêu. Sở dĩ muốn đem đối phương đưa vào đi, là bởi vì vì hy vọng càng nhiều một con đường, tham dọ một cái huyết minh hoàng. Huyết hải bên trong, từ đầu đến cuối không thấy huyết minh hoàng bóng dáng. Thẩm Thiên Chiêu thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Bán Hải đạo nhân. Có quan hệ huyết hà lao yêu tin tức, hắn bán tín bán nghi. Huyết Hà lao tổ không tại, huyết hà bên trong người cũng chưa chắc chỉ hy vọng hắn nhất định dấn thân vào huyết hà môn tầng dưới, nói không chừng cùng Thiên Hà đồng dạng, nhớ diệt trừ hắn. Tuy tiện tiến huyết hải, kết quả khả năng ngược lại là bên trong mai phục. Bất quá bằng Thẩm Thiên Chiêu hiện nay tu vi, trừ phi có huyết hà lao yêu đảm đường chủ lực, toàn bộ huyết hà một mạch cao thủ toàn thể vây công. Nếu không cho dù là phục kích hắn cũng không sợ. Bán hải đạo nhân đối với lo nghĩ, làm như không thấy, thẳng lấy ra một viên huyết hồng tinh thạch, nhẹ nhàng con ngón búng ra. Huyết hồng tinh thạch bay tới thẩm thiên chiêu trước mặt, treo giữa không trung bên trong. Chỉ là một cái ra tự thiện ý đề nghị, thẩm cư sĩ có thể tự hành xử trí. Bán hải đạo nhân mỉm cười, muốn mở rộng huyết hải môn hộ cũng không dễ dàng, bần đạo cũng chỉ có cái này một cái nước cờ đầu, có thể hay không đi vào, còn muốn nhìn huyết hải bên trong người cư sĩ coi như làm thử thời và tốt thẩm thiên chiêu nhận lấy huyết Hồng tinh thạch chấm ngâm không nói huyết Hải bên trong bất luận phương nào cư sĩ có lẽ đều không có hảo cảm song phương đã sinh đã tử càng tịch liệt nghĩ đến thẩm cư sĩ càng vui ý kiến đến bán hải đạo nhân dứt lời không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người rời đi thẩm thiên chiêu không có mở miệng giữ lại mà là từ đầu đến cuối trầm mặc, lặng lặng nhìn qua cái kia lôi thôi đạo nhân thân ảnh biến mất hắn túi đầu nhìn một chút trong tay huyết hồng tinh thạch Không có đem vứt bỏ, nhưng cũng không có lập tức làm quyết định, chỉ là trước đem tinh thạch thu hồi, sau đó rời đi tòa này hoang đảo, chuyển di vị trí. Chính mình nhận thân nơi này đã đã bại lộ, mặc kệ bán hải đạo nhân có thể hay không chuyển ra ngoài, đất này đều không nên đợi tiếp nữa. Cho tới huyết hải vấn đề, hắn vốn là muốn tìm huyết hà một mạch phiền phức, đang lo không có cửa mà vào, hiện tại là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Bất quá chính vì vậy, còn cần cẩn thận cân nhắc, trước tạm phong thả hạ quyết định, Khách quan tại huyết hải bên trong khả năng tồn tại mai phục cái này lai lịch không rõ lôi thôi đạo nhân bản thân, mới càng làm cho thẩm thiên chiêu lo nghĩ. Hôm nay chặt đứt gông xiềng tâm tình khoái động đột phá ngày xưa bình cảnh đạt đến đến thứ 18 cảnh, căn cơ chưa ổn, hắn còn cần vương chắc, trước tạm tìm bí ẩn địa phương an toàn làm rõ đầu mối lại nói. Đông hải phía trên, phong vân hơi rừng, đông chu đại địa bên trong, vẫn chiến hỏa hứng hực. Giờ phút này, đông chu hoàng đô thiên phong thành, chính gặp manh liệt nhất tiến công. Hạo đã đen vòi rồng tê thiên liệt địa, điên cuồng tấn công Đông Chu Hoàng Đô. Bác Hải Yến Nhiên Sơn sơn chủ, Phú Diêu Vương Hàn Thương ngóc đầu trở lại, toàn lực tấn công mạnh. Hán quả nhiên là đánh lấy điệu hổ Ly Sơn dự định, nhờ nhờ Đông Chu nữ hoàng bị thương long đạo chủ, Bác Minh kiếm chủ kiềm chế cơ hội, trước công lão kiếm tiên, dẫn xuất nguyên bản tọa trấn Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong thành Hạc Tiên lý hộ sương, sau đó chủ động thay đổi thương khẩu, đánh một cái thời gian chiến lệnh, ngược lại tiến đánh Thiên Phong thành. Lần này công Thiên Phong thành, Hàn Thương thông suốt tận toàn lực. Mặc dù hắn trước đây thật bị đông chu nữ hoàng trọng thương, thương thế chưa lành nhưng giờ phút này lần nữa tiến đánh thiên phong thành, thì đem chính mình sở hữu thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Thậm chí một tờ chấp động tính chữ quang huy thiên thư tàn quyển, cũng cuối cùng hiện lộ bộ mặt thật. Tính chữ thiên thư vừa hiện, thiên phong trên thành hạ thời gian cùng không gian phản phất đồng loạt lâm vào đứng im, chỉ có hàn thương còn có thể chậm rãi hành động. Nhưng mà, khách quan với hắn trước đây lần thứ nhất tiến đánh thiên phong thành thời điểm, lần này, thiên phong thành phòng ngự lại trợ Lực lượng rõ ràng tăng cường Người chủ trì đều là thứ 18 cảnh Đông Chu Hoàng Thất Túc Lão Phong Ninh Vương hứa khải đạt đến Nhưng mà đại trận lực lượng Lại mạnh hơn lần trước ra rất nhiều Chúng sinh Long Khí quần quận chảy xiết Từ Đông Chu toàn cảnh Hội tụ với Thiên Phong Thành Sau đó về với Phong Ninh Vương hứa khải đạt đến trưởng không dưới Gia trì đại trận Lực lượng không ngừng chéo thăng Lấy phù Diêu vương Hàn Thương khả năng Nhất thời ở giữa đều không thể đem công phá Hàn Thương cơ hội chỉ trong ngay mắt Liên minh bạch trong đó đến tận cùng. Đông Chu nữ hoàng hứa nhượng đồng, lần này đem toàn bộ Đông Chu hoàng triều Long khí hội tụ, toàn bộ phó thác cho hứa Khải đặt đến. Đây cơ hội chẳng khác nào trên thực chất nhường ra hoàng vị. Hội tụ Đông Chu trên giới ngàn tỷ con dân Long mạch chi khí, để Hoàng đô Thiên Phong thành đại trận vận chuyển tới trước mắt cực hạn. Đối phương là ngờ tới hắn Hàn Thương chân thực mục tiêu tại với Thiên Phong thành, sở dĩ sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn chờ hắn. Nhất khiến người giận sôi địa phương tại với Hắn lần đầu tiên tới công thiên phong thành thời điểm, hứa khải đạt đến cũng không có cái này đãi ngộ. Khi đó là nữ hoàng giả ý tiến về man hoang, kỳ thực chuyên môn đâm xuống túi trận chờ hàn thương chui vào trong, sau đó lại giết cái hồi mã thương, nữ hoàng không bao lâu liền lập tức trở về, là lấy thủ thành đại trận không cần quá mạnh, ngược lại còn lừa dối hàn thương, để hắn cho rằng cái này trẻ tuổi nữ hoa sẽ không dễ dàng ủy quyền cho thủ hạ. Mà bây giờ, đông trù nữ hoàng mặc dù nhất thời ở giữa chưa trở về, nhưng hàn thương có thể ngờ tới, Đối phương khẳng định đã ở trên đường trở về. Lao kiếm tiên cùng Hạc tiên chỉ sẽ trở lại càng nhanh. Nếu như cho Hàn Thương thời gian chậm rãi mài, như vậy Thiên Phong Thành thủ thành đại trận tuy mạnh, vẫn rất khó ngăn cản cự đầu Ngai. Đáng tiếc, hắn dương đông kích tây điệu hổ ly sơn tranh thủ tới cái kia một chút thời gian chiến lệnh, còn thiếu rất nhiều. Không đợi hắn đánh vỡ Thiên Phong Thành đại trận, Hạc tiên bọn hắn đã sớm giết trở về rồi. Chờ Đông Chu nữ hoàng lại vừa về đến, Hàn Thương đều không có đầy đủ tự tin có thể rời đi Đông Chu cảnh nội. Thậm chí, hắn còn muốn lo lắng Đông Chu nữ hoàng không hồi Thiên Phong Thành, mà là trực tiếp đi giẫm hắn Bắc Hải Yến Nhiên Sơn sân môn. Là lấy hàn thương không chút do dự, cũng không nhiều cùng Thiên Phong Thành thủ thành đại trận phân cao thấp, lập tức trực tiếp rời đi. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn hoàn toàn chính xác. Đông Chu nữ hoàng tại Thương Long Đảo chủ cùng Bắc Minh kiếm chủ ngưng chiến thối lui về sau, nghe thủ hạ có quan hệ Thẩm Thiên tiêu mất tích, lao kiếm tiên cùng Hạc tiên đã hồi viên Thiên Phong Thành hồi báo về sau, nàng không có cùng một chỗ trở về. Mạt La thẳng đến Bắc Hải Yến Yên Sơn. Cơ hồ hàng Thương vừa mới trở về nhà mình Sơn Môn, khi còn không có thở đều, nữ hoàng liền đánh tới cửa. Tử Long Trường Ngâm ở giữa, để ép Bắc Hải Yến Nhiên Sơn Sơn Môn một trận đánh cho tên người, đánh cho Yến Nhiên Sơn trên dưới không dám ra ngoài. Dựa vào thủ sơn đại trận, hàng Thương vẫn vạn phần gian khổ, Yến Nhiên Sơn Sơn Môn lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể bị nữ hoàng đánh vỡ. Đông Chu cảnh nội, Lao Kiếm Tiên nghe nói tin tức về sau, Sùng Hạc Tiên nói: Còn muốn cực khổ hộ xương, tại Đông Chu lưu thêm một chút thời điểm. Hạc Tiên Lý hộ xương gật đầu, cái này hiển nhiên, Vân lão thỉnh an tâm tính dưỡng. Nữ hoàng xuất chiến bên ngoài, lão kiếm tiên trọng thương chưa lành, tự nhiên cần Hạc Tiên tại Đông Chu tiếp tục tọa trấn chút thời gian. Thương Long đảo chủ, Bác Minh kiếm chủ, man hoang tộc vương trước mắt đều cần Đông Chu, Thiên Hà tiếp tục cảnh giác. Lão kiếm tiên trở về Thiên Hà sơn môn, đến ngoài sân môn, xa xa nhìn lại, không khỏi thở dài. Chuyến này, ra ngoài hồi lâu. Nhưng mà kết quả đã không thể dùng thất vọng để hình dung. Man hoang chuyến đi, cuối cùng không thể mang về nhà mình môn nhân giải tinh mang. Vội vàng trở về Đông Chu, kết quả thẩm thiên chiêu cũng vẫn là thân hãm ma đạo lại khó quay đầu. Mặc dù thành công áp chế lui Bắc Hải Yến Nhân Sơn, Đông Chu được bảo đảm, nhưng nhà mình thiên hà một mạch, gần đây quả thực là thất bại đến cực điểm. So sánh cùng nhau, chính mình một thân thương thế từ đầu đến cuối triển miên khó mà khỏi hẳn, ngược lại đều không có như vậy trói mắt. Lao kiếm tiên khẽ thở dài một cái. Dù hắn kinh đã quen mưa gió, giờ phút này cũng tâm tình chầm thấp. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan tâm tình tiêu cực, tâm cảnh quay về bình ổn, cất bước đi hướng nhà mình sân môn. Đến ngoài sân môn, có lưu người giữ cửa tiến lên chờ đón. Đồng thời, cũng mang cho lao kiếm tiên một tin tức. Có khách. Lao kiếm tiên nhìn lên trước mặt môn nhân, người nào. Cái kia thiên hà đệ tử đáp, hắn chưa từng cho thấy thân phận, chỉ nói có chuyện gấp cầu kiến ngài, sau đó lưu lại một phong thư Liền lại ly khai, hắn trước khi đi từng nói, ngài nhìn qua tin về sau, nếu như nguyện ý gặp hắn, trong thư có liên hệ hắn phương thức. Sơ qua bỗng nhiên một cái về sau, đệ tử này tiếp tục nói ra, hắn nhìn, giống như là cổ thần giáo. Chương 601, Khởi tử hoàn sinh, tu vi của người này không tầm thường, nên đã đang phong tạo cực, lại tận lực che giấu tự thân, hắn không xuất thủ tình hung dưới, chúng ta khó mà phán đoán lai lịch thân phận. Thiên hạ đệ tử bẩm báo nói. Nói là vô pháp phán đoán cụ thể thân phận, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối. Võ đạo thứ 17 cảnh, Đăng Phong, thứ 18 cảnh, Tạo Cử. Chính là cổ thần giáo hoặc là thiên hà dạng này võ đạo trong thánh địa, cao thủ như thế, trên cơ bản cũng đều là năm chắc, phần lớn sớm đã danh chấn hồng trần, các nhà lẫn nhau lẫn nhau biết mức độ. Nhất là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, đại đa số thời điểm, mấy đại thánh địa, một nhà cũng cư như vậy 4, 5 người, từng cái đều là tông môn trụ cột. Là lấy thực lực như vậy cao thủ, muốn ẩn thân phần thường thường cũng không dễ dàng, mọi người dùng phương pháp bài trừ cũng đoán được không sai biệt lắm.